như lai nhất định phải bài không một, chương một thực sự quá âm hiểm. Hoa quả sơn, dòng nước chảy xiết theo vách núi rít gào mà xuống, tiếng nước r ầ m r ầ m gây nên vô số bọt nước, thác nước đầu nguồn có một tòa chót vót vách núi, nhai trên đá có một viên thẳng t ắ p cây tùng, dưới cây tùng, bầy khỉ ló đầu dò tai nhìn thác nước, con khỉ nào có bản lính tiến vào thác nước tìm tới đầu nguồn, chúng ta liền bái nó là vua, đám khỉ như thế hèn cẩn thận, lại không ai dám nhảy vào thác nước. này, một cái m ấ u hầu ngẩng đầu lên, hướng về trên cây tùng hô, ngươi không phải nói ngươi dám nhảy sao, ta đương nhiên dám nhảy, trên cây ngồi một cái thạc hầu, h thạc hầu h ở trên thân cây lắc lư hai cái chân, lông mặt nhét đến căng tròn, chờ ta đem dưa hấu ăn xong, hắn ngâng dưa hấu, miệng từ bên trái quét đến bên phải, trên mặt rót đầy mới mẻ nước, chỉ c h ú t lát sau, dưa hấu tử lại như súng máy một dạng bị hắn phun ra ngoài, thời gian một cái nháy mắt, thạc hầu h trên tay cũng chỉ còn sót lại vỏ dưa rồi, thạc hầu h đem vỏ dưa ném qua một bên, từ trên cây tùng nhảy xuống, các ngươi xem ta, thạc h hầu đi tới bên cạnh vách núi, bỗng nhiên một trận quái phong kéo tới, sóng nước đánh vào nhai trên đá, xối thạch hầu một thân, cái k h á c hầu tử đều dọa cho sợ rồi, thạch hầu t ử trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, hắn tìm đúng phương hướng, ngồi s ồ m xuống, bỗng nhiên thả người nhảy một cái, thân thể liền hướng lò so một dạng bay ra vách núi, vọt vào thác nước không gặp rồi, bầy khỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng, vài con trái tim không tốt lão hầu sợ đến chân đều mềm nhũng. tên kia thật nhảy. hắn khẳng định chết rồi. thạch hầu vọt vào thác nước. bên trong là một cái quái động. có một chiếc thiết bản kiều đi về nơi sâu xa. hắn run lên trên người thủy c h â u nhìn kỹ lại. hóa ra là thiết bản kiều phía dưới dòng nước sông lên vách đá. treo ngược chảy đi ra ngoài. t r e bế cửa đồng đã biến thành thác nước. Thạch hầu q u a cầu, quái động càng chạy càng lớn. Mấy phút sau, thạch hầu trước mắt rộng mở sáng ngời. lớn vô cùng hang đá hiện ra ở trước mắt. hang đá các nơi lóng lánh tiên quang. còn có thật nhiều trời đất tạo nên thạch tòa giường đá. để thạch hầu nhìn hoa cả mắt. cảm thấy s ư ờ n sốt. không khí nơi này lại như mùa xuân một dạng thư thích. trên vách đá vẫn dài ra một ít lục trúc. hoa mai. thậm chí còn có mấy cây thẳng thắp cây tùng. thạch hầu ở cửa đồng phát hiện một cái bia đá. trên bia đá có khắc hai hàng chữ. hoa quả sơn phúc địa. thủy liêm động động thiên. thủy liêm động. thạch hầu cao hứng cực kỳ. hắn xoay người chạy đi báo hì. không chạy vài bước. bỗng nhiên dưới chân một vướng. thạch hầu trọng tâm bất ổn. mạnh mẽ ném xuống đất. món đồ gì phan ta. Thạch hầu ôm đầu đứng lên, hắn hướng về trên đất vừa nhìn, hóa ra là một khối ngay ngắn chỉnh tề đá, vô tử thiên thư, có thể biết bốn trăm triệu chín ngàn năm sau sự, trên tảng đá có khắc một chuyến kỳ quái c h ứ đừng ở trên đường cản đường, thạch hầu nhặt lên đá dùng sức ném một cái, không nghĩ tới đá bỗng nhiên một cái trọn phản, xét đánh không thịt bưng t a y đập t r ú n g đầu của hắn, Thạch hầu ai nha một tiếng hôn mê bất tỉnh, không biết quá rồi bao lâu, Thạch hầu mơ mơ màng màng tỉnh lại, lần thứ hai nhìn về phía chu vi thời điểm, lại không bao giờ tìm được nữa tảng đá kia rồi, tên kia đi đâu rồi, Thạch hầu nghĩ mãi mà không ra, vút sau gáy rời đi t h ủ y liêm động, thác nước bên ngoài, bầy khỉ đang ở tìm kiếm Thạch hầu thi thể, song song cái gì đều không tìm được nhất định là rơi vào hồ sâu rồi thi thể của nó nói không chắc đã vọt vào biển rồng rồi chúng ta cho nó trích điểm hoa chứ đám khỉ bắt đầu đàm luận làm sao cho thạch hầu làm tang sự trong lúc bỗng nhiên một cái bóng người quen thuộc từ trong thác nước nhảy ra ngoài tưởng nha bầy khỉ sợ đến chạy tán loạn khắp nơi đừng chạy đừng chạy thạch hầu la lớn trong thác nước là một hang núi, hắn đối với kinh hãi bầy khỉ đem thủy liêm đồng dáng vẻ miêu tả một lần, đám khỉ nghe xong, từng cái từng cái vò đầu b ư ớ c tay, thật sự có loại này địa phương tốt, ngươi mau vào đi, mang chúng ta nhìn, t h ạ c hầu h không trần trờ, lập tức lại nhảy vào thác nước, một ít gan lớn hầu tử lập tức liền theo hắn nhảy vào đi rồi, mà những kia nhát gan, dối đầu co gáy trần c h ờ một chút, cũng đều nhảy vào trong, đám khỉ tiến vào thủy liêm động, khắp nơi đoạt bồn đoạt bát, chiếm t ỏ a tranh giường, truyền tới, rời qua đi, chơi mệt rồi mới từ từ đình chỉ, thạch hầu ngồi ở địa vị cao trên, các vị, các ngươi nói có bản lính tiến vào hầu tử, liền bái hắn là vua, ta hiện tại làm được, các ngươi vì sao không bái ta vì vương, bầy khỉ vừa nghe, không có hầu tử phản đối, bọn họ từng cái từng cái x ế p thành hàng ngũ, hướng về thạch hầu quỳ lại xưng vương, đại vương, quỳ lại sau, một cái lão hầu chủ động lấy lòng, ngài nếu xưng vương, lại tiếp tục gọi thạch hầu liền không thích hợp, không bằng thay cái xưng hộp, thay cái xưng hộp, thạch hầu có chút cao hứng, đổi cái gì xưng hộp, Lão hầu trên dưới đánh giá thạch hầu, tuy nói là thạch hầu, nhưng trên người hắn không hề có một chút đá s á n g vẻ, toàn thân vàng rực rỡ, mi thanh m ộ t tú, rất đẹp đẽ, đại vương phong độ phiên phiên, không bằng liền gọi mỹ hầu vương chứ. Lão hầu nói rằng, cái khắc hầu tử vừa nghe, cũng cao hứng nhảy lên, mỹ hầu vương tốt, mỹ hầu vương được, Thạch hầu niệm vài câu, cũng cảm thấy danh sưng này không sai, tốt, sau đó ta liền gọi mỹ hầu vương rồi, quần hầu nhóm có vương, lập tức từ trên núi hái tới bách hoa, giao quà, tổ chức tiệc mừng vì mỹ hầu vương chúc mừng, hầu vương uống cao hứng, không lâu liền say ngất ngây rồi, mơ mơ màng màng ngủ mơ ở giữa, nó lại nhìn thấy tảng đá kia, tốt, ta nói ngươi đi nơi nào, nguyên lai giấu ở ta trong ấp thạch hầu một phát bắt được đá lại phát hiện đá đã không phải đá mà là một quyển chân chính sách vừa nhìn thấy sách kia thạch hầu phúc như tâm đến dĩ nhiên liếc mắt liền thấy đã hiểu b ề ngoài văn tự toàn cầu thông sử từ tiền sử sử đến hai mươi một thế kỷ quái thạch hầu sờ sờ đầu mở sách xem lên nay vừa nhìn nó liền dừng không được đến rồi. vô tử thiên thư. mỗi cách một trận, khối đá này liền sẽ biến thành một quyển bốn trăm triệu chín ngàn năm sau thư tịch. hơn nữa sẽ ở thạch hầu trong m ộ n g xuất hiện. thạch hầu hầu sinh quan bị những sách này hoàn toàn thay đổi rồi. một c á c h văn minh hưng thịnh tương lai thế giới hiện ra ở trước mặt hắn. thạch hầu như đói như khát. không ngừng mà hấp thu trong sách tri thức. nhưng mà theo tri thức tăng cường. Thạch hầu trong lòng nghi vấn lại càng lớn. tại sao bốn trăm triệu chín ngàn năm sau không có thần tiên, không có yêu quái, chỉ có nhân loại. một năm sau, Thạch hầu xem xong mấy chục bản thiên thư, hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, quyết định dùng thiên thư c h i thức làm chuyện lớn. đang ở Thạch hầu kế hoạch phải làm gì đại sự thời điểm, thiên thư dáng vẻ lại thay đổi. lần này là sách gì, trong mộng thạc hầu h mở sách vừa nhìn, trên mặt nhất thời cười h í p mắt, cái tên này giống như ta là trong tảng đá nhảy ra, hơn nữa càng xảo chính là, bản này tây du ký nhân vật chính cũng ở hoa quả sơn làm hầu vương, liền ngay cả sưng hô đều giống nhau, thạc hầu bị trong sách cố sự hấp dẫn rồi, hắn nhanh chóng lật lên trang sách, nhìn thấy vui sướng chỗ liền không nhìn được khua tay múa chân, thật là lợi hại, đại não thiên cung. người anh em này cực kỳ lợi hại, đại não thiên cung. thực sự là chúc ta tấm gương. bất quá làm sao càng xem càng cảm thấy phía trên hầu tử cùng mình rất giống. không thể nào, ta làm sao sẽ như vậy x o á y thạc hầu h trong lòng đắc ý nghĩ. nhưng mà kế tiếp cố sự, lại làm cho hắn đẹp không đứng lên rồi. ủa ưng, ủa ư Thạch hầu trợn mắt lên, một đôi mắt bắn ra tức giận ánh sáng. trong sách này nói mỹ hầu vương sẽ không phải thực sự là hắn chứ? đùa gì thế? nếu như là hắn, vậy hắn chẳng phải là muốn biến thành hòa thượng, ta mới không muốn làm hòa thượng. Thạch hầu giận dữ, cái kia gọi như lai ra h ỏ a thực sự quá âm hiểm rồi. hắn dĩ nhiên liền xạ t ộ i chủ nghĩa nhận ca hầu cũng chưa từng có. như lai nhất định phải b ạ i không một chương hai linh hầu ra biển sinh mệnh thành đáng quý tự do giá càng cao hơn thạch hầu quyết tâm phản kháng hắn muốn thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh mấy ngày sau thạch hầu liền để bầy khỉ biên được rồi bè trúc xíp đầy trái cây sau đó cầm lấy cây gậy trúc nhảy lên đại vương ngươi thật muốn đi sao ngươi có thể hay không không phải đi a chúng hầu đối với thạch hầu lưu luyến không rời. tuy rằng xưng vương thời gian rất ngắn, nhưng tri thức uyên bác thạch hầu rất nhanh thu được bầy khỉ tôn trọng. một năm nay, hầu vương dạy cho chúng nó rất nhiều thứ, mang theo chúng nó hướng du hoa quả sơn, hoàng hôn túc thủy liêm động, xuân hái bách hoa, hạ tìm chư quả, không biết có bao nhiêu hài lòng, nhưng là làm sao khỏe mạnh. h ầ u vương đột nhiên liền muốn đi cầu tiên rồi. thời gian quý giá. không thể không đi. Thạch hầu cũng không nỡ lòng bỏ bầy khỉ. lại không có thay đổi ý nghĩ. căn cứ trên thiên thư ghi c h ấ p tôn ngộ không là thiên địa sinh thành linh hầu. ở ra cửa học nghệ trước. ngay ở hoa quả sơn quá rồi mấy trăm năm. nếu biết chính mình tương lai vận mệnh. Thạch hầu sao có thể đợi thêm mấy trăm năm. Sấn hiện tại tuổi trẻ, Hắn muốn sớm một chút tìm tới tà nguyệt tam tinh động, các vị, ta đi rồi. Thạch hầu cáo biệt bầy khỉ, dùng sức đẩy lên cây gậy trúc, bè trúc trôi nổi bồng b ì n h trực tiếp trượt về biển rộng, chúng hầu nhìn Hắn đi xa hình bóng, mỗi một người đều che mặt bi thương khóc, thạch hầu ra biển không lâu, hướng phía trước vừa nhìn, biển rộng vô biên vô hạn, khói sóng minh mang, không nhận gió đông nam tây bắc, lão u y Hắn dùng cây gậy trúc vỗ vỗ mặt biển, phía trước là phía tây bắc chứ, hồi bẩm đại vương, trên mặt biển chồi lên một cái hải quy, đó chính là phía tây bắc, hải quy trả lời, thạch hầu căn cứ trên sách ghi chép, chọn ở gió đông nam tháng ngày ra biển, chính là không biết bao lâu mới có thể đến đạt nam thiêm bộ châu, trên biển cảnh sắc vĩnh viễn là một c â y d ạ n g không mấy ngày thạch hầu liền nhìn chán, mỗi cái gió êm sóng lặng tháng ngày, hắn liền nằm ở bè trúc trên ngủ, tiến vào trong m ộ n g đ ọ c sách, hải quy hộ tống bè trúc, ngược lại cũng không gặp phải bất ngờ. trên đường, một cái quân t ô m phát hiện bè trúc, lão quy, ngươi sao lại ở đây, quân t ô m cầm trường tiền, hướng biển quy bơi tới, ngươi không phải đi hoa quả sơn sao, đây là hải quy người quen, ta hộ tống đại vương đi tới nam thiêm bộ châu, hải quy tôm he binh nói rằng, đại vương, quân tôm búc ra mặt biển nhìn về phía bè trúc, hầu tử kia chính là nhà ngươi đại vương, hải quy gật đầu, nó là hoa quả sơn viên hầu, mi hầu, m á hầu, hết thầy bầy khỉ vương, hầu vương, Quân tôm s ư ờ n sốt một chút, lập tức cười to. Lão huy, ổ n g ngươi tu luyện năm trăm năm, đầu ngươi bị hồ đồ rồi, không đi long cung, trái lại đi cho hầu tử làm người hầu, long cung không thiếu ta một cái. Hải huy không để ý lắm, hỏi ngược lại, ngươi không phải ở long cung người hầu sao, làm sao tùy tiện đi ra, cũng không sợ long vương trách tội ai, khỏi nói rồi. Long cung tiểu công chúa chạy ra ngoài chơi chơi. Mọi người đều đang tìm nàng. Quân t ô m nhất thời đầy mặt ưu sầu. Long vương nổi trận lôi đình. Nếu là không tìm được, không biết có bao nhiêu quân t ô m con cua sẽ rơi đầu. Ta không thể lười miếng, còn phải đi tìm tiểu công chúa. Lão huy, lần sau gặp lại. Quân t ô m nói xong, liền cầm trường t i ệ n du tẩu rồi. nhìn nó đi xa sóng nước, lão hải quy lắc lắc đầu, đại vương xưa nay không muốn người đầu, hải quy trong lòng thầm nghĩ, hắn vốn là muốn đi long cung người hầu, nhưng long cung các chủ nhân căn bản không đem hắn loại này tiểu yêu sinh mệnh coi là chuyện to tát, hầu vương nhưng khác, s ư n g vương chỉ một năm, nhưng hoạt bát đáng yêu, thưởng phạt phân minh, khiến người vui lòng phục tùng, Hoa quả sơn rất nhiều g i ã thú đều ném ở hắn dưới trướng. Hải quy sống năm trăm năm, cũng đã gặp không ít đại yêu quái, nhưng không có một cái giống như hầu vương đặc biệt, hầu vương trời sinh mạnh mẽ, không sợ tài lang hổ báo, một khi tìm được s a n h sư, nhất định rực rỡ hào quang, thành tựu sẽ không thua cho những kia long tử long tôn. Hải quy mang theo đối với tương lai xác thực tin. một đường hộ tống bè trúc, rốt cuộc đến nam t h i ê n bộ châu, cuối cùng cũng coi như đến rồi. thạc hầu h từ bè trúc nhảy lên bờ, hướng về lão uy cáo từ sau, liền hướng hướng về cạnh biển đi đến. bè trúc tới gần nam t h i ê n bộ châu thời gian là buổi tối. thạc hầu h nguyên tưởng rằng ở cạnh biển không nhìn thấy người, lại phát hiện còn có một chút người ở dưới bóng đêm bắt cá, đào cáp, trên thiên thư ghi chép tôn ngộ không sau khi lên bờ, lấy cái phấn hổ xiếc sợ đến nhân loại ném sọt quang lưới, tứ tán chạy băng băng, tôn ngộ không nắm lấy một cái không chạy nổi người, lột y phục của hắn mặc lên người, thạc hầu h sớm tính toán quá sẽ gặp phải khó khăn, tự nhiên không cần phấn hổ rồi, hắn để bày khỉ bện một cái ra hổ áo khoác, lên bờ trước còn mang theo hổ m ũ ra, chỉ lộ ra một đôi tròn vo con mắt, thạch hầu hướng biển một bên một người đàn ông hỏi đường, nam nhân chú ý tới y phục của hắn, ra hổ không phải là người bình thường dùng đến lên, nam nhân cho rằng thạch hầu là cái gì gia đình phú quý thiếu g i a tí ti không dám thất lễ, rõ ràng mười mươi trả lời hắn, thạch hầu vẫn an đường đang chuẩn bị rời đi, rồi lại chú ý tới rất nhiều nhân loại vây ở phía xa, nhị luận sôi nổi không biết đang làm gì ngoan tâm chưa phai thạch hầu đi tới nghe thấy có người lấy làm kỳ hỏi giá hóa ra là hai cái bắt cá người ở trên bờ biển bắt được một cái mắc cạn cá lớn nhưng con cá này thực sự quá to lớn cũng không ai dám tùy tiện mua lại nó làm thạch hầu chen tách đoàn người đi vào thời điểm vừa vặn nghe thấy một cái lão đầu dâu bạc nói con cá này quá to lớn các ngươi đem nó chém ra đến linh bán chứ. thạch hầu hướng về trên đất vừa nhìn. quả nhiên có một c â y dài một mét cá lớn nằm trên đất. bị vừa rồi trổ không thể động đậy. nó rơi lệ rồi. thạch hầu nhìn thấy đại trong mắt cá chảy hai chối ống ánh ấm. nước mắt. đem nó thả đi. thả. hai cái mắt cá người rất tức giận. làm sao có khả năng thả. không muốn mua liền cút sang một bên. bọn họ vung lên hai cái thịt phủ liền muốn nghe ông lão kiến nhị g đem cá chém nát chờ đắt thạc hầu h gọi lại bọn họ sau đó móc túi ra một viên chân trâu ta dùng cái này cùng các ngươi trao đổi nhìn thấy chân trâu hai cái bắt cá người trợn cả mắt lên rồi tốt tốt chúng ta đổi bắt cá người đem lưới búa vứt đi mừng rỡ như điên tiếp nhận chân trâu vì thích ứng xã hội loài người, thạch hầu sớm để bày khỉ tìm một ít chân trâu làm lộ phí. những này chân trâu ở hoa quả sơn căn bản không phải khan hiếm chi vật. thạch hầu lại để cho hai c á c h bắt cá người đem cá lớn thả lại hải lý. cá lớn đụng tới nước biển, đuôi đánh một c á c h bọt nước, du ra một khoảng cách sau, nó xoay người, tràn ngập cảm kích nhìn về phía thạch hầu. sau đó không nên tùy tiện lên bờ rồi thạch hầu hướng về nó phất tay một đôi hồn nhiên con mắt sống ngôi sao một d ạ n g ở dưới ánh trăng lóng lánh cá lớn nhìn thạch hầu một lúc tựa hồ đem hắn nhớ ở trong lòng lập tức liền ẩ n vào hải lý không gặp rồi thạch hầu làm chuyện tốt tâm tình khoan khoái hướng về thành trấn đi đến ở hắn đi không lâu sau một cái tiểu sa di đi tới cạnh biển Kỳ quái, tiểu sa di đánh giá chu vi, bồ tát để cho ta tới cứu một con cá, nó đi nơi nào rồi. Một cơn gió thổi tới, tiểu sa di bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn mở ra lòng bàn tay, lòng bàn tay bạc v ụ n biến thành một nắm n h a n g cho, bị gió thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trở về đi, quan âm bồ tát âm thanh truyền tới sa di trong tay. cái kia long nữ đã cùng ta vô duyên rồi như lai nhất định phải b ạ i không một chương ba tam tinh đồng bái sư thạch hầu không biết tà nguyệt tam tinh đồng ở đâu chỉ có thể tận lực dựa theo trên sách con đường tìm kiếm thạch hầu hướng tây ngang qua nam t h i ê n bộ châu xuyến trường thành du tiểu huyện lại làm bè trúc thổi qua phương tây biển rộng đến tây ngưu hạ châu địa giới trước thời gian hai trăm năm tự nhiên gặp không tới chỉ đường tiểu phu không gặp tiểu phu thạc hầu h sáng ăn tối ngủ lấy sách làm bạn đi thăm xanh sơn một lòng cầu đảo không có một chút nào giao động liền như vậy tìm nhiều năm một ngày thạc hầu h ở du lãm một tòa núi cao bỗng nhiên nhìn thấy đầu sườn núi đứng thẳng một hòn đá bài trên có mười c á i chữ lớn linh đài phương thốn sơn t a nguyệt tam tinh động, nhìn thấy này mười cách chữ lớn. Thạch hầu cảm động muốn khóc. Hắn theo bia đá đi đến, quá rồi sườn núi. quả nhiên trông thấy một tòa đồng phủ, động cửa phủ đứng một cái tướng mạo thanh kỳ tiên đồng. nhìn thấy thạch hầu lại đây, tiên đồng nở nô cười. ngươi là đến cầu đạo sao, nhà hắn sư phụ đang ở lên đàn giảng đạo, đột nhiên gọi hắn đi ra mở cửa. nói có cái cầu đảo đến rồi, tiên đồng lại không nghĩ rằng, cầu đảo chính là một con khỉ, ngươi theo ta đi vào, tiên đồng dẫn xác chỉnh thạc hầu h tiến vào đồng phủ, hai người đi qua tầng tầng thâm các quỳnh lâu, đến dưới đài ngọc, thạc hầu h ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy mày râu bạc trắng b ồ đề tổ sư ngồi ngay ngắn ở trên đài, hai bên còn có ba mươi tiểu tiên đứng hầu bất động, thạc h hầu không dám thất lễ, q u ý người dưới bái, sư phụ, để tử trí tâm hướng lễ, trí tâm hướng lễ, tức là dùng trí thành trí tâm, đối với bộ đề tổ sư biểu thì quy mệnh tín phục, đây là cực kỳ thành khẩn, một lòng nhất quán ý nguyện, tổ sư không nghĩ tới một con khỉ càng có thể nói ra những lời này, hắn xoa xoa tròm dâu, hướng thạch hầu nhìn lại, chỉ là vài lần, liền biết này hầu thiên sinh địa dưỡng, cùng mình có một đoạn thầy trò chi duyên, kỳ quái chính là, cố này duyên phận vốn không nên là hiện tại xuất hiện, hắn làm sao sớm đến rồi, tổ sư không chút biến sắc, ngươi là người ở nơi nào, trước tiên nói ra hương quán họ tên, lại bái cũng không muộn, thạch hầu vội vã đáp, đ ệ tử là đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm đồng người, tổ sư giả bộ nổi giận, nói vậy, xa như vậy ngươi làm sao mà qua nổi đến, đ ệ tử một đường đi tới, thạc hầu cung kính trả lời, đ ệ tử đi rồi hơn hai ngàn cái ngày đêm, thật vất vả mới tới đây, tuyệt vô hư ngôn, tổ sư b ấ m chỉ tính toán, trong lòng mừng thầm, n à y hầu không có nói láo, hắn ở nhân thế gian cất bước bảy năm, trên người dĩ nhiên không có n h i ễ m nhân quả gì, có thể thấy được nó một lòng hướng đạo, tuy rằng không rõ hắn làm sao đến như thế sớm, nhưng vận mệnh vốn là không thể cân nhắc, liền ngay cả phật tổ đều có sai lầm tính thời điểm, n ả y sinh biến hóa cũng không có gì l ạ tổ sư nỗi lòng chuyển động, rất nhanh sẽ làm quyết định, đ á p như vậy, ngươi liền ở lại đây đi, bộ đề tổ sư nói với thạch hầu, ngươi lên đi vài bước, ta cho ngươi làm cái tên. Thạch hầu thế là đứng lên đến đi mấy bước. tổ sư quả nhiên liền cùng trên thư viết một dạng, cho hắn một cái tên gọi tôn ngộ không. tên đồng thời, thạch hầu trong lòng lại không nghi vấn. hắn quả nhiên là tây du ký bên trong tôn ngộ không. lên xong tên b ồ đ ề tổ sư nhìn thạch hầu, cũng là càng xem càng thỏa mãn. n à y hầu ngây thơ lãng mạn. tư chất vô cùng tốt, cùng bình thường đ ệ t ử có chỗ bất đồng. tuy rằng không thấy rõ này hầu tương lai sẽ làm những gì. nhưng tổ sư ngờ ngợ có thể cảm giác được hắn tương lai thành chi lớn, đủ để trấn động tam giới. tổ sư từ mi thiện mục nhìn về phía thạch hầu. ngộ không, ngươi nghĩ từ ta chỗ này h ọ c gì đó. nhưng bằng sư phụ giáo huấn, thạch hầu cúi người xuống, cung cung kính kính trả lời. chỉ cần có thể đánh bẹp như lai liền được rồi. này vừa nói, kinh động thiên hạ, rất nhiều đ ệ t ử không một không kinh hãi, ngươi, tổ sư không thể tin tưởng trợn mắt lên, ta gặp rắc rối, tổ sư trong lòng thầm than, thạc hầu h nói ra câu nói này sau, hắn đột nhiên rõ ràng tại sao vô pháp nhìn thấu thạc h hầu, hầu tử này chính là thế gian một biến số lớn, Hắn là trời đất sản sinh khác loại, cho nên mới phải sớm đi tới nơi này. Tổ sư trong lòng khá là hối hận, sớm biết như vậy. chính mình liền không nên nhận lấy đ ệ tử này. nhưng mà lời đã lối ra. Hắn cùng thạch hầu liền kết l i ễ u nhân quả, không dạy e sợ sẽ bị thiên địa trừng phạt. Tổ sư chừng thạch hầu, nghĩ đến nghĩ sau, lại không thể giết hắn. thôi thôi. liền nhìn hắn có thể làm đến mức nào. tổ sư như vậy thầm nghĩ. thế là dơ dơ phất trần. muốn đánh bại như lai quá khó. ta cũng không có cách nào. tổ sư nói với thạch hầu. ta chỉ có thể cho ngươi một cơ hội. làm được hay không. lại đến xem ngộ tính của ngươi cùng tạo hóa rồi. thạch hầu liền vội vàng quỳ xuống đất. xin mời sư phụ chỉ điểm. ta có một pháp. tên là vô tướng. tổ sư nói rằng, pháp này vô hình vô tướng, có thể khiến cho ngươi hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước, trăng ở trời cao, trong nước có ảnh, tuy rằng nhìn thấy, lại không chỗ mò, hắn dùng ánh mắt thâm t h ú y nhìn thạch h ầ u pháp này sau khi tu luyện thành, liền không người có thể khống chế ngươi, thích làm gì thì làm. nhất cử nhất động đều hàm thiên địa triết lý. ta muốn học, muốn học, thạch hầu sướng đến phát sổ rồi, rồi. ngươi đừng vội đáp ứng, tổ sư lại lắc đầu, nói tiếp, pháp này tên là vô tướng, vô tướng tức là bồn tướng, bản tính bại lộ, thành thần thành ma chỉ trong một ý nghĩ, vô tướng chi pháp không ràng buộc cá tính, nhưng là rất khó tu luyện. một khi vô pháp kiên định đạo tâm, thạch hầu thì sẽ đánh mất tự mình, không có thể khống chế, không phải đại trí tuổi đại nghị lực giả, chết không có chỗ t r ô n tổ sư nhìn về phía thạch hầu, đột nhiên lớn tiếng quát, n g ộ không, ngươi học vẫn là không học, thạch hầu dập đầu cây dập đầu, đ ể tử nguyện học, được, tổ sư thỏa mãn gật đầu, thạch hầu không trần c h ờ chút nào, đạo tâm kiên định, không có như thế kiên định đạo tâm, cũng không thể tu luyện vô tướng chi pháp. tổ sư vung lên phất trần, để những đ ệ tử khác dẫn s ắ t thạch hầu đi ra ngoài rồi. thạch hầu cảm thấy rất ngờ vực. tổ sư không phải nói muốn dạy hắn pháp thuật sao, b ô đề tổ sư sẽ không nói k h o á t hắn nếu đã đáp ứng, thạch hầu liền kiềm chế lại lòng hiếu kỳ. An tâm ở tà nguyệt tam tinh động ngây người ra, hắn lại các vị sư huyên ở giữa lang vũ sắp xếp phòng ngủ. ngày thứ hai bắt đầu, thạc hầu h liền cùng các sư huyên học nổi lên tung quét ứ n g đối, tiến thối đỏ sức lễ tiết, mỗi ngày giảng kinh luận đạo, tập viết đốt hương, tháng ngày trải qua ngược lại cũng phong phú. hắn bài danh cuối cùng, thường thường bị các sư huyên yêu cầu quét s á c c u ố c vườn, nuôi hoa sửa cây, nấu nước vận tương, thạch hầu cũng không phiền, làm việc an an ổn ổn, bất chi bất giác, hắn ở trong đ ồ n g quá rồi một năm, một ngày nào đó, đang nghe tổ sư giảng đạo thời điểm, thạch hầu đột nhiên ngộ rồi, nguyên lai bộ đề tổ sư đang giảng đạo bên trong, liền ngầm có ý vô tướng chi pháp, quả thật là vô hình vô tướng, Nếu như không phải Hắn vẫn nhớ chuyện này, căn bản là phát hiện không được, thạch hầu linh trí mở ra, lập tức lại chú ý tới tổ sư tình cờ nhất cử nhất động, tựa hồ cũng có ám chỉ Hắn thâm ý. Thạch hầu bắt đầu đi theo tổ sư phía sau, sâu sắc nghiên cứu lên Hắn đến. Hắn mỗi ngày giống c á c h theo đuôi một dạng theo tổ sư, t r e o đến những đ ệ t ử khác cười nhạo không ngớt. cũng không biết thạch hầu đã từ từ học được vô tướng chi pháp ngộ tính của hắn càng ngày càng tăng tổ sư ở một bên nhìn trong lòng vừa mừng vừa sợ nay hầu quả thực không giống người thường ở hắn đã dạy các đ ệ tử ở trong cũng không còn so với nay hầu còn muốn thông minh rồi như lai nhất định phải bại không một chương bốn trí nhân truyền diệu quyết sơn trung vô giáp tử hàn tan bất chi niên một ngày, tổ sư cất bước ở giữa núi rừng, bấm chỉ tính toán, thạc hầu đã đến rồi bảy năm, n g ộ không, tổ sư kêu một tiếng, nhưng không thấy thạc hầu ở bên người. sư phụ, hai cái tiên đồng hướng về hắn hành lễ, ngài lại đã quên, lần trước hắn trộm uống ngài rượu thuốc, bị ngài phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, tổ sư nhớ tới, không khỏi thở dài, cái kia hầu những năm này thường thường làm bạn chính mình, thông minh ngoan ngoãn, cùng ngày đều thân, cho tới hắn đều không quen không hắn tháng ngày rồi, đóng cửa bảy ngày, thời gian đã đến, tổ sư dặn dò tiên đồng, đồng nhi nhóm, đi giúp ta đem hắn gọi tới, đúng, hai cái tiên đồng đáp lại là, xoay người hướng về lang vũ đi đến, sư phụ vì sao xử phạt như vậy chi nhẹ, một tên tiên đồng hỏi, tổ sư từ trước đến giờ nghiêm khắc, để tử phạm sai lầm, chưa bao giờ có đóng cửa bảy ngày liền buông tha. ta cũng không rõ, một người khác tiên đồng trả lời, muốn nói cái kia ngộ không, tới trong này bảy năm, cũng thực sự không phải quá mức nhân vật, mới nhập môn thời điểm, thạc hầu h nói ra trí khí d ò a các đ ệ tử nhảy một cái, lúc đầu hai năm, các đệ tử thường thường cười nhạo thạch hầu. thạch hầu lại không tức giận, biểu hiện ra dáng. lúc ấy, còn có một ít đệ tử cảm thấy này thạch hầu sâu không lường được. nhưng mà bảy năm trôi qua, thạch hầu tu hành không hề có thành tựu gì. cùng rất nhiều đệ tử so ra. cũng là kém cỏi nhất một cái. mọi người đều từ từ khiêng thị hắn. hơn nữa cái kia thạch hầu gần nhất những năm này hầu tính biểu lộ. p h ả n chẳng bằng vừa bắt đầu như vậy thần bí rồi quả nhiên là bởi vì hắn sẽ kể chuyện chứ nhất định là hai cái tiên đồng nói chuyện rất nhanh sẽ đến thạch hầu phòng ngủ còn chưa vào cửa trong phòng ngủ liền truyền ra từng trận tiếng ủng hộ tiên đồng nhóm liếc mắt nhìn nhau hắn lại đang kể chuyện rồi nhanh chóng đi vào nghe một chút hai cái tiên đồng tăng nhanh bước chân đi vào phòng ngủ trong phòng ngủ, một đám sư huyên vây quanh ở thạch hầu chu vi, bùm bùm một trận tiếng vỗ tay, vì thạch hầu kể chuyện ủng hộ, lại nói cái kia thải vân tiên tử đem c h ạ c mục châu nhìn trời hóa thẳng vào mặt đánh tới, n à y châu chuyên thương người mục, hoàng thiên hóa không kịp đề phòng, bị đả thương hai mục, chính đang kể chuyện thạch hầu thanh tình tình m ậ u tình cảm dạt dào, rất là hấp dẫn người, cái này gọi phong thần diễn nghĩa cố sự độ dài to lớn tưởng tượng kỳ lạ tình tiết càng là xúc động dính đến tiên ma r u a quái không một không hình thần gồm nhiều mặt trông rất sống động liền ngay cả hai vị tiên đồng đi vào phòng ngủ sau cũng không nhìn được lắng nghe muốn nói tới thạc h hầu có cái gì chỗ hơn người đó chính là nó cái miệng kia không biết làm sao nó đều là có thể nói ra một ít kỳ quái lạ lùng, hoang đường hài hước cố sự, thạc hầu h một rảnh rỗi, sẽ cùng các sư huyên ngôn r ư ờ n thần, đàm luận quái gì. hắn nói cố sự đều là hư cấu, nhưng trong đó nhân gian ấm lạnh, nhân quả báo ứng, số m ì n h câu chuyện, lại nói đến có cửa có nói, càng nghe càng thật, các đệ tử nghe hắn nói sách nghe lâu, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi bọn họ nguyên bản biết đến cố sự là giả rồi tỉ như cái kia thái thượng lão quân ở phong thần diễn nghĩa cố sự bên trong địa vị của hắn cực kỳ cao thượng cùng bọn họ bản thân biết nhưng là có rất lớn sai biệt còn nữa thần tiên đều là trải qua kiếp số mới có thể hưởng thụ tôn vị nhưng ở thạc hầu cố sự bên trong lại đem bọn họ nói ra nhân tính càng là cân nhắc càng là đáng sợ, các đệ tử bản năng phát hiện những cố sự này sẽ giao động đạo tâm, lại thực sự dừng không được đến, bọn họ đều là lục căn thanh tỉnh người tu đạo, đối với thế gian việc không có gì hứng thú, nhưng không cách nào chống lại những kia thần tiên quái gì nghe đồn cố sự, thạc hầu nói nửa giờ, miệng khô lưới khô, quyết định không nói, hôm nay chấm dứt ở đây, Thạc hầu h nhấp một hớp mật ong nói rằng muốn nghe lần tới nội dung vở kịch kính xin các vị sư huyên tìm cho ta chút trăm năm tuyết liên không thành vấn đề chúng ta nhất định cho sư để tìm đến các đệ tử liên thanh hứa hẹn bọn họ đối với phong thần diễn nghĩa chưa hết thòm thèm trăm năm tuyết liên cũng không phải là bình thường vật phẩm nhưng các đệ tử tìm xem cũng đều có thể tìm tới tự nhiên sẽ không c ử tuyệt ngộ không hai cái tiên đồng hướng đi thạc hầu h sư phụ muốn gặp ngươi chờ ta đổi thân quần áo thạc hầu h vui vẻ những ngày này ngốc ở trong phòng không thể đi ra ngoài có thể đem hắn buồn hoòng rồi thạc hầu h đổi quần áo theo hai cái tiên đồng ra cửa nhưng mà ra cửa vừa nhìn thạc hầu nhưng là cả kinh chỉ thấy tổ sư trầm mặt đứng ở cửa vừa nãy nghe sách mười mấy vị sư huyên x i ế p ở trước mặt hắn một cử động cũng không dám một bộ bé ngoan chịu huấn dáng vẻ sư phụ thạch hầu phản ứng lại vội vã được rồi lễ đứng ở phía sau tổ sư quát lên thạch hầu lập tức ở các sư huyên phần cối u đứng thẳng tổ sư lạnh lùng nhìn quét đ ệ tử phiết quá thạch hầu thạch hầu tròn vo con mắt không ngừng mà chuyển động So với những kia kinh hồn bạc vía để tử, thực tại không giống nhau. Tổ sư sở dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì tiên đồng chưa về, hắn gặp tiên đồng thật lâu không trở về, đến đây vừa nhìn, phát hiện thạch hầu chính đang kể chuyện, tổ sư ở cửa vừa nghe, liền biết cố sự kia thật thật giả giả. Trong h ư có thực, đối với đạo tâm không kiên giả, có thể thành trí mạng chi đục, các ngươi có thể đều biết sai. tổ sư hỏi dò chúng đệ tử. các đệ tử r ồ n dập cúi đầu nhận sai. khúm núm không dám tranh luận. chỉ có thạc hầu. h tựa hồ không biết trời cao đất rộng. sư phụ. chỉ là kể chuyện mà thôi. thạc hầu hỏi như vậy. ta làm sai chỗ nào. ngươi này hồ tôn. tổ sư tức giận. đốt một tiếng. cầm trong tay giới xích. chỉ định thạc hầu nói, ta gọi ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, ngươi lại ở chỗ này loạn ta môn đình, tổ sư cầm giới xích ở thạc hầu trên đầu đánh liên tục ba lần, lại nhìn ngộ không một mắt, đã thấy hắn gãi đầu, một bộ hình như có ngộ ra biểu tình, hầu tử này ngược lại càng ngày càng cơ linh rồi, tổ sư hừ lạnh một tiếng, sau đó đổ chắp tay sau lưng rời đi sân, đem vừa đóng cửa, Bỏ lại rất nhiều đệ tử rời đi rồi. động tác của hắn sợ đến một nhóm kia nghe sách đệ tử người người sợ hãi. Càng là oán g i ậ n nổi lên thạch hầu. Sư đệ a. ngươi lần này chết chắc rồi. biết rõ sư phụ đang tức giận. ngươi vẫn cùng hắn tranh luận. lần này xông tới hắn. không biết hắn lại nên làm sao trừng phạt ngươi rồi. các đệ tử vừa oán g i ậ n thạch hầu. vừa lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác, cảm thấy này hồ tôn chết chắc rồi. Thạc hầu h trong lòng nhưng là cao hứng ghê gớm, tổ sư đánh hắn ba lần, lại chắp tay sau lưng vào cửa, đây là muốn dạy hắn bản lãnh thật sự rồi. tối hôm đó, thạc hầu h chờ các sư huyên đều ngủ, tính toán một chút thời gian, liền mặc quần áo vào, từ đường c ũ tìm tới bộ đề tổ sư cửa sau, cái kia cửa sau quả nhiên cùng trên sách một dạng là nửa khép nửa mở thạch hầu trong lòng cao hứng sau đó tiến vào cửa đi tới tổ sư bên giường tổ sư nghiêng thân thể mặt hướng bên trong ngủ rồi thạch hầu không dám kinh động quỳ gối bên giường chờ đợi sau một chút tổ sư bỗng nhiên niệm nổi lên thơ khó khó khó đảo tối huyền Mạc bà kim đan tác đẳng nhàn, bất ngộ trí nhân truyền diệu quyết, không ngôn khẩu khốn thiệt đầu kiền, tổ sư niệm song thơ, đứng dậy ngồi dậy, lại nhìn về phía thạch hầu, trong mắt nào có một tia tức giận, như lai nhất định phải bại không một, chương năm vô tướng đã thành, bộ đề tổ sư đã sớm biết thạch hầu không có chăm chú đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, gần đây hắn không chỗ gò bó, thiên tính lộ ra ngoài nhưng là vô tướng chi pháp tu luyện tới trình độ nhất định tổ sư trong lòng cao hứng còn đến không kịp cho tới những đ ệ tử khác thật có thể nói là gỗ mục không điêu khắc được vậy nếu như bị thạc hầu kể chuyện d ố i loạn tâm thần tương lai cũng nhất định không thành được khí hậu n g ộ không tổ sư đứng dậy m ặ c quần áo theo ta đi ra ngoài đi một chút Hắn mang theo thạch hầu đi ra cửa phòng, ở dưới bóng đêm trong núi rừng bước chậm mà đi, dọc theo trong rừng đường nhỏ, hai người leo lên một chỗ vách núi, gió mát từ đến, ánh trăng như nước, ngươi nhìn thấu ta trong khay ám mê, ta lại dạy ngươi một cái phép thuật, tổ sư thưởng thức bóng đêm, bỗng nhiên nói rằng, ngươi muốn học cái gì, thạch hầu vội vã trả lời, sư phụ Ta nghĩ học trường sinh chi đạo. Trường sinh chi đạo. Tổ sư con mắt né qua một đạo tinh quang. Sau đó xoa dâu dài. c h u y ệ n này đối với ngươi cũng không phải khó. Tổ sư không có từ chối. tuy không từ chối. nhưng cũng không giống trong sách nói một dạng đem đạo pháp dạy cho thạch hầu. ngươi trong lòng có ma. cần phải chiến thắng hắn. Ta mới có thể dạy ngươi. Tổ sư nhắc nhở thạch hầu. Thạch hầu hơi nhíu mày, sư phụ, ta không có tâm m à nhân g a i một đoạn vu tự kiến, tổ sư xoay người, ngươi trong lòng ẩm giấu quá nhiều bí mật, b â y giờ pháp tướng dần thành, tâm ma tự sinh, hắn gặp thạch hầu không tin, phất trần vung lên, một trận phiêu phiêu hồ khói đen liền từ trên người thạch hầu bay ra, khói đen quanh quẩn trên không trung, sau đó ngưng tụ thành một cái ngồi xiết bằng ở trên hoa sen thạch hầu ồ tổ sư ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới thạch hầu tâm ma càng là một cái phật ma thạch hầu ngẩng đầu nhìn khói đen tâm ma kia dáng vẻ quả thực cùng hắn giống như đúc chỉ là hai con mắt tràn ngập phật tính thạch hầu lập tức rõ ràng tâm ma này là bị chính mình phủ định ý nghĩ phật miệng thánh tâm phụ độ chúng sinh, tâm ma bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi lẽ ra thành phật, đây là thế nào tâm ma, dĩ nhiên khuyên người thành phật, diệu cấp, diệu cấp, tổ sư không nhìn được ở trong lòng tán thường, hắn đồ nhi này quả thật là một lòng hướng thiện, không phải vậy sao sẽ sinh ra c ỡ này tâm ma. t h ạ c hầu cũng hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu, thế gian này yêu ma tàn phá, người như rơm rác, phủ độ chúng sinh, có thể làm nói bậy nghe bừa. Hắn không đồng ý tâm ma, tâm ma ánh mắt chìm xuống, mở miệng lần nữa. ngươi tâm so với phật cao, nhưng có n g à n kết khó dày. ta mà hỏi ngươi, ngươi như muốn yêu không ăn thịt n g ư ờ i cái kia yêu cần phải người không sát sinh, người làm sao có thể không giết, nay kết giải thích thế nào. tâm ma ép hỏi thạc hầu. h thạc hầu h hơi thay đổi sắc mặt. không khỏi lui một bước. nay lùi lại. nhưng là lộ ra kẽ hở. tâm ma thừa lúc vắng mà vào. lập tức chui vào thạc hầu h thân thể. thạc hầu h ngã xuống đất ngất đi. tổ sư chưa có thể ngăn cản. chỉ có thể lắc đầu thở dài. tâm ma nói không tầm thường. có thể thấy được đ ệ tử này trong lòng ẩm dấu trí khí. c h í khí chi cao, làm người nghe kinh hãi. Tổ sư khuất thân đưa tay, vừa định nâng dậy thạch hầu, lại phát hiện trên người hắn khí đen quấn quanh, đ ắ t là không thể nhúc nhích trạng thái. Tổ sư thế là bố trí kết giới, xoay người trở về nhà đi rồi. ngày kế, tổ sư báo cho chúng đ ệ t ử thạch hầu đang ở đ ó n g cửa bị phạt. chúng để tử cười trên sự đau khổ của người khác tạm thời không đề cập tới. tổ sư nhưng là không ngừng được suy nghĩ. cái kia hầu trong lòng có quan hệ yêu cùng người vấn đề. sợ là không có đáp án. tổ sư càng nghĩ càng không đúng. người sát sinh. yêu ăn người. đó là thiên lý tuần hoàn. không thể nào đoạn tuyệt. sợ là liền phật tổ cũng không thể trả lời. hầu nguy rồi. tổ sư thầm nghĩ. Nếu như không thể trả lời tâm ma, thạc hầu h liền cũng lại tỉnh không đến rồi. Ba ngày qua đi, tổ sư lần thứ hai đi tới vách núi. Lúc đó trăng sáng giữa trời, thạc hầu h bỗng nhiên mở mắt, hai mắt chiếu ra một mảnh sâu t i n h không. nhưng là như hài đồng vậy trong suốt, lại không một điểm ô nhiễm. Tổ sư nhìn thấy, vui mừng khôn nguôi, n g ộ không, ngươi tâm ma đã trừ Hắn liên thanh truy hỏi, đáp án kia vì sao, thạc hầu đứng dậy hướng về tổ sư hành lễ, đệ tử chưa từng đạt được đáp án, tổ sư ngạc nhiên, tâm ma kia làm sao biến mất, sư phụ từng nói, hồng mông sơ ít bản không tính, đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không, thạc hầu trả lời, đệ tử phát hiện, mù quáng truy cầu đáp án, cái kia đem vĩnh viễn không có điểm dừng, là chuyện vô bổ, tổ sư nhìn thạch hầu, s ư ờ n s u ố t hồi lâu, mới thấy buồn cười, hắn rõ ràng rồi, đây là trong thiên địa vấn đề lớn, bao nhiêu h i ể n nhân tiên phật dẫn thân vào trong đó, vĩnh viễn không được thoát thân, có thể hầu tử này ngược lại tốt, hắn thiên tính hào hiệp, đánh vỡ chấp mê, từ vấn đề bản thân thoát thân mà ra, trực tiếp đi rồi chấp niệm, c h ấ p niệm vừa đi, tâm ma tự nhiên biến mất, vấn đề bàn khó dài, lo sợ không đâu chi, tổ sư lắc lắc đầu, hắn lần này làm một hồi s o n g nhân, n g ộ không, ngươi có thể thả xuống, tổ sư hỏi, phủ, thạch hầu lắc đầu, trong mắt phảng phất có quang né qua, ngăn kết khó dài, nhưng trung quy có đường, có thể làm cho ta đạt được đáp án, tổ sư cả người chấn động, lần thứ hai nhìn về phía thạch hầu, ta không kịp vậy, tổ sư thầm nghĩ, thạch hầu tự cho là không có được đáp án, tổ sư cho rằng hắn đã thả xuống, lại không ao ước thạch hầu đã chiếm được càng tốt hơn đáp án, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đại trí giả ngô, nói chính là cái này rồi, ngộ không, ngươi một lòng hướng thiện, ta tâm vui mừng, tổ sư ở trên vách ngồi khoanh chân, bỗng nhiên ngâm khẽ lên tiếng, hiển mật viên thông chân diệu quyết, tích tu sinh m ệ n h vô tha thuyết, đô lai tổng t h ị tinh khí thần, cần cố lao tàng hưu lậu tiết, hưu lậu tiết, thể trung tàng, như thủ ngô truyền đạo tự xương, khẩu quyết ký lai đa hữu ích, bình trừ tà r i ụ c đắc thanh lương, đắc thanh lương, quang kiều khiết, Thảo hướng đan t h a i thưởng minh nguyệt, nguyệt tàng ngọc thỏ nhật tàng u, từ hữu quy xà tương bàn kết, tương bàn kết, tính mệnh kiên, khước năng hỏa lý trùng kim liên, toàn thúc ngũ hành đ i ê n đào dụng, công hoàn tùy tác phật hòa tiên, n à y chính là trường sinh chi pháp, thạc hầu liền như vậy học được trường sinh, lại quá rồi ba năm, hắn thiên tính càng ngày càng hiển lộ, suốt ngày chơi đùa, rất sống đứa bé. căn nguyên lại càng ngày càng vững chắc. tổ sư lập tức lại đem thất thập n h ị biến dạy cho thạch hầu. liền như vậy lại quá rồi mấy năm. một ngày, tổ sư đêm xem sao trời. hắn cùng thạch hầu duyên phấn đã hết. là thời điểm để hắn trở về rồi. tổ sư trong lòng không muốn. nhưng mà thạch hầu tiên pháp đã thành. bực này kinh thiên động địa người. ở chỗ này lâu dài ở lại, e sợ sẽ mang đến mầm họa. tổ sư b ấ m tay tính toán, thạch hầu thiên tính bất hào, tất sẽ khoe khoang biến hóa chi thuật, đến lúc liền có cơ hội đuổi hắn rời đi. kết quả là, tổ sư trong bóng tối nhìn kỹ thạch hầu, ước chừng nửa năm trôi qua, lại kinh hãi phát hiện thạch hầu thường ngày chơi đùa, lại chưa bao giờ khoe khoang tiên pháp, Này hầu vô tướng đã thành, tổ sư vừa mừng vừa sợ, vô tướng đại thành, ở chỗ vô tướng che lấp b ả n tâm, giống như trong x ư ơ n g ngắm hoa, đoán không ra, xem không được thạc hầu h chưa cho tổ sư đánh đuổi cơ hội của hắn, thạc hầu h ở tam tinh đồng học nghệ mười mấy năm, thường thường bị các sư huyên châm chọc cười nhạo, lại chưa bao giờ hiển sơn lộ thủy, trong môn càng không một người biết hắn đã tu thành đại đạo, hiện tại, liền ngay cả tổ sư tính toán cũng đối với hắn vô hiệu rồi. ư ư thật thật, thật thật giả giả, thạch hầu nghiễm nhiên đã luyện thành vô tướng chi pháp, tâm trí của hắn sâu, nhảy ra tam giới bên ngoài, nắm giữ một đường sinh cơ kia, như lai nhất định phải bài không một, chương sáu học thành trở về, tổ sư không còn biện pháp, chỉ được tìm đến rồi thạch hầu, ngủ không, Tổ sư nói rằng ngươi tới đây mười lăm năm nên về rồi thạch hầu vừa nghe liền rõ ràng tổ sư quyết ý đã định sư phụ có lệnh đ ệ tử không dám không nghe theo thạch hầu đáp lễ nói rằng chỉ là cái kia hoa quả sơn cách nơi này cách hai tầng biển rộng một t ò a nam t h i ê n bộ châu đường xá xa xôi kính xin sư phụ dạy ta hành vân chi pháp n g ư ơ i này hồ tôn, từ lâu tính toán vi sư, tổ sư cười nói, cũng được, vừa là vi sư yêu cầu, ta liền ứng ngươi, hắn vô pháp tìm tới xua đuổi thạch hầu lý do, chỉ được truyền c á c h cân đầu vân, thạch hầu đại đạo đã thành, nhất khiếu thông tắc bách khiếu thông, hắn vẫn thần luyện pháp, trong một đêm, liền học được cân đầu vân, cứ như vậy, nguyên bản hắn nên ở tam tinh đồng tu thành phép thuật một cách chưa ít còn nhiều một cái ngày kế sắc trời hơi trắng thạc hầu h trở lại phòng ngủ hướng về các sư huyên cáo biệt các vị sư huyên ta đem làm đại sự tạo đại nghiệp có thể có người cùng ta đồng thời thạc h hầu đột nhiên hỏi các sư huyên cười mắng sư đệ chính ngươi còn bảo vệ không được chúng ta muốn làm sao cùng ngươi. Thạch hầu cũng không tức giận. từng c á c h lại hỏi. dĩ nhiên không ai đồng ý. nghĩ người tổ sư kia là nhân vật cỡ nào. nhưng nhìn kỹ lại. nhưng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. không gặp trí nhân. dạy dỗ cũng bất quá là tu sĩ tầm thường. những tu sĩ này đều nhìn không thấu thạch hầu. một giới thạch hầu. sức mạnh thường thường. các đệ tử đều là người tu đạo, giao tình cho dù tốt, cũng không ai đồng ý cùng hắn đi làm yêu. Thạc hầu lòng cao hơn trời, muốn mua chuộc sư huynh, chưa thành công, nhưng cũng không m i ễ n cứng, chỉ là khá là tiếc nuối, tiếc nuối ở giữa, bỗng nhiên có âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Thạc hầu theo âm thanh quay đầu lại, một mắt nhìn lại, hóa ra là ngoài cửa sư tử đá đã mở miệng. Sư tử đá này quanh năm nghe đạo, đã sản sinh linh trí. Thường ngày đ ệ tử ra vào đều sẽ bị nó thăm hỏi. Bởi vậy mọi người thấy nó mở miệng. cũng không ai kinh ngạc. tuy rằng không kinh sợ. chúng đ ệ tử lại đều vui cười lên. Sư tử đá này lại nói mê sảng. nó không tay không chân. Muốn làm sao mới có thể rời đi. Thạc hầu không quản những này vui cười tiếng, bước nhanh đi tới sư tử đá bên cạnh, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Sư tử đá lần thứ hai nói rằng, chỉ là ta hai chân vô lực, thực tại bất đắc dĩ. Sư tử đá có linh trí, lại vẫn không có hóa hình mà ra, tự nhiên vô pháp cất bước. Thạc hầu hiếu kỳ cực kỳ, ngươi vì sao muốn cùng ta đồng thời, ta mỗi ngày thăm hỏi, chỉ có ngươi một người trả lời, sư tử đã thành khẩn lấy đáp, nguyên lai nó mỗi ngày thăm hỏi, chỉ có thạc hầu h đáp lại chưa từng rơi xuống, thạc hầu h cười cợt, trong lòng làm quyết định, n g ộ không, lúc này, lại một thanh âm truyền đến, thạc h hầu quay đầu lại, phát hiện là tổ sư đến rồi, ta gọi ngươi đi, ngươi vì sao còn không đi, tổ sư hỏi, Chúng tử giật này mình. Hóa nảy giật đệ tử tổ ra là tổ sư, muốn đuổi thạch hầu rời đi. sư phụ, thạch hầu giật mình. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. chuyện gì. Tổ sư sờ sờ tròm dâu. trong lòng nghĩ, lần này hắn cũng không thể nhận lời hầu rồi. thạch hầu hướng về tổ sư hành lễ. sư phụ, ta đem làm đại sự, tạo đại nghiệp. hy vọng sư phụ giúp ta một chút sức lực. Hắn đem hướng về sư huyên nói lại nói một lần. Tổ sư không biết nên khóc hay cười. Sau đó lắc đầu, ngươi có thể biết ta đối với trời lập lời thề. không được rời nơi này. Thạch hầu gật đầu. Tổ sư từng nói với Hắn. Hắn pháp lực thông huyền. vì không dính dáng tới tai họa. mới chủ động ẩm cư thâm sơn. ngụ giáo vô nhạc. nhưng là sư phụ. Thạch hầu suy nghĩ một chút. Hỏi lần nữa, nếu như ta thay đổi thiên này, ngươi lời thề không ở, có thể hay không xuống núi. Này vừa nói, lại như năm đó cầu đảo ban đầu, kinh động thiên h ạ rất nhiều đ ệ t ử không có một cái không cảm thấy sườn sốt, h ậ u tử này điên rồi sao, hắn biết hắn đang nói cái gì sao, tổ sư nhưng là cười ha ha, nở nụ cười hồi lâu, hắn mới gật đầu nói, Nếu như ngươi trở trời rồi, ta đáp ứng ngươi là được rồi. tạ ơn sư phụ, thạch hầu được muốn trả lời. lần thứ hai bái tạ tổ sư. sau đó, thạch hầu lại xoay người hướng về các vị sư huyên làm một cái cáo biệt lễ. sư tử đá, chúc ta đi. thạch hầu đối với sư tử đá nói rằng, sư tử đá một trận mơ hồ, đi như thế nào, n à y cũng đơn giản. Thạc hầu h rút ra lông tơ, thuận miệng thổi một hơi, liền hóa thành x í c h sắt c h ó i lại sư tử đá, chưa kịp đến các đệ tử phản ứng lại, thạc hầu h vây quyết, ném c á c h liền kéo, bỗng nhiên liền tung lên thân thể, hóa thành một đảo kim hồng bay lên mà đi, nha, sư tử đá kinh ngạc thốt lên mới vừa vang, trong nháy mắt liền không nghe thấy rồi, chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn đảo kia kim hồng, chỉ thấy nó xuyên mây mà đi, tốc độ nhanh đến khiến người ta kinh hãi. tại sao lại như vậy, ta nhất định là hoa mắt rồi, bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. cái kia đúng là sư đ ệ sao, hắn tại sao có thể có đảo hạnh như vậy, đảo kia lược không mà đi g h i m hồng khí thế rộng rãi, quả thực trước đây chưa từng thấy, không có bất luận cái gì để từ phép thuật có thể làm được điểm ấy. bọn họ cưới mây đạp gió chi thuật, so với thạch hầu đạo này kim hồng, t r i n h l ệ c h đâu chỉ là mười vạn tám ngàn dặm, khá lắm cân đầu vân. tổ sư nhìn kim hồng đi xa, cũng là không ngừng được thở dài. Nay hầu vừa đi, sợ là thật muốn đem thế giới này quấy cái long trời lở đất rồi. sư phụ, phản ứng lại chúng để tự hỏi dò tổ sư, sư để khi nào đắc đạo, tổ sư lắc đầu, sau đó ngâm lên tiếng đến, lai thời phàm cốt phàm thai trọng, đắc đạo thân khinh thể diệt khinh, cử thế vô nhân khẳng lập trí, lập trí tu huyền huyền tự minh, ngâm xong hai câu thơ, tổ sư liền bỏ xuống đệ tử, xoay người một mình rời đi rồi, con khỉ kia vừa đi, hắn đến thiếu thật nhiều lạc thú, chúng đệ tử đứng ở trong viện, lẫn nhau đối diện vài lần, đều không khỏi mặt lộ vẻ nếp hổ thẹn, sau đó từng cái rơi vào trầm tư, thạc hầu h mang theo sư tử đá, triển khai cân đầu vân xuyên mây lượt nhật, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đến biển rộng, chậm một chút, chậm một chút, sư tử đá vừa vui lại sợ, zip gào liên tục, thạc hầu lại đưa áng mắt nhìn phía phương xa, hừng đông không lâu, phương đông bầu trời thiêu đốt một mảnh hào quang màu vàng ống biển rộng cũng bị tia sáng này nhuộm thành màu vàng thạc hầu h lần thứ hai ra t ố t sư tử đã sợ đến hôn mê bất tỉnh hắn lại sướng ý cười to rời nhà hai mươi năm ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như công thành viên mãn có thể trở về nhà như lai nhất định phải bại không một chương bảy lang vương báo yêu hoa quả sơn Bầy khỉ đang ở bên dưới vách núi rừng rậm hái hái quả. Mẹ, một cái tiểu hầu bỗng nhiên lôi kéo m ấ u hầu. phía tây làm sao có cái thái dương. m ấ u hầu ngẩng đầu lên. phía tây có ở trên trời một đảo kim sắc cầu vồng. một cái trước mắt, liền hướng nơi này rơi đến. cái kia không phải thái dương. m ấ u hầu lớn tiếng zip gào. nhanh trốn đi. có quái vật muốn tới rồi. cái khác hầu tử phát hiện kim quang cũng đều thất kinh hướng về chung quanh chạy băng băng kim quang mang theo khí thế đáng sợ rơi trên mặt đất hết t h ả y hầu tử đều sợ đến ôm lấy đầu trốn vào đập đá sau hoa trong bụi cỏ nhưng mà né chốc lát nhưng là động tính gì đều không có gan lớn hầu tử ngẩng đầu lên nhìn sang một cái cao hai mét sư tử đá đứng ngay trên mặt đất mắt t r ò n t r ợ n lên giận dữ nhìn rất uy phong là một c â y sư tử nhát gan hầu tử vừa nghe sợ đến lại đem đầu g ụ c trở về đều đi ra chúng nó nghe được thanh âm quen thuộc một cái lão hầu mừng rỡ đi ra hoa cỏ tùng nhìn về phía sư tử đã đứng bên cạnh thạch hầu đại đại vương nhìn thấy con kia thạch hầu sau trong cây cối như đại như tiểu chi hầu dồn dập nhảy ra ngoài đem hầu vương vây quanh ở giữa, dập đầu gọi lên. đại vương, đại vương, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. đại vương, ngươi vừa đi hồi lâu, gần đây có yêu ma nắm rất nhiều mẫu hầu, chúng ta ngày đêm chưa chợp mắt, trông coi gia nghiệp. đại vương nếu như lại năm tài không đến, chúng ta liên sơn đồng cũng phải cho bọn họ chiếm, bày khỉ lời nói để tôn ngộ không cả kinh. tại sao lại như vậy, hắn tu đạo trước thời gian hai trăm năm, vì sao vẫn là sẽ gặp phải yêu ma, lẽ nào thiên địa mệnh số, cũng cùng hắn đồng thời sớm sao, ngộ không liền vội vàng hỏi, yêu ma kia có phải là tự xưng hỗn thế ma vương, hỗn thế ma vương, bầy khỉ cả kinh, lập tức lắc đầu, đại vương, đó là phía bắc lang vương, báo yêu, ngộ không vừa nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bọn họ, hắn yên lòng, cái kia lang vương báo yêu đều là hoa quả sơn bản địa yêu quái, cũng là bảy mươi hai đồng đồng chủ một trong, nếu không phải hỗn thế ma vương, liền biểu thì cố sự không có sớm hai trăm n năm, cũng được, ngược lại tôn ngộ không cũng dự định thu phục cái kia bảy mươi hai đồng yêu vương, lúc này vừa vặn là cơ hội, bọn họ đem đám hầu nhi bắt đi đâu rồi ngộ không hỏi ngay ở phía bắc đ ồ n g phủ bầy khỉ trả lời ngộ không gật đầu đã như vậy các ngươi không cần sợ ở chỗ này nhìn sư tử đá này chờ ta đi đem chúng nó cứu ra hắn đem thân nhảy lên nhảy lên đi hóa thành kim quang biến mất rồi chúng hầu sợ hết hồn sợ đến ngồi s ồ m dưới đất vừa nãy đạo kia kim hồng dĩ nhiên là đại vương đại vương làm sao có thủ đoạn như thế rồi b à y k h ỉ khiếp sợ không thôi trong t r ư ớ c mắt tôn ngộ không liền đến lang vương đồng phủ đồng phủ này quá dễ nhận biết ngoài cửa đồng liền có một đám tiểu lang chơi đùa tiểu lang thấy ngộ không liền đi ngộ không đưa tay t r ộ t một cái một cái tiểu lang liền lọt vào bàn tay nói cho nhà ngươi đại vương Ta là phía chính nam hoa quả sơn thủy liêm đồng đồng chủ. Hắn đem ta nhà hầu nhi bắt đi. Nếu như không đem chúng nó thả lại cho ta bồi tiếng không phải, ta liền đem nhà ngươi đại vương lông cho rút. nói xong, n g ộ không nhấc tay ném đi. tiểu lang chỉ nghe gió bên tai vang. thân thể liền l â n l â n tiến nhanh đồng phủ. trong đồng phủ, bầy sói chính chen trúc lang vương hầu hạ. Lang vương thân cao ba t r ư ợ n g hùng như trên tướng, cả người bộ lông trắng như tuyết, phát ra bạc kim vẫy ánh sáng, bỗng nhiên một cái bóng đen từ bên ngoài bay tới, ngã tại Lang vương bảo tòa trước, người nào, Lang vương cầm lấy bảo đao đắc nghĩ chém tới, đại vương, đại vương, là ta, tiểu lang liền vội vàng quỳ xuống đất, báo cáo, cái kia thủy liêm đồng hầu vương trở về, hắn để ngươi đem hầu tử để cho chạy, đi ra ngoài xin lỗi, không phải vậy liền đem ngươi lung cho rút, lẽ nào có lý đó, lang vương nghe vậy giận dữ, hắn trắng như tuyết lung là cỡ nào quý giá, hầu vương kia tính là thứ gì, dám đối với hắn ăn nói ngông cuồng, các con, theo ta ra ngoài, xem ta như thế nào lột sạch hắn ra, Lang vương cầm lấy đại đao, trước một bước lao ra sơn động. Này, ngươi này rồi hầu. Ai nhỉ! Bầy sói còn không cùng đi ra ngoài. Liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng đánh nhau. Trong nháy mắt, tiếng đánh nhau đình chỉ. Võ trang đầy đủ to nhỏ Lang cầm đại đao đi ra ngoài. Sau một khắc liền tất cả đều sợ đến cây đại đao ném tới một bên. Chỉ thấy Lang vương bạc kim bộ lông tán lạc khắp mặt đất. cả người đấm máu quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu. hầu vương tha mạng, hầu vương tha mạng, tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, đối phó bực này tiểu yêu, dùng không được hắn một c á c h đầu ngón út, nhà ta hầu nhi bị ngươi trộm tới c á c h nào rồi, có thể hay không tổn thương chúng nó, không có, không có, lang vương sợ hãi vạn phần, đuôi đều cho v ẹ p lên, bọn họ đều ở đồng phủ vì ta dệt quần áo đây dệt quần áo tôn ngộ không xứng sờ hắn một cước đá văng lang vương đi qua run lẩy bẩy b ầ y sói ở trong đồng vừa nhìn quả nhiên có hai mươi ba mươi con m ấ u hầu bị xích s ắ t khảo chân đang dùng tơ tằm dệt quần áo m ấ u hầu nhóm vừa nhìn thấy thạc hầu h lập tức kinh hì quỳ xuống đại vương cấu lấy chúng ta tôn ngộ không mặt lộ vẻ nghi hoạt các ngươi dệt quần áo làm cái gì khởi bẩm đại vương bắc bên dòng suối gần nhất có một yêu hồ hóa hình nơi này lang vương muốn chúng ta dệt quần áo đòi nàng niềm vui mẫu hầu nhóm vội vàng hướng thạch hầu giải thích nguyên lai lúc trước thạch hầu dạy dỗ bầy khỉ biên dệt quần áo lang vương vì đòi hỏi yêu hồ phương tâm liền đem những kia khéo tay m ấ u hầu đều vồ tới, ngày đêm dệt áo. thôi, không có chuyện gì là tốt rồi, n g ộ không tiện tay vung lên, chân liên mở ra, m ấ u hầu được tự do, vừa mừng vừa sợ, luôn mãi quỳ tạ, thạc hầu h mang theo m ấ u hầu rời đi đồng phủ, quát hỏi lang vương, cái kia báo yêu đồng phủ ở đâu, ngay ở phía tây, Lang vương dùng vài miếng lá sen bọc lại thân thể, sợ hãi nói rằng, ta mang ngài đi, được, thạch hầu gật đầu, dẫn đường. Lang vương vội vã ở mặt trước mang theo đường, mẫu hầu nhóm nhìn Lang vương cam tâm tình nguyện cho chính mình đại vương dẫn đường, trên đường còn không ngừng mà hướng về hắn lấy lòng, chỉ cảm giác mình như là đang nằm mơ, đại vương làm sao lợi hại như vậy rồi. Lang vương, ta mà hỏi ngươi, nửa đường, thạc hầu h hỏi, cái kia báo yêu có phải là cũng giống như ngươi, bắt ta nhà hầu nhi dệt quần áo, không sai, không sai, lang vương gật đầu, chuyển động con ngươi, chính là hắn bắt được ngài nhà hầu nhi, ta mới cùng ở phía sau làm, tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, đi tới báo t ử động, hắn cùng vừa nãy một dạng, tìm một cái tiểu yêu ném vào đi. đại vương, đại vương, tiểu yêu đặt mông ngã tại báo yêu trước mặt, xoay người quỳ lại nói, cái kia thủy liêm đồng hầu vương trở về, nói muốn ngươi thả người, hầu vương, báo yêu cười to, hắn có gì đặc biệt, đại vương chớ khiêng địch, ta nhìn hắn không đơn giản, tiểu yêu cả người run, tràn ngập sợ sệt nói rằng, cái kia lang vương bị hắn nhổ sạch l ô n g vây quanh vài miếng lá sen ở hầu hạ hắn đây. lời ấy thật chứ. báo yêu sáng mắt lên, quả thực vui mừng khôn x i ế t bộ l ô n g là mỹ lệ tượng trưng. cái kia lang vương không còn l ô n g nó chẳng phải là ít đi cái tình địch. ta nghe những con khỉ kia nói bọn họ đại vương đi cầu tiên vấn đạo rồi. báo yêu ha ha cười nói. Ta nhất nhìn hắn Đại vương ngàn vạn cẩn thận, chú tiểu nhân, chớ hoàng sợ, báo yêu nhất lên đại đao, hăng hái, mà xem ta làm sao đem hắn lột ra rút gân, giết luộc rồi ăn đây là nó không lông trước một lần cuối cùng hăng hái như lai nhất định phải bại không một chương tám thu phục yêu vương bên dưới vách núi to to nhỏ nhỏ hầu t ử vây quanh sư t ử đã chơi đùa nửa ngày bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió vang động chúng nó ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy giữa không trung mây mù tràn ngập sợ đến lại là chạy loạn loạn tránh chớ né rồi tôn ngộ không điều động cuồng phong, đem cái kia nhổ sạch lông lang vương báo yêu, cùng với gần trăm tên m ấ u hầu để dưới đất, chúng hầu nhìn thấy m ấ u hầu, nhận ra là người nhà, mỗi c á c h đều cảm thấy cao hứng, đoàn tổ vui cười, trong khoảng thời gian ngắn, bên dưới vách núi đầu khỉ t ụ tập, rất náo nhiệt, đáng thương cái kia lang báo hai cái yêu vương, bị bảy khỉ dùng cuộc đá vứt cả người bầm tím, bọn họ chưa từng nhận quá làm nhục như thế, lúc này lại là trên thớt chi thịt, không dám phản kháng, đám hầu nhi, mang tới hai cái này không lông ra hỏa, chúng ta về nhà, tôn ngộ không đợi được bầy khỉ chơi mệt rồi, ra lệnh một tiếng, bầy khỉ lập tức áp lang báo yêu vương, nâng lên sư tử đá, đồng loạt chen t r ú c hầu vương, hướng về thủy liêm động đồng phủ đi đến, Trở lại động phủ, b ầ y khỉ chia lớp x ế p thứ tự, x ế p thành hàng, từng c á c h lễ bái hầu vương, cái kia lão quy cùng quy phủ hầu vương một ít giữa núi g i ã thú nghe nói tin tức, cũng rất sớm đi tới thủy liêm động, cùng b ầ y khỉ đồng thời bị tốt rượu quả, vì hầu vương đón gió chúc mừng, chúc mừng ở giữa, bốn c á c h lão hầu đi lên, hai c á c h là x h i p khao mã hầu, hai c á c h là thông bối viên hầu, chúng nó đi tới hầu vương trước người, q u ỳ lại nói, đại vương, ngươi đắc đạo trở về, tất nhiên có cầm vương, thú vương đến đây mạo phạm, chúng ta tay không tất binh, nên an doanh hạ trại, cần luyện võ nghệ, mới có thể bảo vệ đồng phủ, tôn ngộ không cười cợt, gấp cái gì, ta có ý nghĩ, bốn hầu tiếp lại nói, đại vương, cái kia phía đông có cái ngạo lai quốc, không biết đại vương có thể hay không thi pháp, qua bên kia vì đám hầu nhi cầm chút binh khí, tôn ngộ không trong lòng vừa nghĩ, cầm binh khí nhưng là trong sách cố sự, hắn xua tay từ chối, không được như vậy, ta đã đắc đạo, không làm tà ma v i ệ c vì những kia thế g i a n binh khí làm danh tiếng xấu, thực sự không có cần thiết, tôn ngộ không đ ã nghĩ kỹ, khoảng cách đại não thiên cung còn có hai đến ba trăm n ă m hắn đến nhân gian gây sự, trái lại dễ dàng sớm gây nên phát thiên cung chú ý. Hắn đã quyết định hòa thuận cận lân, quảng giao h i ề n hữu, coi như tránh không được đại não thiên cung, cũng có thể để thiên cung kia trong thời gian ngắn không bắt được tật xấu, cho tới cái kia kim cô bổng cùng địa phủ sự tình. thời gian còn sớm, có thể chầm rãi mới quyết định. như chờ an tâm, tôn ngộ không đối với bốn hầu nói rằng, chờ qua mấy ngày, ta đem cái kia bảy mươi hai đ ồ n g đ ồ n g chủ từng cách thu phục, cái kia cầm vương, thú vương liền không dám lại đến mạo phạm rồi. bốn hầu nghe thấy lời này, rất là giật mình, lẽ nào đại vương muốn làm hoa quả sơn cộng chủ, không nghĩ tới đại vương có như thế hùng tâm, bốn hầu vội vã quỳ lại, chúng ta lập tức để đám hầu nhi chuẩn bị. không cần. hầu vương xua tay. ta một người liền được rồi. khánh, thủy liêm động đầy đất đều là say ngất ngây hầu tử. ngày thứ hai, tôn ngộ không chỉ nghỉ ngơi một canh giờ. hắn run lên thân. trên mặt nhưng là tinh thần phấn chấn. cũng lại không nhìn thấy một tia men say. đem bọn họ mang tới. tôn ngộ không để tiểu hầu mang tới lang báo yêu vương. hướng về bọn họ hỏi, các ngươi biết cái khác yêu vương ở nơi nào sao, biết biết, hai cái yêu vương cướp trả lời, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, tôn ngộ không gật đầu, sau đó mang theo hai yêu, hướng về thủy liêm đồng bên ngoài đi đến, con đường thiết bản kiều, hắn nhìn thấy lão hải quy ở dưới cầu say ngất ngây, chợt nhớ tới, cầu kia phía dưới nước có thể đi về đông hải, Lão h u y tôn ngộ không bấm tay một điểm, hải h u y men say toàn tiêu, nằm trên mặt đất hành lễ, đại vương có cùng s ẵ n s ò ta đã quên hướng về ngươi nói cám ơn, tôn ngộ không mặt mỉm cười, ngươi năm đó hộ tống ta đi nam t h i ê n bộ châu, để ta được nói, ngày hôm nay ngươi có cái gì muốn, ta đều thưởng cho ngươi, đại vương khách khí rồi, hải h u y t h ổ sủng nhược kinh, Hắn tuy rằng không có thấy tận mắt đến đại vương đại phát thần uy, nhưng từ bầy khỉ nơi đó vừa nghe, lại nhìn cái kia không còn l ô n g hai c á i yêu vương, liền biết đại vương vượt xa quá khứ, đã được đại đạo, yêu quái tu hành, ngàn năm không dễ, hầu vương dùng ngăn ngắn hai mươi năm tu thành đại đạo, tương lai thành tựu càng là vô pháp dự đoán. đại vương, ta không cần tưởng thưởng, Hải quy trong lòng rõ ràng, nếu như chuyên tâm hầu hạ hầu vương, tương lai tất có càng to lớn hơn chỗ tốt, tôn ngộ không gật đầu. Lão quy, ngươi là đông hải người, kiến thức rộng rãi, khẳng định nhận thức rất nhiều hiền nhân ẩ n sĩ, ngươi tìm cho ta những người này mới lại đây. này, hải quy lấy làm kinh hãi, sau đó mặt lộ vẻ khó xử, đại vương quá đánh giá cao ta. Ta sợ là có thua nhờ vả. Hắn một giới tiểu yêu. Tuy rằng sống được lâu. nhưng nơi nào kết giao quá hiền nhân ẩm sĩ. Coi như nhận thức không ít đại nhân vật. nhưng những đại nhân vật kia có thể không nhận thức hắn. làm sao có thể mời tới lại đây. ngươi làm theo khả năng. tôn ngộ không nói rằng. ta không bắt buộc. hải quy chỉ có thể đáp ứng. cáo biệt hải quy. tôn ngộ không nhấc lên hai cách yêu vương, hóa thành một trận cuồng phong bay ra thủy liêm đồng phủ, hoa quả sơn là m ư ờ i châu tổ mạch, mở thanh c h ọ c mà đứng, hồng mông phân sau mà thành, cảnh tượng tự nhiên ưu mỹ, lúc đó sắc trời mời vừa hừng sáng, hoa quả sơn mây mù mờ ảo, giống như thần tiên hoàn cảnh, tôn ngộ không ở lại đám mây, xem xét chốc lát, sau đó niệm lên thần chú, hít một hơi, khô hướng về mặt đất thổi đi, nhất thời gió cuốn cát đá, mây phiêu xương tán, trong chúc lát, cả tòa hoa quả sơn liền cũng lại không nhìn thấy sương mù rồi. nơi nào yêu vương mạnh nhất, tôn ngộ không hỏi dò hai cái yêu vương, yêu vương nhìn thấy hầu vương thủ đoạn như thế, nào dám ẩm dấu, nhất trí đáp, phía đông dãy núi có một điếu tình lão hổ, lực lớn vô cùng chúng ta không bằng hắn tôn ngộ không lập tức đến phía đông dãy núi hắn vừa dứt một cái hổ tinh liền đã phát hiện cuống quýt chạy vào đồng phủ báo hổ tinh quỳ gối hổ vương trước người đại vương hôm qua nghe nói cái kia hầu vương đến rồi cái gì hổ vương bỗng nhiên đứng lên ngày hôm qua phía bắc lang báo hết dài không ngừng một câu hỏi mới biết hóa ra là bọn họ yêu vương bị hầu vương kia lột lông, áp t i ế n thủy liêm động phủ. sinh tử chưa biết, cái kia đáng g rét hầu vương chuẩn là rút đến không đắt d i ệ n lại tới rút con hổ lông rồi. nhanh, hổ vương mắt hổ trợn tròn, hét lớn một tiếng, bắt ta binh khí, chờ đến tôn ngộ không đi tới cửa động, hổ vương từ lâu cầm trong tay chày sắt, ui vũ hùng t r ắ n g đứng ở nơi đó, nó nhìn thấy hầu vương xuất hiện, mở ra chậu rửa mặt giống như miệng r ồ n g gầm lên. ta đổ phải xem thử xem ngươi này hồ tôn học cái gì rút lông đạo pháp, tôn ngộ không trong bụng khí còn không tàn đi. hắn hướng về hổ vương thổi một hơi, chỉ thấy cái kia hổ vương trên người khôi giáp tan tành, cả người ban lông tất cả đều hóa thành bột phấn theo gió tung bay. hổ vương thoáng chốc căng lại đuôi, hai chân run thành cây sàng, ngươi có phục hay không tôn ngộ không hỏi phục phục hổ vương vội vã quỳ xuống đất dập đầu ta thành tâm quy phụ nhìn đại vương tha ta một mạng tôn ngộ không sau đó mang tới hổ vương chạy tới chỗ tiếp theo đồng phủ hắn pháp lực quảng đại trong vòng một ngày liền thu phục mười mấy vị yêu vương còn lại yêu vương nghe được tin tức tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán nhân màn đêm sắc liền tới nhà xin tha, c ú i chào hầu vương làm đầu, chờ đến ngày thứ ba, hoa quả sơn hết thầy yêu vương đều thần phục rồi, như lai nhất định phải bại không một, t r ư ơ n g chín hiền hầu khởi nguồn, tôn ngộ không thu phục bảy mươi hai đ ồ n g đ ồ n g chủ, thế là vang lên chiêng đồng, ở thủy liêm đ ồ n g thiết sơn hào hải vị trăm vị, trong chén đổ đầy ra diệt đào tương, mở ra tiệc mừng, chúc mừng chừng mấy ngày, những kia hổ báo lang trùng, bảy mươi hai đồng yêu vương, mang theo khắp núi quần quái đến đây dập đầu lễ bái, tiến cống kim ngân châu báu, binh khí khôi giáp, mỗi ngày thủy liêm đồng rồn dập nhốn nháo, rất náo nhiệt. ngày n à y ngưu yêu vương mang theo quà tặng lại đây cuối chào. đại vương, chúng ta ở ngạo lai quốc c h ó i lại một vài người t h ị t vì ngày chúc mừng, Yêu vương vừa mở miệng, liền để tôn ngộ không khẩu vị hoàn toàn không có. Hắn d ư ơ n g mắt vừa nhìn, quả nhiên thấy một đám tiểu yêu áp mười mấy tên mặt không có chút máu nhân loại tiến vào đồng phủ. Tôn ngộ không phất phất tay, thả bọn họ. đại vương, ngưu yêu vương hơi kinh ngạc. Hắn còn từ không nghe nói muốn thả nhân loại, n g à y không thích người thịt, ít nói nhàm, ta nói buông liền buông, tôn ngộ không lạnh giọng nói rằng, từ nay về sau, hoa quả sơn yêu quái không cho ăn người, Bị ta phát hiện một cái tể một cái, đám yêu quái giật này cả mình, nhưng mà hầu vương có lệnh, bảy mươi hai đồng yêu vương cũng không dám không nghe theo cấm chỉ ăn người mệnh lệnh lập tức liền lan truyền đến tiểu yêu trên người, đám tiểu yêu ồ lên một mảnh, tôn ngộ không lại không làm giải thích, hắn muốn giải thích thế nào, Chẳng lẽ muốn hướng về bọn họ truyền bá tương lai trí tuệ, nói cho bọn họ biết chúng sinh bình đẳng sao, đây là không làm được. tổ sư từng nói khó, khó, khó, bất ngộ trí nhân truyền diệu quyết, không ngôn khẩu khốn thiệt đầu kiền, nơi này ý cảnh cũng có thể dùng làm tương lai trí tuệ, tư tưởng truyền bá cần xã hội cơ sở, thời đại không giống, hoa quả sơn yêu quái cũng không thể lý giải hậu thế triết học. bảy mươi hai đồng đồng chủ quy thuận không lâu liền mang theo đám tiểu yêu mỗi ngày v ũ đao lòng thương thao luyện võ nghệ ở tôn ngộ không trước mặt biểu hiện sức mạnh tôn ngộ không nhìn mấy ngày xem chính là buồn ngủ các ngươi đều đừng chơi rồi hắn ngăn cản bọn họ uổng phí thời gian hắn xem như là thấy rõ yêu quái nhiều hơn nữa cũng chỉ là phàm binh không địch lại chân tiên đối với hắn tương lai đại náo thiên cung hơn nửa không có tác dụng gì thiên cung những tiên nhân kia tu hành không biết bao nhiêu năm số lượng rất nhiều căn bản không thể dựa vào nhân số thủ thắng các ngươi gộp lại còn không bằng ta một cái tôn ngộ không đối với bảy mươi hai động động chủ nói rằng hắn có thể trong một đêm bình đình hoa quả sơn mấy trăm ngàn tiểu yêu cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn ở thế giới này cũng không tồn tại muốn nghĩ chiến thắng như lai cũng là phải dựa vào sức mạnh của cá nhân hắn không thể ký thác người khác các ngươi thanh đao thương thu hồi đến mỗi tuần luyện một lần liền được rồi tôn ngộ không nói rằng những yêu quái này đều là thuộc hạ của hắn hắn không dự định để bọn họ đối kháng thiên cung nhưng đối với thế gian quân đội đã thừa sức không cần thiết mỗi ngày tu luyện nhưng là đại vương bảy mươi hai đồng đồng chủ không nhịn được hỏi chúng ta không thao diễn võ nghệ cái kia phải làm những gì yêu quái sinh hoạt cực kỳ tẻ nhạt trừ bỏ thao diễn võ nghệ giết người ăn thịt bên ngoài bọn họ cũng thực sự không biết làm cái gì rồi tôn ngộ không lắc lắc đầu ta từng nghe nói các ngươi có chút yêu vương thường thường hóa thành hình người ra vào ngạo lai quốc, đây là tại sao, đại vương, ngươi có chỗ không biết, dương yêu vương trả lời ngay, đám nhân loại kia giỏi về tạo vật, phố xá phồn vinh, chúng ta thường thường muốn đi cầm chút không có đồ vật, tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn, chúng ta so với bọn họ kém sao, dương yêu vương liền vội vàng lắc đầu, tôn ngộ không lập tức nở n ụ cười, vậy tại sao chúng ta không thể sáng tạo những thứ đó. đám yêu vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. mơ hồ rõ ràng đại vương nghĩ làm cái gì rồi. đại vương muốn đem hoa quả sơn trở nên cùng nhân gian một dạng. nhưng là đại vương, chúng ta đối với nhân loại tài nghệ một chữ cũng không biết. đám yêu vương phản ứng cùng t ô n ngộ không chờ mong giống như đúc. này cũng đơn giản. hắn trả lời lên. chúng ta có thể cùng ngạo l a i quốc k i a giao h ả o đi bọn họ nơi đó tìm chút nhân tài, xin bọn họ lại đây truyền t h ủ kỹ thuật, phát triển sức sản xuất, sức sản xuất, bảy mươi hai động động chủ đầy mặt nghi h o ặ c tuy rằng không hiểu sức sản xuất là món đồ gì, nhưng bọn họ lại đối với tôn ngộ không phương án có chút ngoài ý muốn. đại vương, nếu như muốn nhân tài, đem bọn họ trói đến là được rồi, không cần cùng nhân loại giao h ả o chính là chính là, đám yêu vương cảm thấy tôn ngộ không đối với nhân loại quá mức chăm sóc, tôn ngộ không lắc đầu, không có cần thiết, hắn không làm áp người còn nữa, bắt cóc không thể so làm cho nhân loại đem nhân tài đưa tới đơn giản, ta là yêu tiên, cùng ngạo lai、like、q u ố c kia giao h ả o sợ là bọn họ cầu cũng không được, tôn ngộ không nói rằng, chỉ cần hơi làm thành ý, ngạo lai quốc kia quốc vương làm sao sẽ từ chối hảo ý của hắn, mừng rỡ như điên đem nhân tài đưa tới cũng không nhất định, bảy mươi hai đ ồ n g đ ồ n g chủ nghe hắn như thế vừa nghe nói, nghĩ thầm cũng đúng, đại vương anh minh, hầu vương xem ra kỳ quái, nhưng rốt cuộc cùng bọn họ đám này mãng phu không giống, trong lòng sớm có chỗ g h ế nghĩ tới rất chu đáo, thế là đám yêu vương từng người trở về đồng phủ phụng mệnh c h ọ n nổi lên thông minh tiểu yêu yêu vương vừa đi sắp đặt ở thủy liêm đồng sư tử đá không nhịn được rồi đại vương ngươi ở tam tinh đồng nói đại sự chính là cái này sao sư tử đá hỏi tôn ngộ không hướng về nó cười cợt đây là việc nhỏ hắn muốn làm chính là cải thiên hoán địa đại sự nhưng mà ở làm đại sự trước trước hết được thí nghiệm hoa quả sơn lên chính là loại này tác dụng. trên thiên thư có một câu nói, gọi vật chất quyết định ý thức, sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, tôn ngộ không suy nghĩ hai mươi năm, phát hiện thế giới này chỗ có vấn đề căn nguyên chính là sức sản xuất quá thấp rõ ràng liền có tiên thuật đạo pháp, vì sao phải dùng đang đánh nhau, mà không phải dùng cho tăng cường sức sản xuất, hắn nghĩ thử một chút xem có thể đem hoa quả sơn biến thành ra sao. Nếu như hoa quả sơn thí nghiệm có thể lấy được thành công. vậy tương lai cải thiên hoán đ ị a hắn công tác cũng là đơn giản hơn nhiều rồi. sau đó một ngày, tôn ngộ không chân đạp năm màu tường vân, bái phòng ngạo lai quốc quốc vương. hắn gặp quốc vương kia tuổi già sức yếu. thế là đọc thần chú, thổi điểm tiên khí cho quốc vương. Quốc vương nguyên bản còn có chút sợ hãi, nhưng tiên khí vào thể, trong cơ thể ngoan tật toàn tiêu, tinh thần phấn chấn, lại như tuổi trẻ mười tuổi. Lão quốc vương mừng rỡ như điên, nghe xong tôn ngộ không ý đổ đến, càng là vội vã liền đồng ý. Hắn lúc này tổ chức lên triều, tuyên bố cùng hoa quả sơn ký kết vĩnh viễn hữu hào, tôn ngộ không cũng hứa hẹn quản thúc bầy yêu. chỉ cần ngạo lai quốc không phái binh mạo phạm hoa quả sơn. Hoa quả sơn cũng tất nhiên sẽ không mạo phạm ngạo lai quốc. Ký kết hữu hào sau. ngạo lai quốc cả nước vui mừng. quốc vương chọn các ngành các nghề ưu tú nhân tài. để tôn ngộ không đem bọn họ mang về hoa quả sơn. mà một năm sau. tôn ngộ không liền đem người đuổi về ngạo lai quốc. những nhân tài này không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí rất nhiều người được hầu vương tiên khí, bề ngoài xem ra đều tuổi trẻ vài tuổi. Ngạo lai quốc người từ đó lại không hoài nghi. Một ít hiền nhân ẩm sĩ thậm chí chủ động chạy đi hoa quả sơn truyền thụ tài nghệ, để cầu hầu vương kia có thể cho chút khen thường. Từ đó, tôn ngộ không ở ngạo lai quốc có hiền hầu s ư n g hào, như lai nhất định phải b ạ i không một, chương mười long nữ báo ăn, đông đi xuân đến, mờ m ị t mưa phùn bao phủ hoàng cung lầu cát, trong lầu cát, trà hương tràn ngập, lão quốc vương cầm màu trắng quân cờ đánh mặt bàn, hồi lâu sau, lắc đầu thở dài, thượng tiên, ta thua, đa tạ, tôn ngộ không phất tay mà qua, trên bàn bàn cờ nhất thời không thấy hình bóng, cứ việc không phải hồi thứ nhất nhìn thấy, nhưng lão quốc vương vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thượng tiên chuyến này, lại là vì nhân tài. Lão quốc vương hỏi tiếp, tôn ngộ không lắc đầu. Hoa quả sơn đám yêu quái cần học tập các loại tri thức, nhưng bọn họ tính cách tự do. hiện tại đã xuất hiện bất học hiện tượng rồi. ta nghĩ đổi những nhân loại này hàng. tôn ngộ không nói rằng, cái gọi là tốt quá hóa dở. sự chậm tắc tròn. hắn đến từ ngạo lai、like、quốc cầm tốt hơn đồ chơi trở về. để những tiểu yêu kia mở rộng tầm mắt liền biết tri thức tầm quan trọng rồi đây là ta mang đến thay vật tôn ngộ không từ trong tay áo lấy ra một cái hòm báu mở ra xem bên trong tất cả đều là dạng người rực rỡ chân châu quốc vương đếm đếm có tới hai mươi ba mươi cái những thứ này đều là tốt nhất chân châu quốc vương gọi tới thừa tướng để hắn dựa theo tôn ngộ không yêu cầu đổi lấy ngang nhau vật giá trị, thừa tướng thối lui sau, quốc vương đề nghị, chúng ta ngạo lai quốc có một nửa người dựa vào bắt cá mà sống, thượng tiên có thể để cho những tiểu yêu kia trước đến giúp đỡ, vì chúng ta chống đỡ bão táp, kiếm lấy tiền tài, tôn ngộ không lắc đầu, không phải ta không chịu, nhưng ta ràng buộc không được, một năm qua, Hắn cùng lão quốc vương thường thường đi lại, lâu dần. cảm tình đã rất tốt, có một số việc cũng không cần ẩ n g i ấ u rồi. trên thực tế, ngạo lai quốc ở hoa quả sơn mỗi nhân loại đều dựa vào tôn ngộ không bảo vệ. Hắn để lông khỉ hóa thành tiểu hầu đi theo đám nhân loại kia bên người. nếu như có yêu quái muốn hướng về bọn họ đồng thủ, Hắn liền có thể lập tức phát hiện, hoa quả sơn có mấy chục vạn tiểu yêu. Nếu như không chọn dùng phương pháp này, đám nhân loại kia làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại. Những tiểu yêu kia ở hoa quả sơn, ta vẫn còn có thể ràng buộc. Một khi rời đi, nếu như yêu nghiện phạm vào, bắt người ăn thịt, sợ là ta quản không được, tôn ngộ không đối với quốc vương nói rằng, thì ra là như vậy, quốc vương vừa nghe, trong lòng hoàng nhiên hiểu ra. lúc này mới nói còn nghe được, yêu quái nào có như thế đơn giản liền thay đổi nếu như không có này yêu tiên. cái kia hoa quả sơn tất nhiên là một ma q u ậ t nghĩ như vậy, quốc vương đối với tôn ngộ không là càng ngày càng tôn kính rồi. hiền hầu chi tên danh xứng với thực, tôn ngộ không nhất thống hoa quả sơn. thực sự là bọn họ ngạo lai quốc chuyện may mắn. thừa tướng chuẩn bị đồ vật còn có một quãng thời gian. quốc vương mang theo tôn ngộ không du lãm hoàng cung tôn ngộ không chung quanh quan sát hoàng cung phía trên tường vân bao phủ lại không gặp cái gì cao nhân khí tượng n g ư ờ i này có thể có cái gì cao nhân tôn ngộ không hỏi quốc vương lắc đầu ngạo lai quốc tiểu quốc quả dân nào có cái gì cao nhân tôn ngộ không không khỏi thở dài một tiếng thượng tiên có cái gì buồn phiền quốc vương hỏi tôn ngộ không gật đầu, hoa quả sơn yêu quái rất nhiều, tản mạn không tự, ta nghĩ tìm một người đảm nhiệm trợ thủ, g õ u y củ, giảng kỷ luật, quản phúc bầy yêu, hắn đã ở hoa quả sơn thành lập bước đầu trật tự cùng chính quyền, đem khắp nơi yêu vương phong làm tướng lính, bốn cái lão hầu làm tổng quản, thưởng phạt mọi việc, đều giao cho bọn họ phụ trách, nhưng mà một năm qua, tôn ngộ không phát hiện đám yêu vương khổng võ có thừa. Trí tuệ không đủ. Thường thường vô pháp để ý tới ý nghĩ của hắn. Bốn cái lão hầu tuy rằng tri thức uyên bác. nhưng quản lý bầy yêu. nhưng cũng không thể làm đến để tôn ngộ không thỏa mãn trình độ. Bọn họ có thể thưởng phạt phân minh. để bầy yêu không phạm tội. nhưng tôn ngộ không cần chính là càng ưu tú người trí ít ở quản lý trên không thể thua cho ngạo lai quốc thừa tướng. Thượng tiên, ta có nhất từ, quốc vương nghe xong, sáng mắt lên, hắn giỏi về quản thúc, có thể phổ tá ngươi, không được, không được, tôn ngộ không cảm tạ quốc vương hào ý, lại vẫn là lắc đầu, người này nhất định phải là đạo pháp cao thâm người, nhân loại tầm thường dạy chúc tài nghệ cũng còn tốt, nếu như muốn xen vào cột bầy yêu, bọn họ nơi nào sẽ chịu phục, Thượng tiên có thể truyền cho Hắn đạo pháp. quốc vương chặt nói tiếp. tôn ngộ không lắc đầu. Hắn có thể không thời gian truyền thụ đồ đệ. hơn nữa quốc vương trong nhà thiên phú cũng không đủ. Hắn thản thừa lấy cao. quốc vương tuy rằng thất vọng. nhưng cũng chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc rồi. không lâu sau đó, ngạo lai quốc thừa tướng dẫn mấy chiếc xe ngựa, mang theo trồng chất như núi hàng đi đến hoàng cung. tôn ngộ không rút ra một cái lông tơ nhìn trời phun đi kêu một tiếng biến lập tức biến làm ba hai trăm con tiểu hầu cầm lấy đồ vật cưới mây đạp gió bay đi rồi bay hai trăm dặm mặt nước tôn ngộ không bỗng nhiên hơi những mày để tiểu hầu nhóm cầm đồ vật trở về thủy liêm động chính mình tắt rơi vào trên một chỗ cô nhay đi xa đi tôn ngộ không nhìn hướng về mặt biển ngươi là người phương nào, tại sao theo ta một năm, hải lý lập tức bốc lên một cái bọt nước, một cô thiếu nữ bay ra, thiếu nữ thân mặc áo xanh, eo đeo b ả o kiếm, hoa sen mới nở dáng v ẻ cái c h á n còn có hai cái sừng nhỏ, đó là long tục dấu ấm, tôn ngộ không nhìn về phía cái kia sừng sồng, trong lòng suy nghĩ nổi lên thân phận của nàng, ta mà hỏi ngươi, Long nữ hướng về tôn ngộ không hỏi. hai mươi năm trước ngươi có phải là ở nam t h i ê n bộ châu cứu một cái cá chép. cá chép. tôn ngộ không khẽ cao mày. ta nhớ không rõ rồi. long nữ nhất thời có chút thất vọng. tại sao lại như vậy. nàng tìm hồi lâu. chỉ có này hầu vương có khả năng nhất hơn nữa con mắt một dạng đẹp đẽ. ta chỉ gặp qua một con cá lớn. tôn ngộ không lại nói. nhưng nó là màu trắng, không biết có phải là ngươi nói cá chép, quả thật là ngươi. Long nữ vừa mừng vừa sợ, ba chân bốn cẳng hướng về tôn ngộ không bay qua, nhưng ở nửa đường rồi lại ngừng lại, lý do là tôn ngộ không nói một câu, cá lớn kia còn là một yêu khóc ruột, long nữ nhất thời nghiến răng nghiến lợi, chính mình trăm phương ngàn kế tìm ăn nhân, Hắn lại chỉ nhớ rõ chính mình là yêu khóc d u y t tôn ngộ không không có phát hiện long nữ gì thường. ngươi hỏi việc này làm cái gì. cá lớn kia là bằng h ấ u của ta. long nữ hít sâu một hơi. sau đó nói. ngươi đối với nó có ăn. ta lẽ ra nên báo đáp. báo ăn. tôn ngộ không cười cợt. không cần báo ăn. long nữ có chút ngoài ý muốn hầu vương không chấp nhận chính mình báo ăn. nhưng nàng chuyển động con ngươi lại nói ta nghe xong ngươi cùng ngạo lai quốc vương đối thoại ngươi muốn quản thúc bầy yêu ta có thể hỗ trợ tôn ngộ không nghe vậy xứng sờ lập tức mục vận kim quang nhìn chăm chú long nữ chỉ thấy nàng đỉnh đầu tiên quang thủy xương tuy không bằng hắn mạnh mẽ nhưng đối phó với các yêu vương nhưng là đầy đủ rồi Long tục ở yêu quái trong mắt địa vị cao thượng, quản thúc hoa quả sơn bầy yêu. Long nữ thân phận cùng sức mạnh đều không là vấn đề. Vấn đề duy nhất là thông minh có đủ hay không. ngươi đi theo ta, tôn ngộ không quyết định thử thách long nữ, cho nàng một cơ hội, một cái nhân tài khó cầu, thứ hai có cùng long cung giao lưu thời cơ, tuy rằng còn không biết long nữ này thân phận là cái gì. nhưng nếu ở đông hải xuất hiện nay đối với lấy được đ ỉ n h hải thần t r â m có lẽ bao nhiêu sẽ có chút trợ giúp ngươi tên là gì trên đường tôn ngộ không hỏi long nữ vội vã trả lời ngao loan ngao là hết thầy long tục dòng họ như lai nhất định phải bài không một chương mười một đưa tới cửa tôn ngộ không cùng ngao loan nói chuyện một ngày Trong lòng tuy rằng lòng không phải Đại vương, lão quy nói, đông hải long vương tiểu công chúa cũng gọi là ngao loan, đông hải long vương, tôn ngộ không trong lòng hơi động, lập tức làm quyết định, thế giới này có thể làm cho hắn thỏa mãn người có thể căn bản không tồn tại, trí tuệ cùng kinh nghiệm không đủ, có thể xuyên thấu qua hậu kỳ học tập đến tăng lên, coi như không có long nữ thân phận, so với ngạo loan càng thích hợp ứng cử viên cũng không nhiều. ngày thứ hai, tôn ngộ không ở thủy liêm đồng tuyên bố bổ nhiệm, ngao loan thành hoa quả sơn nhị đại vương, dưới một yêu, trên vạn yêu, làm long cung công chúa, Nga o loan năng lực tuy rằng ở tôn ngộ không trong mắt còn có thiếu hụt. nhưng nàng bối cảnh hùng hậu, thống ngự bày yêu thuận buồm xuôi gió. rất nhanh sẽ ở hoa quả sơn thành lập uy tín. nàng còn ở phủ cận đáy biển thành lập cung điện, để lính t ô m tướng cua bảo vệ hoa quả sơn chu vi hải vực. n h ị đại vương thân phận cũng xanh xứng với thực. lại quá rồi một năm. ngao loan vì hoa quả sơn xây dựng ra cùng long cung tương tự quản lý cơ cấu ngươi làm rất khá tôn ngộ không rất vì vui sướng quả nhiên chuyện phiền phức giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tốt hơn huyên trường t h ủ hạ của ngươi có thể không một chút nào nghe lời ngao loan vỗ tay một cái một đám con cua binh con cua đem ác đến rồi mấy vị yêu vương bọn họ làm sao rồi tôn ngộ không hỏi bọn họ muốn trốn khỏi hoa quả sơn, bị ta mắt được trở về, ngao loan trả lời, tôn ngộ không đưa án mắt nhìn phía những yêu vương này, trong đó có hồ yêu vương, l ụ c yêu vương, còn có một cái tưởng yêu vương, tại sao muốn rời khỏi, tôn ngộ không hỏi, đại vương, chúng ta không phục, mấy vị yêu vương vội vã trả lời, chúng ta hầu hạ chính là ngài, mà không phải nàng, ngao loan từ long cung điều đến thân tín quản thúc chúc ta hoa quả sơn tiểu yêu chỉ biết là nhị đại vương mà quên ngươi quỳ nghiêm đám yêu vương gây xích mích nói ngao loan nghe vậy giận dữ nói hưu nói vượng các ngươi không cần gây xích mích tôn ngộ không cũng nở n ụ cười chờ ở hoa quả sơn các ngươi không vui đúng không mấy c á i yêu vương trầm giọng không nói tôn ngộ không đã sớm phát hiện, hoa quả sơn có một ít yêu quái đối với hắn lòng mang bất mãn đám yêu quái tính cách tự do, không cho phép bọn họ ăn người, còn muốn học này học cái kia, quả thực lại như muốn bọn họ mệnh, các ngươi có thể rời đi. tôn ngộ không nói rằng, hoa quả sơn sẽ không cường lưu người, các ngươi nếu như không thích nơi này, hiện tại là có thể rời đi, đám yêu vương giật này cả mình, đại vương lời ấy thật chứ đương nhiên quả nhiên tôn ngộ không gật đầu tốt xấu có hai năm gia o tình những yêu vương này cũng không gây sự hắn cũng không c ơ u vqqo nơi g ơ bách bọn họ lưu lại các ngươi rời đi trên đường không cho q u ấy giày ngạo lai、like、quốc kia tôn ngộ không nói tiếp đương nhiên mấy cái yêu vương liền vội vàng gật đầu sau đó mừng rỡ như điên cáo từ rời đi rồi. huyên trưởng, ngươi cũng thật là sằng bậy, ngao loan đỡ c h á n thở dài, ngươi không đối với bọn họ làm ra trừng phạt, chẳng phải là muốn để càng nhiều yêu quái theo đồng thời chạy, chạy liền chạy, tôn ngộ không nói rằng, ngươi thay ta rộng rãi phát chiêu hiền l ệ n h hắn tiếp bổ sung, chỉ cần thủ quy củ, bất luận là ai, cũng có thể đến hoa quả sơn. ngao loan lập tức rõ ràng rồi. tôn ngộ không hy vọng làm ra một bộ khoan dung tư thái. hấp dẫn càng nhiều người có năng lực lại đây. ngao loan xuống ngay chế tác chiêu hiền lệnh rồi. đại vương, bốn cái lão hầu nhìn nàng rời đi. nhắc nhở tôn ngộ không. mấy vị kia động chủ nói không sai. long cung ở hoa quả sơn thế lực không thể quá to lớn. tôn ngộ không không để ý lắm, long cung nhân tài nhiều, chờ ta c h i ê u đầy đủ người, là có thể áp chế bọn họ rồi, vạn nhất không tìm được đây, bốn hầu có vẻ hơi sầu lo, cái kia ngao loan chẳng phải là muốn đem ngài giá không, tôn ngộ không lắc lắc đầu, không cần lo lắng, hắn để ngao loan kiến được rồi tổ chức, tiếp theo phải tự mình động thủ, triệt để cải tạo hoa quả sơn rồi, Lúc này, lại có một cái hầu tinh đi vào. đại vương, mấy vị kia đại thánh lại tụ tập cùng một chỗ rồi. tôn ngộ không nghe xong, lập tức đứng dậy nói rằng, ta gặp gỡ bọn họ. hắn vươn mình nhảy một cái, một cái cân đầu vân hết mấy vạn bên trong, không tới nửa giờ, liền đến một chỗ đồng phủ. quả nhiên ở đây, tôn ngộ không định thần nhìn lại. liền nhìn thấy sáu cái yêu quái kết bạn từ động phủ đi ra. Hắn rơi trên mặt đất. lại là ngươi này hồ tôn. ngưu ma vương nhìn thấy hắn. thân sắc giận dữ. ngươi lại tới nữa rồi. ta nói rồi chúng ta không đi hoa quả sơn. vừa nói như thế. ở đây cái khác yêu quái đều ha ha nở nụ cười. liền người đều không cho ăn. mỹ hầu vương. chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đi ăn chay. tôn ngộ không nghe xong. Lần thứ hai thở dài một tiếng. một năm này hắn bái phỏng nhiều lần. kết quả đều giống nhau. thôi, hắn cũng không ăn này suối q u ẩ y bảy đại thánh kết nghĩa chỉ tồn tại ở trong thiên thư hắn cần gì phải chấp nhất. tôn ngộ không vươn mình. lại là một cách cân đầu vân. đang muốn trở về hoa quả sơn. chính vào lúc này, xa xa một cách lão đạo nhân la lớn. h i ề n hầu dừng chân. h i ề n hầu, tôn ngộ không đứng ở đám mây. hướng về mặt đất nhìn lại. phát hiện một cái lão đạo nhân mang theo tám. chín tuổi nữ h à i đứng ở trên vách núi. hướng về hắn phất tay. ông lão, là ngươi gọi ta. tôn ngộ không rơi xuống. là ta. lão đạo cung kính trả lời. ta nghe nói hoa quả sơn có một cái hiền hầu. Mấy lần khuất thân bái phòng nơi này, cái kia ngưu ma vương có mắt không tròng, không chịu theo tiếng, ta nguyện thế hắn đi hoa quả sơn. Bên cạnh nữ hải nghe xong, trong lòng kỳ quái, cái kia ngưu ma vương nhưng là ghê gớm yêu thánh, hầu tử này có cái gì năng lực cùng hắn so với sư phụ, ngươi có phải là lão bị hồ đồ rồi, nữ hải không nhìn được nói rằng ngậm miệng, Lão đảo vội vã quát bảo ngưng lại, sau đó nói với tôn ngộ không, tiểu đồ vô lễ, nhìn hiền hầu chớ trách, tôn ngộ không cười nói, ngươi nếu gọi ta là hiền hầu, ta lại làm sao sẽ trách tội một tiểu nha đầu, hắn quét mắt qua một canh nữ hài, tiếp hỏi dò lão đảo, ngươi có bản lãnh gì t hay thế ngưu ma vương, ta có một dạng bảo vật, lão đảo tự ốm tay lấy ra một chiếc lá, vật ấy giá trị không thua yêu thánh, có thể dâng cho hiền hầu, sư phụ, nữ h à i một hồi cuống lên, ngươi đã nói muốn đem nó cho ta làm bản mệnh bảo vật, tôn ngộ không nhìn về phía lá cây, hình như có ngộ ra, đây là c â y gì, lão đảo vội vã trả lời, đây là núi côn luôn sau, từ hỗn độn mở ra tới nay, thiên địa sản thành một cái linh bảo, là thái dương tinh diệp, Nếu như quạt người, liền muốn phiêu tám mươi bốn ngàn dặm, quạt ba tiêu, tôn ngộ không lập tức rõ ràng rồi. Hắn tiếp vừa nhìn về phía nữ h à i nha đầu này gọi gì, tiểu đồ tên là la sát. Lão đạo trả lời, tôn ngộ không nhất thời kinh ngạc, không có mời tới ngưu ma vương. Lão bà Hắn lại chủ động đưa tới cửa rồi, như lai nhất định phải bại không một. Chương mười hai cầm tú chi cùng áo ngắn vải thô. Lão đảo cùng la sát đều bị tôn ngộ không mang về hoa quả sơn. c á i kia la sát hóa hình không lâu, còn có ngoan khí. trên đường chống đối hầu vương vài câu. đi tới hoa quả sơn sau. liền bị lão đảo quan lên. ngươi có thể biết sai. đóng mấy cái tuần lễ. lão đảo hỏi dò la sát. la sát ngoan ngoãn rất nhiều. nhưng còn có chút điểm không phục, sư phụ từng đã nói với ta, cái kia ngưu ma vương mới là hiện nay nhất g â y gớm yêu quái, vì sao đảo mắt liền coi trọng hầu tử kia rồi, lão đảo không nhịn được lắc đầu, cái kia ngưu ma vương thần thông hoàng đại, làm người trưởng n g h ĩ a ở yêu giới không người không biết không người không hiểu, nếu như mắt lên hắn tuyến, người ta thầy trò tương lai cũng không cần lo lắng tất cả yêu ma tai họ, a La sát nghe xong, càng không phục, nếu là như vậy, vậy tại sao muốn tới hoa quả sơn, cái kia ngưu ma vương dù sao cũng là yêu, lão đạo trả lời, là yêu phải tách ra thần tiên trên trời, mà cái kia hiền hầu không giống, hắn pháp lực vô biên, thần thông không hẳn thua với đen ngưu ma vương, hơn nữa hành chính đạo, làm việc thiện, quang minh lỗi lạc, tương lai nhất định phi tiên tức phật, cái kia ngưu ma vương một giới yêu quái, làm sao cùng hắn đánh đồng với nhau, một c á c h là có thể ở thế gian hoành hành yêu thánh, một c á c h là khả năng thành tiên thành phật yêu tiên, muốn báo c á c h nào bắt đùi, tự nhiên không cần nghĩ cũng biết rồi, chúng ta sau đó chờ ở chỗ này hoa quả sơn, an tâm tu hành, đã không cần lo lắng yêu ma, Cũng không cần không trên trời thần tiên. Như hãi thật sợ trời tốt. vậy Lão đạo nói rằng, La sát biếu môi, vậy cũng không cần đem quạt ba tiêu dao ra. Lão đạo lắc đầu, sau đó mang theo La sát đi ra sơn động, ta mang ngươi ở hoa quả sơn đi rào, hai người đi vào rừng rậm, một trận vui cười tiếng từ phía trên truyền đến, La sát ngước đầu nhìn lên, một ít hầu tinh đứng ở trên thân cây, chỉ vào hai người xì xào bàn tán, ồ, la sát thấy rõ hầu tinh sau lưng đồ vật, không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trợn mắt lên, trong mắt để lộ ra khó mà tin nổi, chỉ thấy ở đó đại thù che trời trên thân cây, dài rác linh tinh nhà cây nhỏ, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây chiếu vào xanh biết nhà cây trên, xem ra xa, xa hoa, những nhà cây này đẹp đẽ có thể thỏa mãn mỗi cái n ữ h à i ả à tưởng, có chút nhà cây trên còn trồng rực rỡ đ ó a hoa để la sát có chút ước ao rất hiếm thấy chứ lão đảo nhìn thấy đồ để ước ao nói rằng yêu quái đều yêu thích ở tại sơn đồng cũng chỉ có cái kia hiền hầu mới sẽ nghĩ ra chế tạo nhà cây phương pháp hắn ở chỗ này mấy ngày xem không ít hiếm lạ đồ vật trừ bỏ hầu tinh nhóm nhà cây trong rừng rậm còn có một chút lộc yêu cùng hà ly hợp tác theo dòng suối thành lập từng sàn đẹp đẽ nhà gỗ nghe nói cái kia báo yêu vương còn muốn thành lập thành trì lão đạo xoa xoa tròm dâu nói rằng đáng tiếc bị cái kia hiền hầu đánh trở về rồi từ nhân loại nơi đó được kỹ thuật sau đám yêu quái trước tiên dùng ở nhà trên tôn ngộ không chống đỡ đám yêu quái kiến tạo không giống nhà thậm chí còn sẽ hỗ trợ thiết kế cùng với dành cho tưởng thưởng chỉ tiếc hắn đối với hoa quả sơn hoàn cảnh yêu cầu quá cao, cũng không cho phép đám yêu quái tùy ý phá hoại cây cối, bởi vậy còn chưa có xuất hiện một cái chân chính yêu quái thành t h ị ta dẫn ngươi đi c ạ n h biển nhìn, lão đạo mang theo la sát hướng về c ạ n h biển đi đến, nơi đó có một người loại trấn nhỏ, là vì g i à n x ế p nhân loại đặc ý vẽ ra một khu vực, đứng lại, trấn nhỏ bên ngoài cửa ải nơi, đám tiểu yêu ngăn cản một cái to lớn mãng xà. ngươi khuôn mặt dữ tợn, còn không hóa hình, không thể đi vào. bọn họ đem mãng xà chạy về rừng rậm. lão đảo cùng la sát đi tới, nhưng không có bị cản lại. nơi này có rất nhiều người loại ở truyền thụ tài nghệ. lão đảo hướng về la sát nói rằng, vì không dọa đến đám nhân loại kia, lớn lên thật đáng sợ yêu quái không thể đi vào. La sát gật đầu, rất là hiếu kỳ đánh giá c h ấ n nhỏ, c h ấ n nhỏ người đến người đi, cùng nhân loại quốc gia đồng d ạ n g khắp nơi đều có thể nhìn thấy mua bán giao dịch, náo nhiệt không gì sánh được bất quá trong c h ấ n trừ bỏ người, còn có đại lượng hình người yêu quái, số ít không phải hai cái chân bước đi, tướng mạo cũng sẽ không đáng sợ, La sát cách đó không xa liền có một cái bốn chân lục yêu, Nửa người trên vì nữ tính nàng đang cùng một cái bày sạp thỏ yêu c ó kè mặt cả, dùng trên tay tạo vật đổi thỏ yêu một ít nước hoa, nước hoa kia hương vị thật là hương a, la sát trong lòng nghĩ, không cẩn thận đụng vào một cái vòi dài yêu quái, cẩn thận một chút, t ư ợ n g yêu đối với nàng quát một tiếng, chớ đem chối tiêu của ta làm rơi mất, la sát lui về phía sau một bước, mới phát hiện tượng yêu trên lỗ mũi cuốn một đống chuối tiêu, không nên t r e o chọc tai họa. Lão đạo kéo nhĩ g phát họa la sát, la sát hừ lạnh một tiếng, tượng yêu nhưng là không thèm quan tâm nàng. cùng đồng bạn vừa nói chuyện vừa hướng về rừng rậm đi đến, ta nguyên muốn cùng đại vương cùng rời đi, nhưng thực sự không nỡ lòng bỏ nơi này nổ chuối tiêu, nghĩ đến đây thường thường sẽ xuất hiện ăn ngon. ta vẫn là bất hóa đại vương cùng đi rồi. thịt người cũng không có ăn ngon như vậy. tưởng yêu nhóm nói chuyện, rất nhanh sẽ biến mất rồi hình bóng. lão đạo nhìn chúng nó hình bóng. đối với đồ nhi cười nói, nơi này có phải là rất có thú. có chút, la sát có chút không cam lòng thừa nhận. nàng ở bên ngoài có thể chưa từng thấy như thế nhã nhặn yêu quái tụ tập điện. nhưng cách trấn nhỏ này quan trọng nhất nhưng là truyền thụ tài nghệ lão đ ạ o chỉ chỉ một c á i h ôm so với người cao hơn nữa giá sách bước đi tiểu yêu nói rằng nơi này tiểu yêu đ ắ c từ nhân loại nơi đó học rất nhiều thứ la sát có chút kỳ quái sư phụ hầu vương kia muốn yêu quái học tập làm cái gì ngươi còn không hiểu được lão đ ạ o vỗ vỗ la sát đầu cái kia hiền hầu đang ở giáo hóa yêu quái Hắn đem để yêu quái nắm giữ nhân loại tài nghệ. tôn ngộ không thống t r ỉ hoa quả sơn hai năm. hiện tại đã có hết mấy vạn tiểu yêu học được nhân loại văn tự. Nắm giữ một ít thủ công nghiệp. Nông nghiệp các loại k h xảo tiểu yêu thì càng hơn nhiều. Lão đạo không khỏi hỏi lên. ngươi gặp qua ngưu ma vương ở làm những việc này sao. La sát suy nghĩ một chút. sau đó lắc đầu. không có. Nàng rốt cuộc ý thức được hầu vương kia cùng cái khác yêu quái không giống. La sát biết đến yêu quái trừ bỏ long tục. Vẫn chưa có người nào nghĩ đến muốn cho tiểu yêu hướng đi nhân loại học tập. đây là bất lương công đức. cái kia hiền hầu giáo hóa vạn yêu. Thần tiên đều sẽ vui sướng. đứng hàng tiên ban cũng là ngay trong tầm tay. lão đạo vuốt s â u nói rằng, ta xem trăm năm sau. Này hoa quả sơn sẽ cùng nhân loại quốc gia đồng d ạ n g phồn vinh. đồng d ạ n g đạo hữu. Lời ấy sai rồi. Một thanh âm truyền đến. Thầy trò hai quay đầu nhìn lại. nhìn thấy một ông già. ông lão tuy rằng có vẻ như nhân loại. nhưng phong thái anh vĩ. hơn nửa cùng hai người một mắt. đều là yêu ma biến thành. ta quan sát cái kia mỹ hầu vương rất lâu. hắn muốn kiến. không phải là một kẻ loài người quốc gia. ông lão nói rằng, nhân loại nơi này lấy làm sinh sản ký người làm nhiều, không nhìn thấy cái kia các loài tư tưởng học phái, có thể thấy được hầu vương có mưu đồ khác, từ ngạo lai quốc lại đây nhà tư tưởng, nhà triết học, cũng không bị hoa quả sơn xem làm nhân tài. nơi này vừa ý, trừ bỏ g i ả n g dạy biết chữ cùng số học tiên sinh, còn lại đều là các ngành các nghề kỹ thuật nhân tài. Hầu vương gần nhất quảng chiêu hiền tài. hấp thu các loài sinh sản tài nghệ. nghe nói lập tức liền có động tác lớn. ông lão âm thanh có chứa vẻ mong đợi. hầu vương kia là c h ú n g ta trong yêu tộc đại trí tuệ nhất người. trăm năm sau, hoa quả sơn khẳng định là một phương thánh vực. cái kia chỉ là vương quốc loài người. làm sao có thể cùng nó đánh đồng với nhau. cho tới các ngươi mới vừa nói ngưu ma vương, ông lão lắc đầu, hầu vương cùng hắn, lại như cầm tú chi cùng áo ngắn vải thô vậy, áo ngắn vải thô, chỉ chính là vải thô, vải thô cùng cầm tú đặt song song, lập tức phân cao thấp, như lai nhất định phải bài không một, chương mười ba thiên công tạo vật, thủy liêm động, bốn con lão hầu từng người ngưng một quyển sách l ậ t xem, có sai lầm hay không, tôn ngộ không hỏi. Lão hầu nhóm lật hết sách, lẫn nhau đối diện vài lần, đều có chút không giấu được k hiếp sợ. đại vương, bằng vào chúng ta học thức, thực sự không có cách nào phát hiện bên trong sai lầm. bọn họ trả lời, tôn ngộ không lại đưa áng mắt nhìn phía một nhóm khác đang ở lật sách lão huy. các ngươi thì sao, chúng ta cũng phát hiện không được. Lão huy nhóm tràn ngập tôn kính nói rằng, hầu vương bác học thẩm vấn, quyển sách này phân tích cặn kẽ, chu đáo, quyển sách này viết nội dung nhiều vô cùng, nhưng ở bọn họ an hiểu loại hình bên trong, là không có bất luận cái gì sai lầm, những này lão huy là ngao loan từ long cung mời tới đại học giả, bọn họ nếu chọn không ra sai lầm, tôn ngộ không liền an tâm rồi, ngao loan, tôn ngộ không nói với ngao loan. ngươi muốn đích thân đem những sách này phân phát ra ngoài. đúng, ngao loan nhìn những sách kia, cảm giác lại như ở nhìn bảo tàng. nàng đã sớm biết tôn ngộ không lợi dụng phân thân chi thuật, vẫn xen lẫn ở tiểu yêu bên trong, hướng về nhân loại học tập các loại sinh sản tài nghệ. nhưng ngao loan làm sao cũng không nghĩ tới. tôn ngộ không dĩ nhiên dùng thời gian hai năm. đem nông nghiệp, thủ công nghiệp, còn có cái kia máy móc, ngói, gốm xứ, lưu h u y ề n nến, giấy, binh khí, hỏa dược, dệt, nhuộm màu, chế muối, khai thác than, ép dầu các loại sinh sản kỹ thuật, biên thành một quyển sách, thiên công tạo vật, đây là sách tên, trong c h ấ n nhỏ, la sát cùng một cái hồ yêu sản sinh tranh chấp, Nàng mặt lộ vẻ hung tướng, liền muốn biến trở về nguyên hình ăn c á i kia hồ yêu. Nữ hoa, chớ kích động, mới quen không lâu ông lão ở trên đầu nàng một điểm, khó được tu thành nhân thân, ngươi càng nên tính tâm dưỡng tính, đem thói quen lau đi, là sát yêu khí bị như vậy vỗ một cái, ngay lập tức sẽ tàn đi rồi, này cô trực tiên sinh thật mạnh đạo lực, thấy cảnh này lão đảo không nhìn được thầm khen. Hắn đ ệ tử này là áp dường hóa hình. Nếu như không chặt chẽ quản giáo, e sợ sẽ chọc cho đến tai họa. cô trực tiên sinh nhưng là một cái tính khí ôn hòa tốt yêu quái. cũng không biết hắn là cái gì thành tinh. lão đảo liếc mắt nhìn ông lão. ông lão tự xưng là cô trực tiên sinh. lại chưa có nói ra chính mình nguyên hình. sợ không phải tiên hạt đi. đang ở lão đảo như thế đoán thời điểm trên đường bỗng nhiên một trận rối loạn long nữ phát sách rồi có người ở kêu to sách kia là hiền hầu viết mọi người nhanh tới xem xem cái gì hiền hầu sẽ viết sách c h ấ n nhỏ người cùng yêu đều mang theo kinh ngạc hướng biển một bên c h ả y đi viết sách cô trực tiên sinh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng không thể chờ đợi được nữa kéo thầy trò hai người đồng thời hướng về c ạ n h biển c h ả y đi. hóa ra là sách ạ. đạo hữu. hầu vương kia nói vậy là muốn dùng sách kia tăng cao sức sản xuất. cô trực tiên sinh vui mừng nói rằng, lão đạo vô cùng ngạc nhiên. cái gì là sức sản xuất. ta cũng không hiểu. cô trực tiên sinh cười nói. không có người nghe qua cái từ này. chỉ là nghe đồn tạo vật càng nhanh hơn, tạo vật càng tốt hơn. Quá càng tốt hơn tháng ngày, chính là sức sản xuất. Ba người đi tới cảnh biển, nơi này đã là người ta tấp nập, nhân loại cùng yêu quái trà trộn cùng nhau, đều đang đợi lính long nữ trên tay thư tịch, nhưng có thể là phát phiền, long nữ bỗng nhiên niệm một cách thần c h ú từng quyển từng quyển thiên công tạo vật bỗng dưng bay lên, rơi vào cảnh biển mỗi người trên tay, bắt được sách người đều không thể chờ đợi được nữa mở ra xem lên này đây là cạnh biển có một tên thợ thủ công hét lên kinh ngạc đây là hiền hầu viết hắn làm sao sẽ biết gốm màu công nghệ xuống chút nữa lật một cái thợ thủ công càng là cả kinh làm sao có như thế xảo diệu phương pháp hắn nhìn thấy chính mình chưa từng nắm giữ kỹ thuật khó mà tin nổi Loại này vun bón pháp ta xưa nay chưa từng nghe nói. Lại có một ít người kinh kêu thành tiếng. Này thiên công tạo vật bên trong liên quan đến các loại kỹ thuật. t h ự c sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cô trực tiên sinh cũng ở lật xem thiên công tạo vật. Càng xem càng kinh. Cả người k í c h run. Hầu như quên hết tất cả. Kó h mà tin nổi. t h ự c sự khó mà tin nổi. Trong miệng hắn nhắc tới. Tí ti không chú ý hai chân của chính mình chính đang nhanh chóng lớn lên biến thô, biến thành khủng bố dễ cây tràn vào mặt đất. Lão đạo cùng la sát chỉ là nhất thời không chú ý. liền bị đột nhiên xuất hiện dễ cây hất bay rồi. dễ cây kia tráng kiện không gì sánh được. một cách liền có thể hất bay mười mấy người. chúng nó xé xách mặt đất, làm cho toàn bộ bãi biển đều đang lay động. cô trực tiên sinh cô trực tiên sinh, lão đảo vội vàng kêu to, cô trực tiên sinh hóa ra là chỉ t h ủ yêu, t h ủ yêu tu hành so với động vật càng khó, nhưng hóa thành hình người sau cũng có vẻ so với động vật càng có trí khôn. đáng tiếc này cô trực tiên sinh hiện tại không biết tại sao, đã tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn không nghe thấy lão đảo kêu gọi, yêu quái gì ở đây ngang ngược, long nữ cầm kiếm vọt tới, liền muốn đem cô trực tiên sinh một kiếm hai đoạn nhưng mà mũi kiếm chưa tới một cái kim thằng bỗng nhiên từ trên trời r á n g xuống sớm một bước đem cô trực tiên sinh bó lên ngay cả dễ mang tới trời hương trường long nữ ngẩng đầu nhìn lại quả thật là tôn ngộ không tôn ngộ không hai năm chưa từng ra tay vừa ra tay liền khiến người ta nhìn mà than thở cô trực tiên sinh này mới thức tỉnh dế cây một lần nữa biến thành hai cái chân ở đám mây hướng về tôn ngộ không giữ lễ tiết cô trực thất lễ nhìn hầu vương thứ lỗi cô trực tôn ngộ không nở nụ cười hóa ra là bách thủ yêu cô trực tiên sinh trong lòng cao hứng hầu vương không h ổ hiền hầu chi tên chỉ nghe tên liền có thể biết hắn chân thân bần đạo bởi chiêu hiền lệnh mà tới hắn nói tiếp tôn ngộ không gật đầu, vừa nãy làm sao thất thố như thế, thực sự là không kìm lòng được, cô trực tiên sinh nở nô cười khổ, hầu vương viết thiên công tạo vật, viết tài nghệ, thâm ảo, bần đạo chưa từng nghe thấy, có thể xưng để nhất thiên hạ kỳ thư, tôn ngộ không có thể lý giải, thiên công tạo vật là hắn c h ỉ n h hợp một quyền kỹ thuật tư liệu, có thể nói sinh sản hệ b á c h khoa toàn thư, nó nguyên vốn là một quyển gọi thiên công khai vật thiên thư đó là hậu thế trong lịch sử một quyển sách tôn ngộ không lấy thiên công khai vật vì nguyên bản hai năm gian nghe nhân loại truyền thụ tài nghệ cùng trong sách nội dung lẫn nhau ấm chiếu sau đó sẽ từ c á c h khác trong thiên thư chọn một ít có thể dùng kỹ thuật trải qua trình hợp sau viết thành bản này thiên công tạo vật trong sách nội dung không phải ta sáng tạo Ta chỉ là thu dọn một hồi. Tôn ngộ không nói rằng, ta muốn dùng nó thay đổi hoa quả sơn. đầy đủ rồi. cô trực tiên sinh vui lòng phục tùng. xin cho phép bần đ ả o hiệu lực. Tôn ngộ không gật đầu. hắn đương nhiên sẽ không từ chối. huyên trường, ngao loan bay lên trời. nói rằng, quyển sách này không phải bình thường. sợ là sẽ phải truyền đi ra bên ngoài. chuyện liền chuyện đi, tôn ngộ không không để ý lắm, hắn cũng không nghĩ tới bảo mật, nếu như thiên công tạo vật có thể với bên ngoài cũng sản sinh một ít ảnh hưởng, tăng cao nhân loại sinh sản kỹ thuật, hắn cao hứng còn đến không kịp đây, không cần đặc ý ẩm dấu, tôn ngộ không bàn giao ngao loan, t ô n mệnh, ngao loan gật đầu, nàng người huyên trưởng này thần bí khó lường, Nàng bắt đầu là đến báo ăn. hiện tại lại càng ngày càng hiếu kỳ. không biết huyên trưởng tương lai còn có thể làm những gì. bất quá bản này thiên công tạo vật. sợ là muốn ở thế giới bên ngoài gợi ra sóng lớn mênh mông rồi. như lai nhất định phải bài không một. chương mười bốn p h ú t họa tương y. thiên công tạo vật phân phát sau. c á i thứ nhất lưu truyền đi địa phương là ngạo lai quốc. quốc vương cầm sách nhìn một đêm. sau đó thật dài thở dài, hiền hầu thật là kỳ nhân vậy, quyển sách này phong phú toàn diện, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở, quốc vương trong lòng hơi suy tư, liền làm quyết định, hắn gọi tới thần tử, dặn dò bọn họ đem thiên công tạo vật truyền thụ cho dân gian, quyển sách này ý nghĩa trọng đại, không thể không trọng thì, quốc vương cho đánh giá rất cao, mà ở nam t h i ê n bộ châu, h á n triều vừa lập, thiên công tạo vật muộn mấy ngày truyền tới đây. h á n cao tổ xem xong, liền nói nhiều lần kỳ thư. Hầu vương kia rốt cuộc là ai, tại sao có thể có như vậy trí tuệ. Cao tổ hỏi dò bên cạnh mưu sĩ. Mưu sĩ lắc đầu, bề h ạ Hầu vương kia là trời sản thạch hầu, thần bí khó lường, cũng không biết sư ra cái gì cửa. cao tổ tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ, lại không che giấu được trên mặt cao hứng, không quản hầu vương kia sư ra cái gì cửa. quyển sách này nhưng là tốt đẹp, tốt đẹp. Hắn liên tiếp nói rồi hai tiếng tốt đẹp. từ tần m ạ c tới nay, nam thiên bộ châu liền tai họa không ngừng. h á n triều vừa mới thành lập, hoàn tất những công việc còn giang dở, chính là cần trùng kiến thời điểm, bản này thiên công tạo vật, lại như chính là trời cao ban cho hán cao tổ bảo vật. hán cao tổ lập tức truyền chỉ, hiệu triệu chư thần đi tới hoàng cung, phân phát thiên công tạo vật. trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành trường an đều thổi nổi lên tạo vật chi gió. thành trường an xưa nay đều là nhân tục lớn nhất quốc lập thủ đô chi đ ị a nơi này chiều gió hơi động, tứ đại bộ châu, đếm không hết nhân tục tiểu quốc. đ ề u biết thiên công tạo v ậ t lại như tây lương nữ quốc, nước nhỏ người ít, nông sĩ công thương đều là nữ tính, kỹ thuật cũng là luôn luôn lạc hậu, nghiên cứu thiên công tạo v ậ t sau, nữ nhi quốc sinh sản kỹ thuật cấp t ố c tăng cao, nữ vương lòng tràn đầy vui sướng, từ hỗn độn mở ra tới nay, quốc gia chúng ta chưa từng thấy v ự c này kỳ thư, nếu như đem trong này kỹ thuật đều học được, Lo gì quốc gia sẽ không thịnh vượng. từ năm đó bắt đầu, tây lương nữ quốc người người nghiền ngấm đọc thiên công tạo vật. những nhân loại còn lại tiểu quốc, cũng từng người không s ố n g trình độ chịu đến ảnh hưởng, tứ đại bộ châu, đều bởi vì một quyển sách mà phát sinh thay đổi. thế là, hiện hầu chi vang danh khắp cả thế giới, các nơi nhân tài đều hướng về hoa quả sơn vọt tới. huyên trường, ngao loan thấy cảnh này, là vừa mừng vừa sợ, chúng ta không cần lo lắng không người nào có thể dùng, bản kia thiên công tạo vật, dĩ nhiên so với chiêu hiền lệnh còn muốn hữu dụng, điều này cũng làm cho tôn ngộ không cảm thấy bất ngờ, chấn nhỏ trụ không dưới quá nhiều người, ngao loan nói tiếp, chúng ta có thể để cho ngạo lai、like、quốc giúp chúng ta chọn nhân tài, chuyện này ngươi đến xử lý, tôn ngộ không đứng lên, Ta còn phải làm một chuyện, không đợi ngao loan hỏi dò. Tôn ngộ không làm cái phép thuật. thiên công tạo vật liền xuất hiện ở trên tay. Hắn cầm lấy sách, ngã nhào một cái. hóa thành kim hồng biến mất rồi. không bao lâu, tôn ngộ không liền đến tây n g ư h ạ châu. tà nguyệt tam tinh đồng bên ngoài. đi thôi, tôn ngộ không đem sách biến thành một cái bạc h ạ đem nó quăng vào trong tổ sư chính đang giảng đạo, đột nhiên nghe được hạt tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp bạch hạt bay tới, con khỉ này, tổ sư lắc đầu, đã nói không nên quay lại, không nghĩ tới hắn vẫn là trở về rồi, bất quá tổ sư trong lòng nhưng có điểm cao hứng, hắn đưa tay ra, bạch hạt kia liền hướng về hắn lòng bàn tay rơi xuống, biến trở về nguyên dạng, tổ sư kết thúc giảng đạo, trở về phòng lập sách vừa nhìn, trong lòng liền rõ ràng, chính mình đ ệ t ử đắc ý đã bắt đầu làm cái kia chuyện lớn rồi, tứ đại bộ châu địa vực bao la, kỹ thuật truyền bá khó càng thêm khó, từ xưa đến nay, còn chưa từng có người nào nghĩ đến đem hết thầy sinh sản kỹ thuật viết thành một quyển sách, liền ngay cả cái kia phương tây phật tổ. cũng chỉ là đối với truyền bá kinh phật có hứng thú thiên công tạo vật chia làm thượng trung hạ ba q u y ể n hai mươi một thiên cũng phủ có hơn một trăm năm mươi bức tranh minh họa miêu tả hơn một trăm bốn mươi hạng sinh sản kỹ thuật cùng công cụ tên gọi hình dạng cùng công tử tổ sư xem đến đêm khuya mới xem xong chăn trọc trở mình làm thế nào cũng ngủ không được thôi để ta xem một chút quyển sách này là phúc là họa tổ sư đứng dậy ngồi khoanh chân hắn niệm cái thần chú tiên hồn ly thể lắc lư du đi tới tây n g ư hạ châu c ạ n h biển một cái sơn thôn tổ sư đi vào một gian nhà tranh là ai bên trong truyền đến kinh hãi tiếng tổ sư quay đầu nhìn lại nhìn thấy một vị phụ nhân ôm đứa bé tránh đang ồ chăn không dám ra đây Ai, tổ sư thở dài, biết hai mẹ con này không có quần áo có thể mặc, như vậy người nghèo khó bần cùng nhà ở tứ đại bộ châu cũng không hiếm thấy. tổ sư ẩn dấu thân hình, phụ nhân mặt lộ vẻ nghi hoạt, c ò n tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. không lâu sau đó, một tên nam tử đẩy cửa đi vào, rất vui mừng nói rằng, nương tử, chúng ta có phúc rồi. trong tay hắn giơ một quyển sách, chính là thiên công tạo vật, tướng công, phụ nhân kỳ quái hỏi, quyển sách này có tác dụng gì, có quyển sách này, chúng ta sau đó liền không cần đói bụng rồi, nam nhân trả lời, tổ sư nghe đến đó, ý thức được cặp vợ chồng này có thể giải đáp chính mình nghi vấn, thế là hắn mỗi ngày tính toả, rảnh rối liền đến quan sát cặp vợ chồng này, Nam nhân từ thiên công tạo vật bên trong học được nuôi tầm, đem t ạ o hùng cùng vãn thư tạp giao, b ồ i dưỡng ra tốt đẹp tầm loại, không mấy tháng xuống, liền kiếm lời không ít tiền, phụ nhân rất nhanh sẽ có y phục mặt, sinh hoạt từ từ cải thiện, thì ra là như vậy, tổ sư xoa xoa dâu dài, con khỉ kia trong lúc vô tình liền làm một cái công đức, hắn đội quan sát đối tượng, lại quá rồi mấy năm phát hiện tứ đại bộ châu hàn môn đều ở học tập thiên công tạo vật liền ngay cả một ít nông dân cũng bắt đầu đọc sách nắm giữ kỹ thuật có mấy nhân loại tiểu quốc lương thực sản lượng tăng nhiều người nghèo không bị đói bụng người giàu có an cư lạc nghiệp công tại đương h ạ công đức vô lượng tổ sư càng xem càng cao hứng thiên công tạo vật không chỉ là công tại đương h ạ Càng là lợi ở thiên thu. quyển sách này lắng đọng xuống sau. nhất định sẽ lưu danh bách thế. tổ sư lần thứ hai trở lại lúc đầu phu thê trong nhà. phát hiện bọn họ đã là rồi rào nhà. ăn cơm tối xong. phụ nhân đang ở thắp hương. cầu xin bình an. này một thắp hương. tổ sư nhưng là kinh hãi đến biến sắc. tại sao lại như vậy. hắn ở bàn thờ trên nhìn thấy không phải tiên. cũng không phải phật mà là một con khỉ kim thân tổ sư sợ hết hồn quá khứ không phải là không có nhân loại cung phụng yêu quái nhưng cái kia đều là bị bức é p hoặc là rủ r ỗ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tự nguyện vì yêu quái đắp nặng kim thân phúc họ tương n h y a tổ sư vừa mừng vừa sợ đồng thời cũng ở lo lắng thiên công tạo vật nếu là gây nên thiên cung chú ý đồ nhi sợ là muốn gặp phải phiền phức rồi bất quá trên trời một ngày dưới đất một năm thiên cung kia phản ứng không nhanh coi như ý thức được quyển sách này ý nghĩa có lẽ cũng là mấy chục năm sau rồi nay thời gian mấy chục năm đầy đủ để tôn ngộ không cải tạo hoa quả sơn rồi như lai nhất định phải bại không một chương mười lăm tạo đảo cùng công tác phân loại tích lôi sơn ma vân động động chủ vạn t u ế hồ vương chính đang chiêu đãi sáu v ị yêu giới đại thánh. ta nghe nói các vị mỗi lần tụ tập đồng thời, nhất định sẽ có một vị hầu vương bái phòng. hồ vương hỏi, làm sao ta xưa nay chưa từng thấy vị kia hầu vương, hầu vương kia đã sớm không đến. những năm này thật giống viết một quyển sách, giao ma vương uống rượu, dung đ u ổ i đắc ý nói, tên gọi thiên công tạo vật, có người nói là cái gì tạo vật chi thuật buồn cười viết vật kia có tác dụng gì còn lại năm tên yêu thánh lần lượt gật đầu yêu chính là yêu đi học tạo đồ vật nói ra để người chơi cười ta xem hầu vương kia đầu quả thực liền cùng nhân loại không khác biệt gì hắn chính là cái quái thai ngưu ma vương nâng cốc chén đặt lên bàn hư lạnh nói đáng tiếc cái kia một thân bản l ĩ n h hắn thừa nhận hầu t ử kia rất có bản l ĩ n h chỉ là dùng không đúng chỗ cả ngày nghĩ tạo đồ vật, thấy thế nào đều không giống cái yêu, ta nguyên lai còn muốn cùng hắn kết tốt, một mực hắn không nghe khuyên bảo, liền thịt người đều không cho ăn, cái nào yêu quái đồng ý nhận hắn ràng buộc, nhận bực này chim khí, ngưu ma vương hỏi, cái khác yêu thánh đều biểu thị đồng ý, Nếu như hầu vương kia không phải như vậy kỳ quái, bọn họ cũng nguyện ý cùng hắn kết s a o vạn t u ế hồ vương lại đối với sáu v ị yêu thánh có chút thất vọng. nghe xong lên tiếng của bọn họ, càng là âm thầm lắc đầu. n à y sáu v ị đại thánh ánh mắt t h i ệ n cận, không thể thâm giao. khúc trung nhân tán nhạc hết. người đi, vạn t u ế hồ vương tống biệt sáu v ị yêu thánh, trở lại động phủ. để con gái thu thập hành lý, chúng ta dọn nhà đi hoa quả sơn, ngọc diện hồ ly lấy làm kinh hãi. Phụ thân, đang yên đang lành tại sao muốn dọn nhà. nơi này không phải lâu dài chi đ ị a vạn tuế hồ vương nói rằng, ta có mấy cái trường thọ b ạ n tốt, hiện tại đều đi rồi hoa quả sơn. những yêu quái kia trước đây đề cập với hắn lên hầu vương, đều là khen không dứt miệng. nhận định hoa quả sơn mới là thích hợp an thân địa phương. vạn t u ổ i hồ vương tuổi già sức yếu. đã không sống được lâu nữa đâu. có ăn hay không thịt người đối với hắn mà nói không đáng kể. hắn càng muốn tìm cách an toàn tránh nơi ở. hoa quả sơn chính là chỗ tốt. tứ đại bộ châu. tất cả yêu quái tụ tập địa phương. không có một c á c h không đưa tới phương tây cùng thiên đình thảo phạt chỉ có cái kia hoa quả sơn. hàng xóm hòa thuận, tiên phật cũng không tìm tới thảo phạt lý do. vạn t u ế hồ vương làm ra quyết định, mang theo con gái và hầu hạ tiểu yêu, bước lên đi tới hoa quả sơn lứ đồ, mà bọn họ chỉ là di chuyển hoa quả sơn bầy yêu một phần nhỏ. lúc này hoa quả sơn, thiên công tạo vật đã tuyên bố 5 năm năm, mù danh lại đây yêu quái vẫn không có dừng lại, từ bên ngoài đuổi tới cũng không chỉ có là yêu quái. còn có một chút nhân loại tu sĩ, ngao loan tiến hành rồi tầng tầng si ra, còn đem trấn nhỏ mở rộng gấp mười lần, trấn nhỏ lại vẫn là người đông như mắc cửi, thủy liêm đồng chính đang thảo luận làm sao mở rộng trấn nhỏ, trấn nhỏ không thể mở rộng, nhất định phải từ hải ngoại di một ngọn núi lại đây, mới có thể thu xếp bọn họ, t ư ợ n g yêu vương chủ trương không khai phá hoa quả sơn, rời núi công tác có thể gọi thổ thần hỗ trợ, l ụ c yêu vương phản bác, không được, như vậy sẽ làm thiên cung trách tội, sợ cái gì trách tội, hồ yêu vương ha ha cười không ngừng, c h ú n g ta thế lớn, lại không phải làm chuyện xấu, chuyện mấy tòa nối tính là gì, ba vị này yêu vương đều là cựu yêu vương sau khi rời đi, đám tiểu yêu mới tuyển ra đến yêu vương, biểu hiện lên phi thường tích cực, Tôn ngộ không đưa áng mắt nhìn phía một vị trung niên nhân loại nam tử. đại vương, thiên quy rất nghiêm, chúng ta tốt nhất cần t h ậ n hành sự. Hắn nói với tôn ngộ không, tôn ngộ không tán thành, rời núi sự tình không cần cân nhắc. trước tiên chờ ngao loan tin tức, hắn để ngao loan đi tới đông hải long cung tìm xin giúp đỡ, nếu như long vương không chịu hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể lại từ hoa quả sơn nhảy ra một ngọn núi rồi. đông hải long cung, cũng gọi là thủy tinh cung. ngao loan trở lại thủy tinh cung đắt một ngày. ở hướng về đông hải long vương ngao hoàng lan truyền hầu vương thỉnh cầu sau. ngao hoàng liền đem nàng vứt qua một bên, gọi tới mấy vị hương đệ. hiền hầu muốn chúng ta thu thập tứ hải san hô. ở hoa quả sơn p h ủ cận thành lập mới đ ả o các ngươi nói có nên hay không giúp hắn. n g a hoàng hỏi, cái khác ba vị long vương thảo luận hồi lâu, cái kia hiền hầu nghĩ tới rất chu đáo, lợi dụng san hô tạo đ ả o sẽ không trái với thiên điều. nhưng phần này công trình chi lớn, nhất định phải để tứ hải long vương đồng thời hỗ trợ, nhưng là có hơi phiền toái bọn họ. đại ca, cái kia hiền hầu đáng giá chúng ta như vậy sao hảo sao. Nam hải long vương ngao khâm hỏi, ngao quảng xoa xoa dâu dài, ta tin tưởng hiền hầu sau đó sẽ có đại thành tựu, đương nhiên đáng giá kết s a o được rồi. ngao khâm lập tức liền nghĩ tới bàn kia thiên công tạo vật, cái kia có thể không phải người bình thường có thể viết ra sách, đối với bọn họ long tục cũng có trợ giúp, tốt, ta đáp ứng hỗ trợ. ngao khâm đáp ứng rồi, bắc hải long vương ngao thuận cũng gật đầu, Ba vị long vương đem ánh mắt nhìn về phía tây hải long vương ngao nhuận. chỉ thấy ngao nhuận bỗng nhiên bật cười. đại ca, ta nguyên lai đang nhớ ngươi cái kia con gái nhỏ làm sao. hiện tại vừa nhìn, ngược lại tìm phần tốt việc xấu. ngao hoàng trong lòng một nhô. ngao nhuận lời này là có ý gì. đại ca không cần suy nghĩ nhiều. ngao nhuận chú ý tới ngao hoàng sắc mặt. cười nói. Ta chỉ là muốn chúc mừng ngươi, tìm tới một cái hiền con rể, ngao hoàng ý nghĩ trong lòng bị đâm thủng, nhất thời nét mặt già nua ư n g đỏ, liên tục xua tay, còn sớm còn sớm, nhưng hắn này một biểu tình, lại chứng minh hắn có tâm tư này. Ba vị long vương nhìn nhau nở nô cười, cái kia hiền hầu là trên đời cao cấp nhất yêu quái, cùng hắn giao h ả o đối với long tộc không có bất luận cái gì chỗ h ỏ n g ta cũng đáp ứng hỗ trợ. ngao nhuận một tiếng lời sau, tứ hải long vương đạt thành nhận thức chung, chờ đến gió êm sóng lặng tháng ngày, long vương nhóm triển khai pháp lực, tụ tập tứ hải san hô đất cát, cùng với tạo l o à i sinh vật, ở hoa quả sơn p h ủ cận năm t ò a san hô trên trồng chất, không mấy ngày liền làm ra năm hòn đảo nhỏ mô hình, tôn ngộ không hướng về long vương nhóm nói cám ơn, dẫn s ắ t lũ yêu cùng nhân loại tu sĩ đồng thời đồng thủ, thi pháp từ đáy biển, sa mạc đưa đến bùn đất sỏi, bỏ ra thời gian nửa năm, đem năm hòn đảo nhỏ cố định thành hình, thành hình sau, đám tiểu yêu ở trên đảo loại kỳ hoa dì thụ, các tu sĩ lấy ra thu gom cam lâm tiên nước, rửa sạch tiểu đảo, thúc dài ra cây cối, vẹn vẹn thời gian một năm, hoa quả sơn chu vi liền bỗng dưng trồi lên năm hòn đảo nhỏ, từ đám mây nhìn xuống, lại như là ở trên biển rồng tỏa ra năm viên ngọc l ụ c bảo, tiểu đảo thành hình. Nơi ở liền giải quyết, tôn ngộ không lại đem hoa quả sơn công tác chia làm năm loại lớn, ở năm hòn đảo nhỏ trên phân biệt đặc học phủ, do nhân loại giáo dục không giống tài nghệ, n à y năm loại lớn chia ra làm, Quản lý cùng sự vụ tính công tác, thợ thủ công cùng kỹ thuật công tác, nông lâm mục ngư sinh sản công tác, giao dịch và phục vụ công tác, cùng với chiến đấu công tác, công tác phân loại ý nghĩ đến từ thiên thư, tôn ngộ không làm một chút sửa chữa, thiên về kỹ thuật cùng sinh sản, nhân viên chiếm so với cao tới tám thành, đây là đại phân loại, bởi vì thời đại bối cảnh không giống, tôn ngộ không đem tiến một bước phân chia tỉ mỉ công tác s a o cho bốn con lão hầu. Lão hầu nhóm dùng một tháng hoàn thành rồi phân chia tỉ mỉ. tuy rằng còn có số ít vấn đề, nhưng không có đối với mở rộng tạo thành cản trở. công tác phân rõ sau, đám yêu quái học tập phương hướng trở nên càng thêm rõ ràng, càng có trật tự rồi. Hoa quả sơn cũng thành tứ đại bộ châu c á i thứ nhất tiến hành công tác phân loại chỗ học tập. này lại là một cái công đức, như lai nhất định phải b ạ i không một, chương mười sáu ồn thỏa thiết yến khoản đãi, trải qua một năm tám tháng, vạn t u ế hồ vương ở ngạo lai quốc thừa lên thương thuyền, bước lên đi tới hoa quả sơn cuối cùng lữ đồ, mười mấy tiếng lữ đồ, một tòa thật to hòn đảo xuất hiện ở tầm mắt phương xa, chu vi là năm tòa ngọc lục bảo tiểu đảo, không trung vần quanh mịt mờ mây mù, Đem đỉnh nối nhiễm đến một mảnh thanh lệ, đó chính là hoa quả sơn. không sai, hoa quả sơn, đó là mười châu tổ mạch, sinh sống mấy trăm ngàn yêu tinh, một người tuổi còn trẻ người trèo thuyền nói rằng, n g ư ờ i đi khắp thế giới này, cũng gặp không tới càng nhiều yêu tinh địa phương rồi. vạn tuế hồ vương cao h ứ n g tán thường, thực sự là một cái nhân gian tiên cảnh, tiểu gia hỏa, ngươi thật g i ố n g như không sợ chúng ta. ngọc diện hồ ly cố ý t r e o chọc nhân loại người trèo thuyền. người trèo thuyền nhưng là bình tĩnh tự nhiên. không hề có một chút nào sợ sệt dáng v ẻ các ngươi nếu là thương tổn ta, cái kia hiền hầu sẽ đem các ngươi ra lột. người trèo thuyền trả lời. bọn họ thường thường ở hoa quả sơn cùng ngạo lai quốc đi. nhận hầu vương che chở. đối với yêu quái xem nhiều. cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi. khanh khách, ngọc diện hồ ly không nhịn được nở nô cười. ngươi liền như thế tin tưởng c á i kia hiền hầu. con gái, đừng t r e o chọc hắn rồi. vạn tuế hồ vương nói rằng nhân loại đối với hiền hầu tín nhiệm không phải giả. những kia dám gây sự yêu quái. hiện tại cũng đã t r ô n t h a y biển rồng rồi. thương thuyền còn không tiến càng. vạn tuế hồ vương xa xa liền nhìn thấy một ít nữ yêu tinh bay tới các nàng trên người mặt trường y bồng bềnh như tiên vòng quanh thương thuyền phi hành kiểm tra an toàn những này nữ yêu trên người bay tới mùi hoa mùi hoa phương thuần đó là hương liệu mùi vị ngọc diện hồ ly trong lòng giật mình này hoa quả sơn quả nhiên là địa linh nhân kiệt tầm thường tiểu yêu dùng hương liệu dĩ nhiên so với nàng còn tốt hơn. vạn t u ế hồ vương tắt đem ánh mắt nhìn về phía bên bờ. phát hiện một cái hầu tinh đứng ở tiếp thuyền bầy yêu bên trong. vạn t u ế hồ vương vẫn lên pháp nhãn nhìn lại. hầu tinh kia sau lưng kim quang lấp l ó e cùng chu vi yêu quái cũng khác nhau. trên người không có một tí yêu t à chi khí. cô vương cả người chấn động. biết những kim quang kia là công đức x ó t vào biểu hiện trên hòn đảo này có như thế công đức chỉ có một người không biết hầu vương ở đây có mất lễ phép thương thuyền cập b ờ sau vạn tôi hồ vương hướng về trên bờ hầu tinh hành lễ lời này vừa mở miệng mày yêu tất cả xôn xao hầu tinh kia nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc cho tới nay mới thôi còn chưa từng có yêu quái một mắt liền có thể phát hiện hắn là tôn ngộ không hóa thân hầu tinh đối với vạn tuế hồ vương gật đầu cười sau đó biến mất rồi lão hồ yêu kia ngược lại có là chút đ ả o hạnh thủy liêm động tôn ngộ không mở mắt ra huyên trưởng đi đâu rồi ngao loan hỏi ta nghe nói có một cái vạn tuế hồ vương dẫn sắt xa q u y ế n lại đây tôn ngộ không nói rằng Nữ nhi của hắn ngọc diện hồ ly là có tiếng mỹ nhân. Ta quá khứ liếc nhìn. May là không xuất hiện con thứ hai mì hồ. ngao loan khanh khách cười không ngừng. Nàng biết tôn ngộ không đang lo lắng cái gì. hồ tính bản mì. hóa hình sau mỹ nữ hồ yêu nhiều vô cùng. hoa quả sơn liền có một cái mì hồ. nắm giữ thế gian vô song khuôn mặt đẹp. những năm này đưa tới không ít tai họa. Hoa quả sơn nhân yêu hỗn tạp, nhưng bởi vì quản lý nghiêm ngặt, sản sinh vấn đề còn không bằng con g i a mì hồ đến được nhiều. Ta nghe nói cái g i a mì hồ đối với h u y ê n trưởng có oán hận. ngao loan hỏi, u v k q w m tôn ngộ không gật đầu, ta không cho nàng đảm nhiệm hồ vương. con g i a mì hồ chính là tôn ngộ không học nghệ trở về. hai c á i yêu vương bắt lấy hầu tinh đi lấy lòng hóa hình hồ ly. Ở ngộ không sợ mì hồ gây sự, sở dĩ không cho nàng đảm nhiệm hồ vương, đồng thời hạn chế nàng ở hoa quả sơn phạm vi hoạt động, cũng bởi vậy, mì hồ đối với tôn ngộ không có chút oán hận, việc này tạm thời không nói chuyện, tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan, văn kiện kia có thể có vấn đề gì, có, ngao loan vội vã lấy ra văn kiện, ta dựa theo huyên trưởng dặn dò, lấy ý nguyện cùng năng lực tiến hành rồi công tác phân chia. chỉ là phía trên này thiết lập công tác mục tiêu nhưng là rất khó làm được. tôn ngộ không ở trên văn kiện viết đối với những k i học có thành tựu tiểu yêu. về công tác thiết lập mục tiêu tầm quan trọng, hơn nữa nhất định phải có tính khả thi, có thể khống tính, có thể giới định, sáng tỏ tính, tự nguyện tính, trưởng thành tính cùng có thể lượng hóa tính chờ nguyên tắc. một loạt từ để ngao loan có vẻ phi thường hỗn loạn, là ta làm khó ngươi rồi. tôn ngộ không liếc mắt nhìn ngao loan trên tay văn kiện, vừa bắt đầu liền viết phức tạp như vậy, cũng khó trách ngao loan không thể nào hiểu được. Hoa quả sơn làm tương lai thống trị thiên hạ k h ô n tôn ngộ không hy vọng từng bước ở hoa quả sơn thực hành càng khoa học tổ chức hệ thống. nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không vội vàng được tôn ngộ không đem văn kiện xé ra ngươi trước tiên vì những tiểu yêu kia sắp xếp một cái ngắn hạn mục tiêu phải có điểm tính khiêu chiến này không khó lắm chứ ngao loan lắc đầu sau đó giữ lễ tiết nhìn huyên trưởng chỉ điểm ta lấy những kia học kiến trúc tiểu yêu làm thí dụ tôn ngộ không cười nói ngươi đưa ra yêu cầu nghiêm khắc để bọn họ lập ra kiến trúc b ả n vẽ, sau đó sẽ để bọn họ dựa vào b ả n vẽ đi trên đảo kiến tạo, người thành công dành cho khen thưởng, ngao loan gật đầu, ta rõ ràng rồi, công tác mục tiêu nên từng bước tăng lên, có thể điều động tính tích cực, cũng có thể chọn lựa ra người mới, công việc này một mình ngươi làm không được, muốn cùng bốn vị lão hầu cùng nhau nghiên cứu, huấn luyện những kia phụ trách quản lý đám tiểu yêu, để bọn họ tăng cường kinh nghiệm, thông qua thực tiễn từng bước hoàn thiện hệ thống, tôn ngộ không nhắc nhở, sự không dễ gấp, có thể từ từ đi, thời gian của bọn họ còn rất dài, từ một cái tiểu mục tiêu dừng lên, mở một cái tốt đầu, đám yêu quái liền có thể từ từ hoàn thiện công tác hệ thống, cuối cùng hình thành tinh tế công tác quản lý, tinh tế quản lý, có thể cùng sức sản xuất tăng cao bước tiến nhất trí hỗ trợ lẫn nhau mà sẽ không cản trở cô trực tiên sinh tôn ngộ không tiếp đối với một bên cô trực nói rằng chuyện này khá quan trọng ngươi cũng cùng đi nghiên cứu cô trực liền vội vàng hành lễ tôn l ệ n h chuyện này với hắn cũng là một cách có khiêu chiến công tác cô trực rất là thỏa mãn đại vương ý nghĩ nếu như có hiệu quả sau đó đám tiểu yêu sẽ phấn mà tiến tới rồi. nhân loại nam tử xoa xoa tròm dâu. nói rằng, loại này khiến người tiến tới phương pháp. nhân loại các quốc gia làm đều không có như thế tinh tế. này đâu chỉ là nhân loại các quốc gia. coi như là thiên cung. cũng không tìm được loại này tinh tế quản lý ý nghĩ. nam tử trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. hầu vương điểm quan trọng quá nhiều. Hoa quả thật là để nhất thiên hạ kỳ nhân, trương lương tiên sinh, cao tổ có phải là vẫn còn đang cảnh giác hoa quả sơn, tôn ngộ không hỏi dò nam tử, nam tử gọi là trương lương, là nam thiên bộ châu hán triều khai quốc nguyên huân, từ nhỏ chí ở tu tiên, sáu năm trước rời đi hán triều, đến hoa quả sơn tu hành, hắn thông tội tuyệt luôn. là hoa quả sơn trên nhất nhận trọng dụng nhân loại tu sĩ nhưng tôn ngộ không trong lòng biết hắn cũng ở thế nhân vương giám thị chính mình đại vương lo xa rồi trương lương nói với tôn ngộ không đại vương hành động đã để cao tổ yên tâm hắn cao tổ tính cách đa nghi hắn xác thực đối với tôn ngộ không có chỗ cảnh giới nhưng việc này đã qua rồi tôn ngộ không vì mở rộng lãnh địa tình nguyện sáng tạo năm hòn đảo nhỏ, lại đối với phụ cận ngạo lai quốc không mảy may tơ hào, n à y đã chứng minh hắn không có đối ngoại g i á tâm, cũng vô ý cùng nhân loại là địch, cao tổ đối với đại vương lòng mang kính yêu. Trương lương nói rằng, hắn từng để ta truyền lời, đại vương nếu như rảnh rỗi, ổ n thỏa ở trường an thiết yến khoản đãi, như lai nhất định phải b ạ i không một, Chương mười bảy đám tiểu yêu, cái kia cao tổ mời, tôn ngộ không cân nhắc hồi lâu, cuối cùng phái ngạo loan bớt thời gian đi qua, hắn trí ở tam giới, đối với nhân gian không có hứng thú, đặc biệt là cái kia cao tổ tâm tư không đơn giản, chính mình chạy đi trường an, trái lại khả năng gây phiền toái, tôn ngộ không đại đạo đã thành, trực giác không thể k h i ê n thường, cái kia hắn triều chỉ có hai trăm năm mệnh số hắn này một từ chối sẽ không có bị dính vào mà hoa quả sơn cũng đi lên chính đạo hết thầy đều ở có thứ tự thay đổi nhưng mà theo từ từ tinh tế quản lý cũng có càng ngày càng nhiều yêu quái tâm sinh bất mãn cảm thấy tự do bị tước đoạt lục tục lại đi rồi một ít yêu quái tôn ngộ không lần này cũng không có giữ lại điều này làm cho một ít yêu vương cảm thấy bất an. Rời đi hoa quả sơn yêu quái đều là thực lực mạnh mẽ đại yêu quái. Bọn họ này vừa đi. liền suy yếu hoa quả sơn sức chiến đấu. đại vương. đám yêu vương không nhìn được hỏi. ngươi liền không một chút nào lo lắng này hoa quả sơn an toàn sao. không lo lắng. tôn ngộ không gật đầu. có ta liền được rồi. Mấy năm qua tôn ngộ không tính tâm d ư ỡ n g vườn quạt ba tiêu, không có thất lễ tu hành, mặc dù có thiên binh thiên tướng vây quanh, một cái quạt ba tiêu, so với những cái được gọi là đại yêu hữu dụng, đám yêu vương đều không nghĩ tới tôn ngộ không trả lời như vậy thẳng thắn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói, tôn ngộ không không có để ý, vừa kết thúc công tác, liền từ thủy liêm đồng hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, Ở không có công tác thời điểm, tôn ngộ không thường xuyên cùng đám tiểu yêu hốn cùng nhau. giờ ngỏ, núi rừng trời quang mây tạnh, thác nước sống một c á c h ngân hà từ giữa mây phiêu rơi xuống, đám tiểu yêu lẻ loi ngôi sao phân tán ở đầm nước một bên, từng người chơi đùa chơi đùa, nhìn thấy tôn ngộ không từ trên trời giáng xuống, đám tiểu yêu lập tức dừng lại chơi đùa. đại vương, đại vương, nói với chúng ta chút cố xử đi đúng vậy nói chút cố xử đi đám tiểu yêu chạy băng băng vây quanh tôn ngộ không không hề có một chút nào sợ sệt dáng vẻ tôn ngộ không từ trên cây lấy xuống một viên mật đào các ngươi nghĩ nghe cái gì phong thần diễn nghĩa không đúng ta muốn nghe từ bất ngữ đám tiểu yêu tranh chấp lên chờ đến bọn họ đạt thành nhận thức chung tôn ngộ không liền bắt đầu kể chuyện. Lúc đầu, chỉ là bờ đầm tiểu yêu vây quanh tôn ngộ không. nhưng rất nhanh, c á c h khác tiểu yêu nghe được tin tức, đều chạy tới. không lâu sau đó, giữa núi rừng liền tụ đầy yêu quái, liền ngay cả đàm bờ nước, cũng có một chút mở ra linh trí ngọc tôn cá chép ló đầu ra. tập trung tinh thần nghe tôn ngộ không nói cố sự. mới từ nam thiêm bộ châu chạy về trương lương nhìn tình cảnh này, đầy mặt cảm khái, đại yêu muốn rời khỏi hoa quả sơn, những tiểu yêu này lại đối với đại vương có tình cảm, đó là tự nhiên, ngao loan gật đầu, cái kia khắp núi tiểu yêu không phải ngô ngốc, ai đối với bọn họ tốt, ai đối với bọn họ không được, phân chính là rõ rõ ràng ràng. những tiểu yêu này đi qua vẫn bị đám yêu vương đến kêu đi hết, cho yêu quái mạnh mẽ làm c h â u làm n g ự a n h ẫ n nhục chịu khó, coi như bị luộc ăn cũng không phải quái sự, chỉ có tôn ngộ không cái này yêu giới khác loại, mới sẽ giáo dục bọn họ học tập, dành cho bọn họ an toàn, không đến nỗi lo lắng sợ hãi, huyên trưởng sở dĩ làm cái kia năm hòn đảo nhỏ, ngao loan dừng một chút, nói tiếp, chính là vì để hoa quả sơn tiểu yêu có rộng lớn sinh hoạt hoàn cảnh, sẽ không bị người ngoài quấy dối. Trương lương lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách đại vương không nghĩ thông phát hoa quả sơn. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía núi rừng, ánh mắt càng ngày càng kính phục, tôn ngộ không giảng xong cố sự, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu yêu bên trong đứng mấy cái phấn trang ngọc xây n ữ hài, các ngươi lúc nào hóa hình rồi, Mấy ngày trước, thỏ yêu nhóm cao hứng đi tới. đại vương, ngươi xem chúng ta hóa hình đẹp không. các nàng chuyển vòng tròn hỏi, vài con thỏ yêu hóa hình ra đến bề ngoài là mười mấy tuổi nhân loại thiếu nữ. nhưng bảo lưu thỏ trường lỗ tai cùng đuôi, tôn ngộ không kéo kéo một cái thỏ yêu lỗ tai. các ngươi nguyên lai、like、lỗ tai có lớn như vậy sao. đương nhiên là có rồi, thỏ yêu gióng lên miệng. những năm này hoa quả sơn đến rồi rất nhiều người ngoài giao lưu tăng cường sau hy vọng hóa hình yêu tinh số lượng cũng biến hơn nhiều tôn ngộ không thường thường sẽ hướng về đám tiểu yêu truyền thụ yêu quái thông dụng hóa hình chi pháp những năm gần đây hoa quả sơn thành công hóa hình tiểu yêu càng ngày càng nhiều tại quá khứ yêu quái trong ý thức nhân loại xinh đẹp nhất cũng là chính thống nhất hóa hình tư thái bất luận yêu quái gì, hóa hình đều lấy nhân loại dáng dấp làm chủ, còn có một phần yêu quái không thích nhân loại, độc lập tính rất mạnh, bọn họ sẽ bảo lưu phần lớn giá thú nguyên trạng, hóa thành đứng t h ẳ n g cất bước, trở lại hoa quả sơn sau, tôn ngộ không vì giảm ít nhân loại hoảng sợ, liền kiến nghị đám tiểu yêu vứt bỏ giá thú đặc thù, đều biến thành nhân loại dáng dấp, nhưng hắn để đám tiểu yêu bảo lưu cánh, đuôi, lỗ t a i sừng, hoặc là móng loại hình có thể nhận biết thân phận đồ vật, đề nghị này mới vừa để lúc đi ra, hoa quả sơn đám tiểu yêu cũng không vui tiếp thu, nhưng c h ậ m rãi, bọn họ đều thích mấy hóa hình tư thái, mấy tư thái không chỉ có đẹp đẽ, còn có thể để bọn họ cùng nhân loại giao lưu, càng bảo lưu yêu t ộ c đặc sắc, các ngươi hóa hình rất tốt, tôn ngộ không khích lệ vừa mới hóa hình vài con thỏ yêu, thuận tay phân cho các nàng một tia tiên khí, làm cho các nàng mới tư thái trở nên càng thêm vững chắc, cảm tạ đại vương, thỏ yêu nhóm cao hứng ôm lấy tôn ngộ không, ta cũng phải sớm một chút hóa hình thành, cái khác tiểu yêu thấy cảnh này, đều rất ước ao thỏ yêu được đại vương ban t h ư ở n g đại vương có bản lĩnh lớn như vậy, cũng có tiểu yêu hiếu kỳ hỏi lên tại sao không hóa hình thành người loại đây đại vương mới không muốn hóa hình đây mấy cái nữ yêu tinh không nhìn được nói rằng không có yêu quái có đại vương như vậy mỹ lệ bộ lông rồi tôn ngộ không cái kia tràn ngập ánh sáng lộng lẫy vàng trói l o ạ i bộ lông ở rất nhiều yêu quái trong mắt là cao quý. huy hoàng mỹ lệ không gì sánh được tượng trưng màu vàng là một loại ấm áp nhan sắc, thường thường dành cho người cảm giác hạnh phúc, cũng nắm giữ soi sáng nhân gian, tia sáng bắn ra bốn phía m ị lực. đại vương hiện tại liền rất đẹp, lại như thái dương đồng d ạ n g không sai, đại vương không cần hóa hình, đại vương muốn vẫn như vậy, đám tiểu yêu vây quanh tôn ngộ không tán thường hắn, ta thật ước ao đại vương. Trương lương nhìn giữa núi rừng hầu vương bị đám tiểu yêu v ầ n quanh hình ảnh, dưới ánh mặt trời. Bức tranh này lại như tẩy quá đồng dạng, vừa vặn tạo thành một bức thú tao nhã dạp rào bức tranh. như vậy cùng đám tiểu yêu hòa hợp, ở thế giới loài người khó có thể tưởng tượng. Trương lương lắc đầu, yêu quái tại thế nhân xem ra đều là tà áp, nhưng đi tới hoa quả sơn. Hắn mới phát hiện yêu quái so với nhân loại càng thêm đơn thuần. những tiểu yêu này sau đó nhất định sẽ d a n h dương thiên hạ. Trương lương tiếp cười nói, lấy hình người làm chủ, hóa hình sau đột xuất yêu quái đặc điểm, ở nhân loại chúng ta xem ra. cái kia đều là cực kỳ mỹ lệ tư thái. này một mũi tên chúng ba chim phương pháp. cũng không biết đại vương từ nơi nào được ý nghĩ. người bình thường có thể không nghĩ tới. Thật h k ô n g n g a o loan sờ sờ trên đầu sừng r ồ n g Nàng chính là biến thân hình người, còn duy trì sừng r ồ n g Loại này hóa hình phương pháp trước đây liền có, chỉ là sử dụng yêu quái phi thường ít ỏi, tuy rằng độ khả thi rất nhỏ, nhưng ngao loan trong lòng vẫn là không nhìn được n g h ĩ nếu như huyên trưởng là bởi vì nhìn thấy nàng hóa hình tư thái mới nổi lên mở rộng tâm tư, đây chẳng phải là nói huyên trưởng trong lòng yêu thích tư thái của nàng. nghĩ đến đây, ngao loan không khỏi hai gò má nóng lên, như lai nhất định phải bại không một, chương mười tám tân quân. ngày thứ hai, ngao loan hướng về tôn ngộ không báo cáo nam t h i ê n bộ châu tình huống, cái kia hán cao tổ trừ bỏ đối với hoa quả sơn lấy lòng bên ngoài, còn để ngao loan truyền thụ hoa quả sơn một ít quản lý kinh nghiệm, cái kia cao tổ nói, chúng ta thực hành quản lý chế độ, đã làm người tộc hít khói, ngao loan hướng về tôn ngộ không tán thưởng cao tổ, hắn ngược lại một vị có nhãn quang nhân loại, hoa quả sơn thực tích còn chưa hề đi ra, cao tổ liền sớm thỉnh giáo, đủ để chứng minh ánh mắt của hắn lời hại rồi, tôn ngộ không thầm nghĩ, nhân tộc trí tôn quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, Hắn không có đi nam t h i ê n bộ châu. cái kia cao tổ không chỉ có không có không vui. còn đối với ngao loan nhiệt tình như vậy. nhưng càng là như vậy. tôn ngộ không càng là khó có thể cân nhắc cao tổ ý nghĩ. chúng ta không thể cùng nam t h i ê n bộ châu quá mức thân cận. tôn ngộ không nói rằng. bất luận là hán triều. vẫn là sau đó đông hán. cho đến lấy kinh lúc đại đường. Nam t h i ê n bộ châu nhân loại thế i t lực phi thường mạnh mẽ, đủ để tác động tam giới, hoa quả sơn tốt nhất cùng nó duy trì một khoảng cách, ngao loan hỏi tiếp nổi lên hoa quả sơn biến hóa, hương trường, mấy ngày nay đến tột cùng có bao nhiêu yêu quái rời đi, không nhiều, tôn ngộ không nói rằng, hơn một trăm vị, hơn một trăm vị, ngao loan hít vào một ngụm khí lạnh, những này rời đi có thể đều là l ợ i hại yêu quái lập tức đi rồi hơn một trăm đây là rất lớn thương tổn huyên trường t h ư ta nói t h ẳ n g những yêu quái kia rời đi không chỉ là vì tự do ngao loan nói rằng thực sự là chúng ta khen thưởng quá thiếu tôn ngộ không nhíu mày nhìn về phía nàng sau đó cười nói ngươi có thể hiểu được điểm ấy nói rõ có tiến bộ rồi ở hoa quả sơn thí nghiệm bên trong một c á c h tốt khen thưởng hệ thống cực kỳ trọng yếu có thể để cho nhất không nóng lòng yêu quái cũng tham dự đến công tác ở trong đáng tiếc hoa quả sơn cung cấp khen thường có thể thỏa mãn tiểu yêu lại thỏa mãn không được những kia lời hại yêu quái bọn họ thần thông quảng đại nghĩ muốn cái gì cũng có thể đi nhân loại nơi đó cướp đoạt lại làm sao có khả năng bé ngoan chờ ở hoa quả sơn sau này một quãng thời gian rất dài, hoa quả sơn vẫn là sẽ xuất hiện yêu quái trốn đi sự kiện, bọn họ yêu đi thì đi, tôn ngộ không cười nói, nói không chắc trăm năm sau, bọn họ sẽ cầu trở về, ngao loan cảm thấy s ư ờ n sốt, h u y n n trường, trong lòng ngươi có phải là lại có kế hoạch gì, ngươi rất nhanh liền biết rồi, tôn ngộ không cười trả lời, Hắn nhìn thấy một cái hầu tinh vội vội vàng vàng chạy vào thủy liêm động. đại vương, ngạo lai quốc quốc vương bệnh nguy rồi. bệnh nguy, tôn ngộ không một mặt kinh ngạc. sau đó đứng lên, quốc vương kia được hắn tiên khí. bách bệnh bất x â m làm sao có khả năng bệnh nguy. lẽ nào là dương thọ tiêu hao hết rồi. ta đến đi xem xem, tôn ngộ không đối với ngao loan bàn giao một tiếng. liền điều động cân đầu vân đi đến ngạo lai quốc ngạo đến vương cung tôn ngộ không vừa rơi xuống đất liền nghe gặp tầm cung truyền đến tiếng khóc sợ là tới chậm rồi tôn ngộ không ý nghĩ né qua hắn đi vào tầm cung vừa nhìn lão quốc vương quả nhiên đã qua đời rồi phụ vương phụ vương tuổi trẻ vương tử dựa ở trên giường khóc lớn còn có một chút vừa tới vương tử vương tôn tựa hồ chưa kịp xem quốc vương một lần cuối, dồn dập đau khóc thành tiếng, tôn ngộ không nhìn quét gian phòng, nhìn thấy có hai cái bóng mờ móc một cái linh hồn hướng về lòng đất đi đến, hai vị có thể hay không chờ chút, tôn ngộ không mở miệng nói rằng, hắc bạc h vô thường sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn về phía tôn ngộ không, yêu quái này có thể nhìn thấy bọn họ, không hề tầm thường, ngươi có chuyện gì, Bọn họ hỏi, tôn ngộ không chỉ vào linh hồn, có thể không chậm lại chốc lát d ẫ n hắn rời đi. Hát bạch vô thường liếc mắt nhìn ngơ ngơ ngác ngác linh hồn. người này dương thọ đã hết, không thể phục sinh, không cần phục sinh. tôn ngộ không cong ngón tay búng một cái, một đạo tiên quang liền truyền tới linh hồn trên người. chỉ một thoáng, lão quốc vương khôi phục thần trí. linh hồn cũng ở tiên quang bên trong hiện hiện ra, đầy đủ để những người khác nhìn thấy rồi. Phụ vương, ngạo lai quốc vương tử sợ hết hồn, đa tạ thượng tiên, lão quốc vương rõ ràng tình huống, trước tiên đối với tôn ngộ không chào một cái, sau đó hướng về vương tử vương tôn nhóm cáo biệt lên, ước chừng sau năm phút, lão quốc vương trên người tiên quang biến mất rồi. vương tử vương tôn lần thứ hai khóc sống lão quốc vương bị hắc bạch vô thường mang vào lòng đất trước khi rời đi hắn quay đầu lại nhìn về phía tôn ngộ không hướng về hắn xin nhờ vài câu tôn ngộ không gật gật đầu thượng tiên ngạo lai quốc vương tử dừng lại gào khóc hướng về tôn ngộ không bái t ạ cảm t ạ ngươi để phổ vương h i ể n linh tôn ngộ không thi pháp nâng dậy hắn không cần đa lễ, vương tử l a u khô nước mắt, khiến người ta đem ra một phần công văn, phù vương gần trước nhờ ta giao nó cho thượng tiên, tôn ngộ không mở ra công văn vừa nhìn, đầy mặt kinh ngạc, đây là một phần thông thương cho phép, có thể để cho hoa quả sơn yêu quái đến ngạo lai quốc tự do giao dịch, ngạo lai quốc kia lão quốc vương, dĩ nhiên làm ra loại này đường đột quyết định, vương tử điện h ạ chuyện này tuyệt đối không thể tôn ngộ không đem công văn đưa trả cho vương tử ngươi phụ vương nóng vội rồi thượng tiên phụ vương từng nói chúng ta ngạo lai quốc là tiểu quốc thượng tiên thần thông quảng đại đủ để che chở chúng ta vương tử nói rằng nếu như xảy ra vấn đề chúng ta lại đến thủ tiêu cũng không muộn vương tử nguyên vốn cũng không đồng ý đem công văn giao cho tôn ngộ không nhưng tôn ngộ không vừa vào cửa liền giữ lại hắn phụ vương linh hồn vương tử liền rõ ràng tại sao phụ vương sẽ tín nhiệm hắn như thế rồi vì này chính là hoàn toàn xứng đáng hiền hầu có một viên lý nhân loại a n hiểu đau xót tâm thượng tiên xin mời nhận lấy c á c h này vương tử lần thứ hai đem công văn đưa cho tôn ngộ không tôn ngộ không trần c h ờ hồi lâu cuối cùng vẫn là nhận lấy chuyện này kỳ thực sớm muộn đều muốn làm tôn ngộ không muốn thay đổi hoa quả sơn liền tất nhiên muốn cùng ngoại giới giao dịch thu được càng nhiều vật tư phát triển kỹ thuật mà ngạo lai quốc chính là tốt nhất giao dịch tôn ngộ không vốn định chờ trên mười mấy năm chờ đám yêu quái đều rõ lý lẽ sau lại đưa ra kiến nghị lại không nghĩ rằng lão quốc vương dĩ nhiên đi đầu một bước này lão quốc vương cũng thật là tín nhiệm hắn tôn ngộ không đem công văn thả ở trên người, trong lòng né qua một tia phiền muộn, trôi qua giả đã đi, tôn ngộ không rất nhanh sẽ thu hồi nỗi lòng, ta sẽ phái người tỏa trấn ngạo lai quốc, nhất định không cho yêu ma thương tổn các ngươi, cảm tạ thượng tiên, vương tử có vẻ hơi cao hứng, tôn ngộ không nhìn hắn ánh mắt thanh minh, trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc chi tâm, ngươi phổ vương đi lên nhờ ta chăm sóc ngươi. ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít dưỡng sinh chi pháp. tôn ngộ không không thu đồ đ ệ nhưng truyền thụ một ít tiểu đạo. cũng không cần cái gì tư chất. vương tử đương nhiên là vui mừng khôn nguôi. sau đó, ngạo lai quốc mới quốc vương kế vị. tôn ngộ không liên tiếp mấy ngày. cùng mấy quốc vương trắng đêm trò chuyện. không chỉ có truyền đạo pháp. đồng thời cũng cho điểm chỉ quốc kiến nhị. mới quốc vương đối với tôn ngộ không mọi cách tôn chính. tuy rằng tôn ngộ không không có đáp ứng thu hắn làm đồ. nhưng mới quốc vương lại đem chân dung của hắn đặt tại thư phòng. coi như đế sư đối xử. tôn ngộ không cảm thấy thật không tiện. chỉ có thể hàng năm đánh ra một ít thời gian cùng hắn trò chuyện. thậm chí đem quen thuộc kéo dài đến hậu thế quốc vương trên người. từ đó, Ngạo lai quốc kỳ trước quốc vương cũng phải lấy cao t h ọ hiền minh yêu dân, không có ốm đau nỗi khổ. đương nhiên, n à y đều là nói sau rồi, như lai nhất định phải bại không một, chương mười chín nhân gian tiên quốc, ngạo lai quốc mới quốc vương kế v ị không lâu, tôn ngộ không liền mang theo ngao loan đi đến đông hải long cung, long vương nhiệt tình nghinh tiếp hắn, khiến người ta đưa cho trà. Hiền hầu ngày hôm nay làm sao rảnh rối tới chỗ của ta ngồi. tôn ngộ không trả lời. Lần trước ngươi vì ta tạo đ ả o ta vẫn luôn không tả ngươi. Hắn đối với ngao loan ra hiệu một mắt. ngao loan lập tức đem chứa đầy chân bảo hộp gấm đưa cho long vương. long vương liếc mắt nhìn. hiền hầu quá k h á c h khí rồi. hắn để quy thừa tướng nhận lấy hộp gấm. sau đó cười nói. E sợ không chỉ là vì chuyện này chứ. tôn ngộ không cười cợt. Hoa quả sơn muốn cùng ngạo lai quốc thông thương. Ta nghĩ ở ngươi nơi này cầu chúc nhân thủ. Long vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngao loan. ngao loan khẽ gật đầu. cầu chúc nhân thủ cũng không phải khó. Long vương nói rằng, nhưng ta chỗ này nhân tài không nhiều. chỉ còn dư lại một ít lính tôn tướng cua. p h ụ vương, ngao loan không nhịn được mở miệng. huyên trưởng hy vọng ta đi ngạo lai quốc tòa c h ấ n con gái không muốn. lúc này mới kiến nghị hắn tới trong này tìm giúp đỡ. long vương lập tức liền thay đổi chủ ý. đã như vậy. vậy ta gọi một vị long tử đi qua. hắn nói như vậy xong. lại làm cho tôn ngộ không hơi kinh ngạc. có thể không. đương nhiên có thể. long vương gật đầu. ngao loan vừa nói hắn liền rõ ràng, con gái không muốn rời đi hầu tử này, tôn ngộ không thả cái tiếp theo tâm sự, cùng long vương tâm tình lên, long vương hiểu biết phong phú, học thức uyên bác, mà tôn ngộ không đọc nhiều sách vở, tài trí nhanh nhẹn, tán gấu chiếm được nhưng cao hứng, hai người từ ngũ hồ tứ hải cho tới đ ả o g a học thuyết, bất chi bất giác quá rồi mấy tiếng, Tôn ngộ không phục hồi tinh thần lại, ngao loan sớm liền không biết chạy đi đâu rồi. Hiền h ầ u lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Long vương mời nói, tôn ngộ không gật đầu, ta có thể thăm một chút t h ủ y tinh cung sao, n à y có cái gì không thể. Long vương tự mình mang theo tôn ngộ không ở t h ủ y tinh cung quay một vòng, t h ủ y tinh cung kỳ lệ sâu thẳm, chỗ lấy b ạ c bích, xây lấy thanh ngọc, Hoa mỹ tự nhiên không cần phải nói, mà tôn ngộ không trên thực tế là muốn nhìn một chút kim cô bồng đáng tiếc không thể nhìn thấy. Hắn hỏi dò long vương gần nhất có gì thường gì. Long vương cũng là một mặt mê hoạt biểu tình. như thế xem ra, kim cô bồng quả nhiên còn chưa tới lúc xuất thế. tôn ngộ không không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Long vương đầy mặt kinh ngạc, h i ệ n hầu vì sao thất vọng. Lẽ nào ta này t h ủ y tinh cung có cái gì không tốt sao. không phải. tôn ngộ không lắc đầu. tìm một cái lý do. ta nghĩ vì hoa quả sơn tìm chút lấy làm gương kiến trúc. t h ủ y tinh cung lại đem trên đời hết thầy chân bảo đều đã vận dụng. thực sự là họ không lên. long vương không nhìn được cười to. tôn ngộ không nói khuyết đại. nhưng cũng không g i ả ở chỗ này t h ủ y tinh cung Tùy tiện một tấm mảnh đều là dùng thủy tinh xuyến thành, trừ bỏ thiên cung. Nơi nào còn có rào như vậy lệ cung điện, n g ư ờ i này thủy tinh cung bên ngoài chính là cái gì. tôn ngộ không hỏi tiếp, hắn phát hiện thủy tinh cung bên ngoài có một tầng màng mỏng, có thể cách ly nước biển cùng tầm thường loại cá, thậm chí có thể phòng bị yêu ma tập kích, đó là kết giới. Long vương vuốt s â u nói rằng, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể đem nó truyền thụ cho ngươi. tôn ngộ không lúc này biểu t h ị hứng thú. Hắn ở tam tinh động cũng học chút bày trận chi thuật, tu thành đại đạo sau, tiện tay h ỏ a cái vòng, cũng có thể làm cho yêu ma không được đi vào nhưng lại không biết làm sao sáng tạo như thế khổng lồ kết giới. Long vương dùng hai giờ, đem kết giới chi thuật truyền thụ cho tôn ngộ không. tôn ngộ không trăm khiếu đều thông, bất luận cái gì phép thuật chỉ cần nghe một lần, liền có thể cấp t ố c thông hiểu đạo lý, quả thật là trời sinh linh hầu, long vương trong lòng nghĩ, người thường tu hành một đời cũng không thể nắm giữ tiên pháp, hầu tử này nghe xong liền học được rồi, bất quá học được không có nghĩa là liền có thể sử dụng, muốn nghĩ duy trì loại này kết giới, cũng không đủ linh bảo là không thể, sau khi ăn xong, long vương đưa ngao loan cùng tôn ngộ không rời đi thủy tinh cung. ngươi vừa nãy đi nơi nào rồi, trở về thủy liêm động trên đường. tôn ngộ không hỏi dò ngao loan. hắn ở lúc ăn cơm cũng không thấy nàng xuất hiện. huyên trưởng không có vừa vặn quần áo. ta cho huyên trưởng tìm một bộ. ngao loan nói rằng, nàng đem quần áo lấy ra. tôn ngộ không liền sợ hết hồn này không phải trong thiên thư hóa trang sao. một đôi ngấu ti bộ vân lý, một bộ t ỏ a t ử hoàng kim giáp, cùng với đỉnh đầu phượng sĩ t ử kim quan, này hoàn toàn là trong thiên thư đại náo thiên cung hóa trang. tôn ngộ không không có đặc ý theo đuổi chúng nó, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở ngao loan trên tay xuất hiện. lẽ nào những thứ đồ này số mệnh an bài muốn thuộc về hắn. huyên trường ngao loan gặp tôn ngộ không xứng sờ, chủ động nói rằng, có muốn hay không ta vì ngươi mặc vào chúng nó, không cần, tôn ngộ không phản ứng lại, phất tay từ chối, bộ y phục này tạm thời bày đặt, sau đó có cơ hội thời điểm ta lại xuyên, hắn khẽ cau mày, giống như có suy nghĩ xoay người rời xa, ngao loan nhìn bóng lưng của hắn, tiếp có chút thất vọng nhìn trên tay y phục hoa lệ, Ta còn tưởng rằng hắn sẽ thích. Long nữ thất vọng tạm thời không đề cập tới. tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn. rất nhanh sẽ tuyên cáo ngạo lai、like、quốc công văn. Hoa quả sơn cùng ngạo lai、like、quốc mở ra thông thương. Mậu dịch lượng một năm so với hơn một năm. đặc biệt là ngạo lai、like、quốc kia. không mấy năm liền đã biến thành mậu dịch trung tâm. nam t h i ê n bộ châu cùng đông thắng thần châu nhân loại đều đem hàng vận tới trong này. cùng hoa quả sơn đám yêu quái tiến hành giao dịch, mậu dịch phồn vinh xúc tiến đám yêu quái kỹ thuật sáng tạo lại không để hoa quả sơn chiếm được tiện nghi, hoa quả sơn hàng số lượng kém xa tít tắp nhân loại các quốc gia, mậu dịch trên tự nhiên đánh không lại, hoa quả sơn liên tục mười năm đ ắ t vào được thì không ra được, làm cho ngao loan sức đầu mẹ chán, tôn ngộ không lại sớm có d ữ liệu, biểu hiện không yêu không vội, gần như là thời điểm rồi một ngày tôn ngộ không trong lòng sinh ra ý nghĩ ở mậu dịch dưới sự kích thích hoa quả sơn đám yêu quái đã đem nhân loại kỹ thuật hấp thu gần đủ rồi thời gian mười mấy năm dựa vào kinh tế quản lý hoa quả sơn cũng bồi dưỡng được mấy tốt nhân tài tôn ngộ không đem bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ ta viết thiên tông tạo vật là hy vọng các ngươi nhận thức chính xác thế giới. tôn ngộ không nói rằng, thiên công tạo vật đối với hắn mà nói, là một cái hướng về hoa quả sơn truyền bá nhân loại kỹ thuật công cụ. nhưng này không phải hắn mục đích chủ yếu. tôn ngộ không hy vọng quyển sách này có thể ở bất chi bất giác gian để đám yêu quái lý giải kỹ thuật trọng yếu. Trải nghiệm đến sức sản xuất tăng cao có thể để cho bọn họ quá càng tốt hơn. đám yêu quái không có loài người nhiều quy củ như vậy cùng tín ngưỡng bởi vậy cũng càng dễ dàng thay đổi quan niệm thiên công tạo vật là một khối hòn đá tàng tôn ngộ không nói rằng hắn đã sớm biết cái thời đại này kỹ thuật tiến bộ không thể cùng bốn trăm triệu năm sau đồng d ạ n g cái thời đại này có con đường của chính mình phải đi nhưng muốn đi đường này nhất định phải thay đổi tất cả mọi người thâm căn cố đế quan niệm đó là đem đạo thuật coi như tu hành công cụ quan niệm, cũng là đem thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt coi như sức mạnh quan niệm, nếu như có thể đem chúng nó từ tu hành cùng sức mạnh chặt cô dưới giải thoát đi ra, tăng lên các ngành các nghề kỹ thuật cùng sức sản xuất, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. chúng ta muốn lợi dụng thiên địa linh khí, đem đạo thuật cùng công nghệ kết hợp, Đem hoa quả sơn biến thành nhân gian tiên quốc, tôn ngộ không nói rằng, một câu nói này, mới thật sự là cải thiên hoán địa bắt đầu, như lai nhất định phải bài không một, chương hai mươi thiên địa hai chữ, nhưng mà tôn ngộ không lại nói đẹp đẽ, làm sao đem đạo thuật cùng công nghệ kết hợp, h ắ n nhưng không có nói rõ, hoa quả sơn đám yêu quái hoàn toàn không tìm được manh mối. ố i Buổi t ngao loan ở một chỗ đỉnh núi tìm tới tôn ngộ không huyên trường ngao loan nói rằng bọn họ không biết phải làm sao để ta hướng về ngươi tìm kiếm đáp án tôn ngộ không đang ở cho một ít dược thảo tới ư nước mỗi ngành cũng khác nhau gọi bọn họ phát huy trí tưởng tượng nhiều thử một chút thì biết rồi ngao loan suy nghĩ một chút ta từng nghe nói thiên đế con gái có thể dệt ra gấm hoa thiên ý phàm nhân mặt vào nó cũng có thể bay lên trời. Huyên trưởng muốn đám yêu quái làm nhưng là loại kỹ thuật này. vậy cũng là một loại. tôn ngộ không gật đầu. ngao loan cười khổ lắc đầu. Huyên trưởng, ngươi quá khó vì chúng ta. tiên nhân pháp lực thông huyền. có thể sáng tạo tiên khí. chúng ta làm sao có khả năng làm được. thần tiên lấy tiên thuật tạo vật. lại không có cái gì cao thâm công nghệ. tôn ngộ không dừng lại tới nước, nói rằng, ta không cần các ngươi làm ra gấm hoa thiên ý. Hoa quả sơn muốn làm chính là một ít có thể phổ cập tính. p h ạ m nhân cũng có thể sử dụng linh vật, ngao loan nhíu mày. nếu là cho p h ạ m nhân dùng, cần gì phải nếu là linh vật, không phải linh vật, lại làm sao thay đổi thế giới. tôn ngộ không trong lòng lói lên ý nghĩ này. hắn giải thích chúng ta cùng nhân loại mậu dịch, chỉ có sáng tạo ra bọn họ sáng tạo không ra đồ vật, mới có thể kiếm tiền. đây là một cái khác lý do, ngao loan lập tức liền có thể hiểu được. những năm này mậu dịch làm cho nàng biết rồi nhân loại đáng sợ. bọn họ trời sinh giỏi về tạo vật, hợp nghệ đã tốt muốn tốt hơn. ở thiên công tạo vật p h ủ cập sau, làm ra đồ vật không một chút nào so với đám yêu quái kém. Ta rõ r à Ngao huyên nghĩ. trưởng n g ý loan nói rằng, nhưng linh vật định nghĩa quá mức rộng khắp, có thể hay không xin mời huyên trưởng làm c á c h đánh dấu vật, mặc dù rõ ràng tôn ngộ không ý nghĩ, nhưng làm sao đem đạo thuật cùng công nghệ kết hợp, ngao loan vẫn không có manh mối. lại nói, bọn họ thật có thể sáng tạo ra phàm nhân dùng linh vật sao, ngao loan trong lòng còn có hoài nghi, ngươi đem những dược thảo này mang cho những kia học vun bón tiểu yêu tôn ngộ không liền bùn mang thổ rút ra mấy cây dược thảo đưa cho ngao loan bọn họ tự nhiên biết muốn làm sao vun bón mà những người khác nhìn thấy nó nói vậy cũng phải nhận được một ít dẫn sắt rồi ngao loan nghi hoặc tiếp nhận dược thảo đây là cái gì tôn ngộ không từ phủ cận trên cây nắm lấy một con tùng thử đem nó ra cắt vỡ sau đó lấy xuống một gốc cây dược thảo, ở sóc trên vết thương bôi lên, ở ngao loan dưới ánh mắt, sóc vết thương lập tức liền khôi phục, liền ngay cả vết tích đều không nhìn thấy, ta đem nó gọi là cỏ cầm máu, tôn ngộ không buông ra sóc, để nó hướng về trên cây chạy băng băng, ta sàng lọc ra có cầm máu hiệu quả thực vật, lấy thiên công tạo vật bên trong vun bón chi pháp làm chủ, hơn nữa tiên pháp đào tạo, diễn ra mười năm, đem nó sáng tạo ra đến rồi, ngao loan xem thường, như vậy cầm máu thảo dược ta cũng có thể làm, nàng là đắc đảo long nữ, hướng về trên đất hoa cỏ nhổ nước miếng, chúng nó đều sẽ trở nên khác với tất cả mọi người, tôn ngộ không cười lắc đầu, cây này dược thảo cùng ngươi làm thuốc không giống, nó độc lập thành hình, hấp thu thiên địa tinh hoa sinh h ạ cỏ loại, không cần tiên pháp chăm sóc, này đã là hắn hoàn thành rồi đào tạo giống, ngao loan giật mình mở to hai mắt, lại một lần nữa nhìn về phía dược thảo, nó có thể quy mô lớn trồng, có thể tôn ngộ không gật đầu, coi như là phi thường cằn cối địa phương, loại dược thảo này cũng có thể hấp thu ngày tinh áng chăng, ở trong hai năm trưởng thành, h Ngau trưởng thật là kỳ tài vậy. là tài kỳ o loan thảo hai mắt tỏa a sáng. Phản phất mắt s ở thảo dược loan ư n nhìn thấy cuồn cuồn không ngừng kim ngân g thấy tài kim b ả Nàng mừng dỡ nói rằng. dỡ t lập tức c ũ g người xong. Ngao hướng làm loan liền Liêm vun bón. Nói ta Thủy về đột ồ n g bay Bay đi. m nhiên ử a Ngao loan đột nhiên nhớ tới còn có một việc, xoay người lần nữa bay trở về, huênh ngao loan âm thanh ở một nửa ngừng lại. dưới màn đêm tôn ngộ không đứng ở đỉnh núi ngước nhìn cái kia sao lốm đốm đầy trời bầu trời ngạo loan nổi giữa không trung không dám q u ấ y nhíu hắn ánh trăng chiếu trói dưới tôn ngộ không b ổ l ô n g sáng lên lấp l ó á con mắt phản chiếu bầu trời thâm thúy dường như một mặt trong suốt tấm gương huyên trưởng đang suy nghĩ gì đấy n g ạ o loan không nhìn được như thế nghĩ đến rất nhiều lúc Nàng đều không sờ được hắn đang suy nghĩ gì, ngao loan nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người rời đi rồi, tôn ngộ không ngước nhìn tròm sao, những ngôi sao kia trên ở đếm không hết tiên phật, bọn họ nắm giữ không gì sánh kịp sức mạnh, có thể sáng tạo đếm không hết độ khả thi, nhưng xưa nay không dùng chúng nó đi cải tạo thế giới, cái gọi là p h ủ độ chúng sinh, không phải nên dẫn dắt tất cả mọi người hạnh phúc sao người kia nên có thể lý giải đi tôn ngộ không thu tầm mắt lại bấm tay tính toán biết nên đi bái phòng v ị kia tiên nhân rồi hoa quả sơn là một cái thí nghiệm khu tôn ngộ không không có chờ mong đám yêu quái làm được quá tốt chỉ cần mở cái tốt đầu liền hợp lệ rồi nhưng mặc dù là thí nghiệm khu nếu như có làm đại cơ hội tôn ngộ không cũng xem nắm lấy cơ hội. Hắn một cái cân đầu vân. hóa thành kim quang rời đi hoa quả sơn. hừng đông lúc. hắn ở một tòa đạo quan trước rơi xuống. tôn ngộ không cầu kiến trấn nguyên đại tiên. tôn ngộ không lớn tiếng nói. ngươi này hồ tôn. tại sao lại đến rồi. hai cái tiên đồng đi ra đạo quan. mắng to. tổ sư không muốn gặp ngươi. ngươi làm sao si q u ấ n không thả. bọn họ rất không thích tôn ngộ không. hầu tử này liên tục mười mấy năm. mỗi cách mấy tháng liền tới một lần. đã đến rồi gần trăm lần rồi. đuổi đều đuổi không đi. hai cái tiên đồng đều là đắc đạo tán tiên. bọn họ từng thử dùng các loại phép thuật xua đuổi hầu tử rời đi. nhưng không n g h ĩ hầu tử này sâu không lường được. hắn đứng ở nơi đó. m ặ t cho tiên đồng làm sao xua đuổi. nhưng thủy t r u n g bất động như sơn di cũng di bất động lâu dần tiên đồng nhóm hiện tại cũng từ bỏ xua đuổi ngược lại tôn ngộ không đứng một ngày liền sẽ chủ động rời đi đương nhiên nhục mạ là ớt không thể thiếu tôn ngộ không mặc cho bọn họ nhục mạ vinh nhục không sợ hãi trong lòng hắn cầu hiền như khác đối với c h ấ n nguyên đại tiên tình thế bắt buộc ở thế giới này Hắn rất muốn giúp đỡ chỉ có hai cái một cái là bộ đề tổ sư một cái khác lại là trấn nguyên đại tiên tôn ngộ không ở ngũ trang đạo quan cửa đứng một ngày bên trong trấn nguyên đại tiên cũng chưa hề đi ra chờ đến sắc trời tối tăm sau tôn ngộ không biết lần này lại là tay trắng trở về sau ba tháng ta sẽ lại đến tôn ngộ không nói một tiếng hướng về đạo quan hơi hành lễ p h i thân rời đi rồi, ở hắn sau khi rời đi, ngũ trang quan trong chính điện mới truyền ra một tiếng thở dài, thực sự là một cái si hầu, bên ngoài phát sinh tất cả. c h ấ n nguyên đại tiên tự nhiên thấy rõ, nếu như tôn ngộ không không phải như vậy thần bí, liền bằng thành ý của hắn, c h ấ n nguyên đại tiên rất đồng ý cùng hắn kết làm bạn tốt, nhưng hắn tính không ra hầu tử kia, chỉ có thể phân tích ra. tôn ngộ không mọi cử động ngầm có ý thâm ý, cùng hắn kết p sao, e sợ tương lai đến liên lụy đến một hồi đại biến cuộc bên trong, đã như vậy, còn không bằng không gặp, đáng tiếc, đáng tiếc, trấn nguyên đại tiên lắc đầu, vừa nhìn về phía bàn thờ trên mang theo thiên địa hai chữ lớn, hắn bàn thờ không cung tiên, cũng không cung phật, chỉ vì thiên địa hai chữ phụng d ư ỡ n g hương h ỏ a hầu tử kia hành động, so với cái kia đầy trời tiên phật còn muốn cho thiên địa vui mừng, như lai nhất định phải bại không một, chương hai mươi một tuyệt đỉnh thông minh, tôn ngộ không đang tu luyện, bốn vị lão hầu dẫn lũ yêu t h ủ ở bên cạnh, không người nào dám quấy dối, đối với tôn ngộ không tới nói, tu luyện là cùng hoa quả sơn thí nghiệm ngang nhau trọng yếu công tác, tuyệt đối không thể lười miếng, từ khi tu thành đại đạo sau, tôn ngộ không liền biết mình phi thường mạnh mẽ, nhưng không có người để hắn sử dụng toàn lực, hết thảy đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng nói không chừng. nhưng ít ra, hắn cảm giác mình hẳn là sẽ không so với làm bật mã ôn trước tôn ngộ không nhỏ yếu đương nhiên, không ăn tiên đan cùng bàn đảo. Hắn bây giờ khẳng định không sánh được đại não thiên cung tôn ngộ không, nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, Hắn phải đi chính đạo, không tới bị bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không ăn vụng tiên đan cùng bàn đào, vì bù đắp thiếu h ụ t chúng nó mang đến t r i n h lịch. Hắn nhất định phải phi thường nỗ lực tu luyện, may mắn chính là, Hắn thời gian tu luyện so với thiên thư viết nhiều lắm, kết thúc một ngày tu hành, tôn ngộ không mở mắt ra, bốn vị lão hầu lúc này mới lớn mật đi tới, đại vương, cái thứ nhất linh vật đã làm ra đến rồi. báo cáo của bọn họ để tôn ngộ không ánh mắt sáng lên. vèn vèn quá rồi hai tháng. những yêu quái kia liền có thành quả. gọi bọn họ đem ra cho ta nhìn một chút. tôn ngộ không gọi bốn vị lão hầu đem linh vật chế tạo đoàn đội gọi vào thủy liêm động. hóa ra là các ngươi. tôn ngộ không nhận ra đi đầu yêu quái chính là năm đó nhìn thấu chính mình phân thân vạn tuế hồ vương. vạn tôi hồ vương bên người còn có vị kia đem quạt ba tiêu giao cho tôn ngộ không lão đạo phía sau hai người theo mấy chục tên yêu quái tôn ngộ không chú ý tới vị kia la sát nữ thời gian mười mấy năm quá khứ nàng đã r á n g ngọc yêu kiều cùng khi còn trẻ không giống nàng lúc này có vẻ càng yên tĩnh ngược lại giáo dưỡng không sai tôn ngộ không thầm nghĩ Hắn đã không thể từ trên người la sát nữ cảm giác được cỗ kia bất hảo chi tức rồi. c á c ngươi tạo cái gì. tôn ngộ không nói rằng. đem ra cho ta nhìn một chút. vạn tôi hồ vương lập tức liền đem một thanh trổi để tới. tôn ngộ không tiếp nhận trổi vừa nhìn. trổi hình dạng xem ra khá g i ố n g là đuôi cáo. phía trên điêu khắc rất nhiều huyền bí phù văn. đưa tay sờ về phía phù văn. bên trong còn lưu động như ẩ n như hiện linh khí thì ra là như vậy tôn ngộ không vừa sờ liền rõ ràng rồi những yêu quái này đã phát hiện chế tạo linh vật then chốt kỹ thuật hắn cây trổi ném về mặt đất trổi đụng tới sàn nhà bỗng nhiên liền đứng thẳng lên bắt đầu trái phải non đưa quét tước nổi lên mặt đất thủy liêm đ ồ n g đám yêu vương hét lên kinh ngạc đây là thiên cung trổi sao nó làm sao sẽ động. thiên cung trổi sẽ động là bởi vì chúng nó nổi lên linh trí. nhưng cây trổi này rất hiển nhiên không có linh trí. đám yêu vương nghị luận sôi nổi. tôn ngộ không nhìn qua liền phát hiện vấn đề. hắn chỉ tay một cái. mặt đất đột nhiên hiện lên một khối cồn cát. trổi quét ở cồn cát trên. nhất thời b a y là tả. hất đâu đâu cũng có. cây trổi này vẫn chưa thể quét s á c Tôn ngộ không phất tay xua tan cát bụi, nói rằng, nó chỉ có thể đong đưa. Bốn tên lão hầu nhất thời giận dữ, các ngươi dám lừa gạt đại vương, hồ vương vội vã khom lưng, không dám, cây trổi này còn chưa hoàn thành, còn kém cái cái gầu, vậy cũng là lừa dối. Lão hầu nhóm một trận phấn nộ, tôn ngộ không d ơ tay, để bọn họ đình chỉ hỏi trách, c h ổ i sức mạnh nhưng là từ tinh hoa nhật nguyệt mà đến. tôn ngộ không hỏi. đúng. lão đạo vội vã trả lời. bọn họ quan sát tôn ngộ không dược thảo. trải qua hai tháng nghiên cứu. sáng tạo ra có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt phù văn. thi pháp khắc vào cây c h ổ i này trên. cây c h ổ i này chỉ cần hấp thu một ngày tinh hoa nhật nguyệt. liền có thể quét rác một canh giờ. mới một canh giờ. Lão h ầ u nhóm càng tức giận rồi. rất tốt. tôn ngộ không rất cao hứng. t r ộ i tuy là bán thành phẩm. phía trên phù văn lại rất hữu dụng. c á c h này phù văn lại như năng lượng mặt trời zin. so với t r ộ i bản thân càng có ý nghĩa. t r ộ i trên phù văn rất trọng yếu. nên lực lượng lớn nghiên cứu. tôn ngộ không nhìn quét thủy liêm động. đối với đám yêu vương nói rằng, các ngươi nếu như rảnh rỗi, có thể cùng đi khai quật nó độ khả thi. đại vương, đám yêu vương giật này cả mình, nó có cái giá này đáng giá sao. tự nhiên có, tôn ngộ không cười nói, c á c h này phù văn đem tinh hoa nhật nguyệt hóa thành linh khí, có thể làm rất nhiều linh vật hạt nhân. hắn bỗng nhiên đưa tay, một cách treo lơ lửng đèn lồng lâng lâng bay tới, các ngươi xem trọn g rồi. tôn ngộ không đầu ngón tay bốc lên linh quang ở đèn lồng phía trên họa nổi lên phù văn họa xong sau tôn ngộ không đỉnh đầu tiên quang lóng lánh lúc ẩ n lúc hiện có một vầng mặt trời hiện lên ở tiên quang bên trong mọi người thấy chính là trợn mắt ngoác mồm tôn ngộ không lần thứ hai thi pháp thái dương hóa thành dài đằng đẵng tinh hoa nhật nguyệt chiếu ở đèn lồng trên theo phù văn thấm vào trong trong nháy mắt đèn lồng liền hấp được rồi linh khí tôn ngộ không bung ô tay ra đèn lồng hướng lên trên bay lên nổi giữa không trung dạng người rực rỡ cái này đèn lồng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là có thể giỏi sáng hát ám tôn ngộ không nói rằng so với nhân loại đèn lồng nó không phải càng thần kỳ sao tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn đèn lồng xứng sờ phát thần tôn ngộ không vừa nói như thế. Bọn họ mới rõ ràng cái kia phù văn công dụng bất khả hạn lượng. các ngươi làm rất tốt. ta chờ mong các ngươi tăng thêm một bước phù văn hiệu năng. tôn ngộ không tưởng thưởng vạn tuế hồ vương một đám người. sau đó để bọn họ xuống rồi. đi ra thủy liêm động. lão đạo sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. hồ vương. ngươi mới vừa mới nhìn rõ đại vương chỗ họ phù văn sao. Lão đảo hỏi. Hồ vương gật đầu. Hắn cải tiến chúng ta phù văn. Này vừa nói. còn lại yêu quái giật này cả mình. cải tiến phù văn. ngọc diện hồ ly không dám tin tưởng hỏi. lẽ nào hắn vừa nãy họ không phải chúng ta phù văn. không phải. Hồ vương lắc đầu. đại vương phù văn so với chúng ta càng hữu hiệu suất. lão đảo gật đầu. hắn họ không nhanh. thật giống là cố ý muốn cho chúng ta nhìn thấy. Hai vị lão già trong lòng đều hiểu. tôn ngộ không nói tăng lên phù văn h i ể u năng. Là muốn bọn họ ở đèn lồng phù văn cơ sở trên tiếp tục tăng lên h i ể u năng. Ta còn muốn một ít thời gian lý giải đại vương phù văn. Vạn t u ế hồ vương lắc đầu. Thở dài nói. chúng ta lần này thật đúng là múa diều qua mắt thở rồi. Lão đạo cười khổ. cũng không phải sao. bọn họ vốn là muốn sớm một chút đến đòi cái công lao làm thế nào cũng không nghĩ tới nghiên cứu hai tháng thành quả tôn ngộ không dĩ nhiên một mắt liền có thể thấy rõ không chỉ có rõ ràng còn thuận tay tiến hành rồi cải tiến đạo pháp của hắn sâu vượt quá tưởng tượng có thể lão đạo không nhìn được suy đoán c á c h này phù văn vừa bắt đầu ngay ở đại vương tính toán ở trong câu nói này vừa ra đám yêu quái nhất thời cảm giác đến đại vương của bọn họ cao thâm khó dò lên, đặc biệt là cái kia la sát nữ. mười mấy năm học tập đã làm cho nàng rõ ràng tri thức cùng kỹ thuật đối với đám yêu quái tầm quan trọng rồi. nhưng nàng ngày hôm nay mới chính thức trải nghiệm đến. hầu vương nắm giữ phần kia mang tính áp đảo tài trí, còn lại yêu thánh ở trước mặt hắn, quả thực liền như áo ngắn vải thô chi cùng cầm tú vậy. Ta k h ô Ngoc thể lạc hậu, là sát t hậu. lạc Là nữ r n bóng tối thẩm nghĩ. Nàng nhất định g tối thầm ũ n muốn biến g t hà n h cung á i kia người thông minh t y ệ t đ h Chỉ có cái kia n ư ờ i t h ô nữ g đứng ở yêu giới không Chương 22 hẳn là ngạo kiều. Dưới bóng Ngọc cung minh Mới một. đêm. Một đám Lai phải bại kiều. Dưới tiểu yêu ở biển định. định. Như nhất định hẳn cạnh nô n thể Hà tuyệt yêu yêu đùa. có ở ở là nhìn hai tay bên trong sáng sủa mà lại ánh đèn diều diệu, diệu. nội tâm tràn ngập cảm động, thành công, thành công rồi, chu vi đám tiểu yêu hoan hô lên, khỉ con, ngươi thật thông minh, ngọc hà cung nữ đầy mặt cảm kích nhìn về phía truyền thụ nàng phù văn tiểu hầu tinh, tiểu hầu tinh sờ sờ đầu, n à y không phải một c á c h cần rất nhiều linh lực phù văn, điêu khắc lên không khó, nhanh thử xem có thể hay không bay, tiểu hầu tinh nói rằng, ngọc hà cung nữ buông l ỏ n g tay, đèn lồng ngay ở dưới ánh trăng từ từ nổi lên, tỏa ra ấm áp ánh sáng, đám tiểu yêu nhìn thật thoáng tâm, thật lâu mới tàn đi, hầu tinh trở lại rừng rậm, một người phụ nữ tiến lên nghênh tiếp, huyên trường, ngươi đang làm gì, nàng này vừa mở miệng, hầu tinh liền biểu hiện nguyên hình, tôn ngộ không kỳ quái hỏi, ngươi làm sao phát hiện là ta, Huyên trưởng giấu được người khác, giấu không được ta. Ngao loan có chút đắc ý. Tip ế nhìn phía cạnh biển. Phù văn kia phát minh bắt đầu. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tiểu yêu đem nó chế tác được. Tôn ngộ không cười nói. Cấp thấp phù văn. Không cần mấy ngày. c á i khác tiểu yêu cũng đều sẽ học được. Ngao loan quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không. h ương trưởng ngươi nếu biết làm sao giáo dục đám tiểu yêu, nàng khẽ cao mày, tại sao không trực tiếp đem phương pháp công bố ra ngoài, một cách ưu tú người quản lý, muốn giỏi về dẫn sắt, cùng với khích lệ hạ nhân chủ động công tác, tôn ngộ không trả lời, ngươi không thể biểu hiện biết tất cả mọi chuyện, quá mức toàn năng, đám yêu quái sẽ đem đối với kỹ thuật truy cầu ký thác ở trên người hắn, đối với bồi dưỡng nhân tài tới nói tôn ngộ không tình cờ giấu r ố t là tất yếu. Hắn cũng không muốn biến thành bảo mẫu. ngao loan biểu môi. huyên trưởng ngươi chính là lười biếng. tôn ngộ không nở n ụ cười. cũng không có phủ nhận thuyết pháp này. r ố t cuộc ta công tác cũng nhiều mà. ngao loan h ử một tiếng. sau đó cười hít mắt hướng tôn ngộ không quay một vòng. huyên trưởng ngươi xem ta ngày hôm nay có biến hóa gì đó sao. biến hóa, tôn ngộ không trên dưới nhìn nàng vài lần. ngươi, cao lớn lên. không có, ngao loan đầy mặt không thích. là châm gài tóc, châm gài tóc, nàng chỉ chỉ trên đầu châm gài tóc. huyên trường, ngươi không nhìn thấy ta đổi châm gài tóc sao. không chú ý, tôn ngộ không thẳng thắn trả lời để long nữ cả người vô lực. ngươi đi về trước tôn ngộ không tiếp nói với ngao loan ta còn có việc cái này đầu gỗ ngao loan trong lòng hận đến nghiến răng nàng xoay người trở về đáy biển cung điện đi rồi tôn ngộ không hướng đi rừng rầm nơi sâu xa hắn nắm bắt pháp quyết một đường đọc thầm chữ chú điều động sơn thần hiện thân quả nhiên không có phản ứng tôn ngộ không ở một gốc cây trăm năm cây x à bên đình chỉ thi pháp. Sơn thần cùng thổ địa là cơ sở tiểu tiên. không có năng lực chạy trốn pháp thuật của hắn. ở tôn ngộ không cùng cái khác yêu quái trong trí nhớ. đều chưa từng thấy hoa quả sơn sơn thần. có thể là bởi vì vị trí đại dương m i n h m u n g có thể là khuyết ít nhân loại cung phụng. hoa quả sơn không có sơn thần cùng thổ địa. nhưng hoa quả sơn nếu như kéo dài phát triển, sớm muộn có một ngày thiên cung sẽ phái sơn thần lại đây. Hoa quả sơn thổ địa tại nuôi vạn vật, dưỡng ruột bầy yêu. tôn ngộ không không cần suy nghĩ. liền biết sơn thần thuộc về đối với hoa quả sơn là cỡ nào trọng yếu. nơi này không có sơn thần. tôn ngộ không chỉ có thể đem vị trí này tặng cho thiên cung sắp xếp hắn có thể không muốn. cần quyết đoán mà không quyết đoán phản nhận nó loạn. tôn ngộ không trong mắt thần quang lấp l ó é Nại trưởng phu làm việc, há có thể bó tay bó chân, coi như hắn cướp đoạt sức mạnh vô hình kia. thiên cung cũng không tư cách nói cái gì. quyết định, tôn ngộ không lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu cùng núi rừng giao lưu. hắn là hoa quả sơn thiên sinh địa d ư ỡ n g linh hầu, lại là đắc đạo y ê u tiên, không có đi cái gì oan đường, một buổi tối liền tìm đến cố kia sức mạnh vô hình, đem ra. tôn ngộ không đưa tay ra, tay của hắn phảng phất xé sách không gian, ở vô hình thế giới nắm lấy hữu hình đồ vật, ta cung kính bồi tiếp đã lâu, ta chủ, ngô vương, chủ nhân của ta a, phảng phất có cái âm thanh truyền đến, âm thanh trước mắt liền qua, tôn ngộ không thu tay về, lòng bàn tay ô n hòa, cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một c á c h một bài, một bài bình thản không có gì lạ phía trên viết hoa quả sơn ba chữ lớn tôn ngộ không nhìn c h ầ m c h ầ m một bài thâm t h ú y mà c h i thức hai mắt hơi lấp lóe còn chưa đủ hắn đứng dậy mặt hướng biển rộng bấm tay nắm chặt bỗng nhiên có ngũ đảo quang hoa từ đằng xa bay tới từng c á c h lọt vào một bài cứ như vậy năm hòn đảo nhỏ sức mạnh cũng rơi vào rồi trên tay hắn tôn ngộ không lần thứ hai nhìn về phía một bài. Hoa quả sơn ba chữ lớn mơ hồ phát ra kim quang. Kim quang sau khi t ắ t tôn ngộ không đem một bài treo ở bên hung, hướng về thủy liêm động đi đến. Hắn rất nhanh sẽ ngừng lại. Phía trước quấn quanh b ụ i gai nhường đường ra. xảy ra chuyện gì. tôn ngộ không xoay người hướng về một hướng khác. Mặt đất cỏ dại ở hắn lúc đi qua. chủ động tách ra đến hai bên, một ít buông xuống cành cây cũng nhấc lên, để hắn không khom lưng cũng có thể đi tới. những này cỏ dại cùng cây cuối đều không có thành tinh, tại sao có thể có như vậy trí tuệ, tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc, đi tới một chỗ dòng suối, càng kỳ diệu sự tình phát sinh hai bên đại t h ổ dĩ nhiên dối dài dễ cây, hóa thành một tòa cầu gỗ nằm ngang ở suối nước trên, Hoa quả sơn thực vật nhóm ở cho tôn ngộ không mở đường. Chẳng lẽ nói, tôn ngộ không cầm lấy một bài, phát hiện phía trên ánh sáng lại đang lói lên. Con này một bài nắm giữ tựa hồ không phải sức mạnh, mà là một loại quyền lực. thì ra là như vậy, tôn ngộ không cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao những kia nho nhỏ sơn thần có thể rời non lấp biển rồi. bọn họ rời non lấp biển sức mạnh không phải đến từ tu luyện, mà là đến từ sơn thần thân phận sơn thần, tượng trưng nối rừng bản thân ý chí, niềm vui bất ngờ, tôn ngộ không trong lòng cao hứng, có con này một bài. sau đó hắn liền có thể dễ dàng thay đổi hoa quả sơn địa mạo rồi. điều này cũng làm cho đại biểu, hắn có thể nhanh chóng xây dựng một cái lý tưởng quốc gia. Ta đến lại tìm một lần trấn nguyên đại tiên. tôn ngộ không thầm nghĩ. thời gian ba tháng cũng đến rồi. Hắn lần lượt bái phòng trấn nguyên đại tiên. hàng đầu mục đích chính là hy vọng hắn hỗ trợ hoàn thiện hoa quả sơn cơ sở kết giới. nhưng mà sơn thần bài so với tôn ngộ không dự liệu hữu dụng nếu như trấn nguyên đại tiên không đồng ý. Hắn quyết định một người làm trấn nguyên đại tiên đối với tôn ngộ không mà nói. hiện tại đã không phải tình thế bắt buộc người ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử đang uống trà hai cái tiên đồng đi vào gian phòng sư phụ cái kia hồ tôn lại tới nữa rồi không cần phải để ý đến nó c h ấ n nguyên tử lạnh lùng nói hai cái tiên đồng nói tiếp cái kia hồ tôn nói lần này là hắn một lần cuối cùng bái phòng cái gì c h ấ n nguyên đại tiên dừng lại uống trà Đứng dậy ở gian phòng đi lại lên hai cái tiên đồng liếc mắt nhìn nhau sư phụ làm sao có điểm không đúng tôn ngộ không ở ngũ trang quan cửa chờ đợi chờ nửa ngày c h ấ n nguyên đại tiên yêu nguyên chưa hề đi ra hắn xoay người liền muốn rời khỏi chờ đã bên trong bỗng nhiên chuyển ra một thanh âm tôn ngộ không ta hỏi ngươi nếu như ngươi muốn làm c á c h kia thương thiên hải lý việc đến lúc muốn ta làm sao bây giờ, tôn ngộ không xoay người, cái kia cùng đại tiên không quan hệ, hắn rõ tiếng trả lời, đại tiên không tranh với đời, ta sẽ không đem ngươi liên lụy vào, ngũ trang quan cửa lớn từ từ mở ra rồi, đã như vậy, ngươi mau vào, ta cùng ngươi tâm sự, tôn ngộ không một trận ngạc nhiên, không nhìn được nghĩ đến, n à y trấn nguyên đại tiên, hẳn là cái ngạo kiều, như lai nhất định phải bại không một, chương hai mươi ba linh võng kết giới, tôn ngộ không đ a n một ngày chưa có trở về, ngao loan gấp đến độ xoay quanh, buổi t r ư a nàng đột nhiên nhận biết được hơi thở quen thuộc xuất hiện ở rừng rậm, hương trường, ngươi ngày hôm qua đi đâu rồi, ngao loan vội vội vàng vàng bay đi, nhìn thấy tôn ngộ không phía sau trung niên dâu bạc trắng đạo nhân, nhưng là sợ hết hồn ngữ khí đều nói lắp lên trấn t r ấ nguyên n đại tiên ngươi biết ta trấn nguyên đại tiên bất ngờ liếc mắt nhìn ngao loan sau đó cười gật đầu hóa ra là đông hải long nữ chẳng trách đại vương còn lại yêu vương theo ngao loan bay tới hướng về tôn ngộ không hỏi v ị đạo nhân này là ai các ngươi không cần hỏi đến Trấn nguyên đại tiên hừ lạnh nói, bần đạo một giới tán tiên, tới xem một chút, tôn ngộ không gật đầu, trong lòng lại ở trong tối mắng, cái này chết ngạo kiều. ngày hôm qua hắn nhận được trấn nguyên đại tiên mời, hai người trò chuyện một ngày, rất có tâm tâm nhung nhớ cảm giác, trấn nguyên đại tiên cao hứng liền buổi tối cũng không thả hắn trở về, nếu như không phải lo lắng hắn sau đó tai họ a tam giới, c h ấ n nguyên đại tiên có lẽ tại chỗ liền cùng t ô n ngộ không thiêu giấy vàng kết bái rồi. ngày hôm nay t ô n ngộ không đưa ra mời. c h ấ n nguyên đại tiên cũng là tại chỗ liền đáp ứng rồi. chỉ là không nghĩ tới. c h ấ n nguyên đại tiên đi tới hoa quả sơn. nhìn thấy c á c h khác yêu quái. lại thay đổi một phó biểu tình. các ngươi tránh xa một chút. ta có việc muốn cùng đại tiên thương thảo. tôn ngộ không không p h i vọng ngao loan bọn họ ảnh hưởng c h ấ n nguyên đại tiên thái độ dằn dò bọn họ rất xa đi theo sau c h ấ n nguyên đại tiên thái độ nhất thời trở nên thân cận rất nhiều hiền đ ệ a các ngươi hoa quả sơn có bao nhiêu yêu quái sáu mươi vạn ra mặt tôn ngộ không trả lời được lời từ tinh tế hóa quản lý hoa quả sơn yêu quái số lượng thống kê đ ắ t phi thường chính xác rồi sáu mươi vạn Trấn nguyên đại tiên vuốt sâu thầm nghĩ, đây tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất yêu quái tổ tập địa rồi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn sói yêu vương cầm trên tay thì quái nói cụ. h i ệ n để, cái kia cậu yêu trong tay chính là cái gì. Trấn nguyên đại tiên hỏi, tôn ngộ không liếc mắt nhìn. thước cặp, thước cặp là một loại chắc lượng độ dài, trong ngoài kính, chiều sâu lượng cụ. nó tinh chuẩn nấc đ ể hoa quả sơn công nghệ có thể phát triển, đối với rất nhiều ngành nghề đều có trợ giúp. Trấn nguyên đại tiên nhìn ra vật này không giống người thường, có thể đưa ta một nhánh sao. Trấn nguyên đại tiên hỏi, tôn ngộ không gật đầu. đ ư ơ n g nhiên, hắn để sói yêu vương đem thước cặp tặng cho trấn nguyên đại tiên. Trấn nguyên đại tiên đem thước ship thu vào ốm tay áo, sau đó cảm thán lên. các ngươi hoa quả sơn quả thật là chỗ tốt, không chỉ có là thước cặp, trên đường nhìn thấy một ít tiểu yêu cũng đều đáng yêu. đại tiên, tôn ngộ không nói rằng, chúng ta trước tiên nhảy ra địa phương làm thí nghiệm chứ. đương nhiên, trấn nguyên đại tiên gật đầu, sau đó t r u n g quanh quan sát, vùng rừng rậm này không đủ lớn, ta đem địa phương dọn ra, tôn ngộ không từ bên hông lấy ra sơn thần bài, Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua như lục hải bình thường rừng rậm, nhìn về phía xa xa đỉnh núi, tôn ngộ không d ự n g thẳng lên một bài, to lớn tiếng nổ vang rền vang vòng hoa quả sơn, một khắc đó phảng phất toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống, trong rừng rậm tất cả yêu quái trước mắt đều là đen gịp một màu, bọn họ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bóng đen to lớn kia che ngợp bầu trời bao phủ tất cả, một ngọn núi nổi giữa không trung, đám yêu quái ở trước mặt nó, nhỏ bé đến như là bụi trần, đi, tôn ngộ không ra lệnh một tiếng, chỉ là trước mắt thời gian, trên vùng rừng rậm không lại khôi phục bầu trời trong trèo cảnh tượng, nhưng phía trước trống giống đất bằng lại nói cho đám yêu quái, nguyên lai núi cao đã không gặp rồi, tất cả yêu quái không nhìn được cũng không nhìn được hút một khẩu hơi lạnh, đại, đại vương, đám yêu vương tâm kinh đảm nhảy hỏi ngọn núi kia đây chuyển qua trên biển rồi tôn ngộ không vẫn chưa trả lời ngao loan liền chủ động nói ra đáp án thân là long nữ nàng cảm giác được mặt biển gì động cũng không phải cái gì rất lớn gì động ngao loan rõ ràng chỉ có sơn thần mới có thể nhẹ như vậy xảo thay đổi địa mạo nàng nhìn tôn ngộ không trên tay lệnh bài huyên trường n g ư ơ i từ đâu được sơn thần bài. Sơn thần là thiên cung cơ sở. Hoa quả sơn từ trước đến giờ không có sơn thần. làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện sơn thần bài. tôn ngộ không thu hồi một bài. chính ta làm. làm sao có khả năng. ngao loan trong lòng ngơ ngác. Sơn thần bài là thiên cung bí mật bất truyền. không ai biết sơn thần như thế nào cùng thổ địa liên tiếp. h u y ê n trưởng dĩ nhiên mình làm ra sơn thần bài. cái kia đạo pháp của hắn đến tột cùng sâu bao nhiêu a. h u y ê n trưởng, ngao loan nghĩ phải tiếp tục hỏi dò tôn ngộ không. tôn ngộ không lại hừ lạnh một tiếng. ngao loan nhất thời ngậm miệng lại. biết hiện tại không phải lúc nói chuyện này. tôn ngộ không quay đầu hỏi dò c h ấ n nguyên đại tiên. ngươi xem không gian này đủ sao. đầy đủ rồi. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu. n g h thầm ĩ con khỉ này khỉ q u ả thực t h ầ n trước h ô n quảng Ngươi g đại. t tiên đem kết giới làm ra cho ta xem một chút. n g ư ơ i chờ tôn ngộ không cầm lấy lục đạo phù văn. Mặt đọc chú ngữ biến thành bạc quang bắn tới trên trời. Sáu đạo bạc quang cấp tốt bay lên đến đỉnh điểm sau. Bỗng nhiên ở giữa không trung độ lịch cắt quá rất dài đường vòng cung nổi sáu cái phương vị. hào quang màu vàng ấ m từ trên trời r á n g xuống. To lớn đất trống rất nhanh sẽ bị một cái bong bóng hình dạng kết giới che lại rồi. đám yêu vương hét lên kinh ngạc. kết giới này lớn đến có thể chứa đựng một toa thành thì. thật tinh xào kết giới. c h ấ n nguyên đại tiên đứng ở bong bóng một bên. đưa tay chạm đến kết giới. không khỏi cảm thán lên. n g ư ờ i nghiên cứu bao lâu. mười năm. tôn ngộ không trả lời. từ long vương nơi đó được c h i thức sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu kết giới này. không sai, trấn nguyên đại tiên trong mắt chảy xuôi hơi tia sáng, vận d ù n g pháp lực, kết giới cấu tạo như là trong suốt đồng d ạ n g ở trước mắt hắn rõ ràng lên. ở trong kết giới, rất nhiều mặt đất đều lói lên lấm ta lấm tấm ánh lửa, hóa thành trường long nối liền cùng một chỗ, trấn nguyên đại tiên càng xem càng kinh d i ễ m này không phải một cách đơn giản phòng ngự kết giới. kết giới có thể đem chiếu giỏi trên đất. không có lợi dụng đến tinh hoa nhật nguyệt hóa thành linh khí bảo lưu ở trong đất. linh khí lại lấy một ít đặc thù quy luật ở bên trong tuần hoàn lưu chuyển. sinh sôi liên tục. d i ệ u cấp. d i ệ u cấp. trấn nguyên đại tiên rất là kinh h í đem tổ linh trần cùng kết giới kết hợp lại. đây thực sự là thiên tài cấu tứ. Ta xưng nó vì linh võng, tôn ngộ không cười nói. n à y không phải một cái phòng ngự kết giới, mà là hơn một công năng mạng lưới. ý nghĩ của Hắn bắt nguồn từ trên thiên thư miêu tả lưới điện mặc dù không cách nào tái hiện nó, nhưng Hắn có thể thử nghiệm đem linh lực biến thành điện. linh võng, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, tên rất hay. n à y linh võng không đơn giản, nó đã có thể làm kết giới. cũng có thể xem là tổ linh trận thú vị trấn nguyên đại tiên nhìn bong bóng mặt tươi cười cái này linh võng còn chưa hoàn thành ngươi muốn ta cùng ngươi đồng thời đem nó nghiên cứu ra tôn ngộ không gật đầu chính là ý này ngươi tìm đúng người trấn nguyên đại tiên cười ha ha này hiền hậu quả nhiên danh xứng với thực ý nghĩ độc đáo trong tam giới đều không có người nghĩ đến linh võng Nếu như cái này linh võng thành thật, soi sáng ở hoa quả sơn tinh hoa nhật nguyệt sẽ tích lũy lên, biến thành linh khí nồng nặc nhân gian tiên cảnh, linh khí tăng cường sau, hoa quả sơn đám yêu quái cũng đều sẽ được lợi, càng diệu chính là, tinh hoa nhật nguyệt vốn là vật vô chủ, chỉ có linh vật có thể hấp thu, không người tinh luyện, linh khí sẽ trôi đi, linh v õ n g tù linh trận nhưng là từng giọt nhỏ, đem những kia trôi đi linh lực đều bảo lưu lại đến. phương pháp này sẽ không đắc tội người khác, trấn nguyên đại tiên cũng có thể đem kỹ thuật dùng với đạo của chính mình quan. trong lòng hắn cao hứng, liền lôi ghéo tôn ngộ không ngồi trên mặt đất, cẩn thận nghiên cứu lên, ngao loan cùng c á c h khác yêu vương cũng không biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì, ở sau lưng hai mặt nhìn nhau. như lai nhất định phải bài không một chương hai mươi bốn nhân s â m quả trong rừng rậm một vòng vòng tròn bong bóng v ừ n quanh đất trống tôn ngộ không đưa tay vỗ vào bong bóng trên bắn lên mưa phùn vậy bọt nước hắn trầm m ặ t hồi lâu chúng ta làm một ngày liên vì cải điểm vẻ ngoài vẻ ngoài rất t r ò n yếu trấn nguyên đại tiên nói rằng không phải vậy làm sao để phàm nhân biết linh v õ n g vĩ đại tôn ngộ không không có gì để nói. Trấn nguyên đại tiên thỏa mãn nhìn bong bóng, mỹ lệ, ổn định, hơn nữa muốn đầy đủ an toàn. Hai c h ú n g ta muốn muốn hoàn thành linh võng. không có mấy năm công phu là không thể. tôn ngộ không gật đầu. mười năm có thể hoàn thành. đã là may mắn. ngao loan. tôn ngộ không xoay người sẵn s ò ngao loan. ở thủy liêm đồng thiết yến. Ta muốn khoản đãi đại tiên, đúng, ngao loan lập tức xuống rồi. hiện đ ệ a, trấn nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không kiểm tra xong bong bóng, sau đó hướng về thủy liêm động đi đến. Ta cùng ngươi nói chuyện hai ngày, phát hiện ngươi nghĩ pháp độc đáo, ta có chút đạo pháp trên vấn đề, không biết có thể không xin ngươi cho điểm kiến n h ị đương nhiên, tôn ngộ không gật đầu, Hắn rất tình nguyện cùng trấn nguyên đại tiên giao lưu. có giao lưu mới có tiến bộ. trở lại thủy liêm đồng dưới. tôn ngộ không hướng về trấn nguyên đại tiên chỉ dẫn cửa đồng vị trí. trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn lại. lại nhìn thấy cái kia chảy nhanh mà xuống thác nước phía trên. có một cái diều b a y tới. hiền đ ệ a. trấn nguyên đại tiên đầy mặt kinh ngạc. n g ư ờ i này hoa quả sơn yêu quái quả thực cùng ngoài giới không giống nhau. Cầu yêu viết thơ tình, còn dùng diều đến đưa. tôn ngộ không hướng về diều trên vừa nhìn. phía trên quả thực viết một đầu lung ta lung tung thơ tình. hắn cau mày. thơ tình đối tượng là con g h i a mị hồ. không biết cách nào yêu vương như thế có sáng tạo. dĩ nhiên dùng diều đến thông báo. đáng tiếc diều b a y sai chỗ rồi. đi, tôn ngộ không dối tay vung một cái. trên trời diều nhất thời bị cuồng phong cuốn sạt lấy bay về phía biển rồng rồi tôn ngộ không không có phản ứng diều phía dưới bị treo đồng thời cuốn đi n g u xuẩn mời trấn nguyên đại tiên tiến vào thủy liêm đ ộ n g ngao loan đã ở thủy liêm đ ộ n g chuẩn bị kỹ càng yến hội hai người ghế trên sau đám yêu vương rồn rập đến đây trúc rượu bọn họ từ ngao loan nơi đó biết được thân phận của trấn nguyên đại tiên tự nhiên không dám chậm chế chút nào dựa quá ba tuần sau, c h ấ n nguyên đại tiên bắt đầu hướng về tôn ngộ không thỉnh giáo đạo pháp, thì ra là như vậy, còn có phương pháp này, ở đám yêu vương nhìn kỹ, c h ấ n nguyên đại tiên không ngừng mà gật đầu, ở tôn ngộ không trước mặt biểu hiện ra một bộ thành tâm thỉnh giáo dáng vẻ, này lại để cho đám yêu vương lấy làm kinh hãi, c h ấ n nguyên đại tiên đạo pháp trình độ đương nhiên sẽ không thua cho tôn ngộ không, nhưng mà đạo pháp sâu hơn cũng không sánh được tôn ngộ không điểm quan trọng nhiều tôn ngộ không thuận miệng nói chính là từ trong thiên thư được dẫn sắt thường thường có thể làm cho c h ấ n nguyên đại tiên sáng mắt lên c h ấ n nguyên đại tiên linh nghĩ g i ạ p rào hối hận không có sớm một chút cùng tôn ngộ không ghét s a o hầu tử này cách từ hỏi cẩn thận nghiêm mật căn bản cùng người thường không giống hiền để một lời nói So được với ta trăm năm h i ể u thấu đáo. Trấn nguyên đại tiên không nhìn được cảm thán. Hắn đứng dậy lôi kéo tôn ngộ không. đi. h i ệ n để đêm nay theo ta trở về. chúng ta cầm đuốc soi mà nói. tôn ngộ không ngẩn người. ngươi có thể ở thủy liêm đồng trụ một đêm. ngươi này thủy liêm đồng cái gì cũng tốt. nhưng là bàn đá giường đá. không sánh được ta ngũ trang quan. Trấn nguyên đại tiên không nói lời gì. Mang theo tôn ngộ không liền đi rồi, ngao loan nhìn bóng lưng của bọn họ, thở phì phò gióng lên miệng. cái kia đại tiên làm sao như vậy quá đáng, đám yêu vương đều biết tâm tư của nàng, không dám nói nhiều, mà trấn nguyên đại tiên lôi kéo tôn ngộ không trở lại ngũ trang quan, ngay lập tức sẽ để tiên đồng nhóm lên trà. Thượng tiên, xin mời dùng trà. Tiên đồng nhóm lòng không cam tình không nguyện đem trà đưa cho tôn ngộ không ngũ trang quan nhỏ nhất tiên đồng cũng có mấy trăm tuổi tôn ngộ không tuổi còn trẻ hãy cùng cùng c h ấ n nguyên đại tiên đứng ngang hàng những kia tiên đồng đương nhiên không phục tôn ngộ không biết tâm tư của bọn họ nhưng cũng không để ở trong lòng đạo pháp từ trước đến giờ không lấy niên kỷ làm đầu tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên đàm kinh luận đạo lẫn nhau chỉ điểm hai người đều là đại tiên kết quả lại là một đêm đều không ngủ hai người tán gấu đến cao hứng bất chi bất giác bên ngoài sắc trời đem trong phòng ánh nến che lại rồi trời đã sáng trấn nguyên đại tiên lấy lại tinh thần đáy lòng cảm khái không thôi nhân sinh chỉ cần có thể có một c á i chi kỷ liền thỏa mãn từ hồng mông khai thiên tích địa tới nay hắn còn chưa từng gặp như vậy thông t u ệ cùng trung trí hướng huyên đệ, c h ấ n nguyên đại tiên gọi tới tiên đồng, dặn dò một tiếng, tiên đồng đi ra ngoài lại tiến, cho tôn ngộ không đổi một chén trà mới. hiện đệ, uống xong trà này, chúng ta lại đi hoa quả sơn. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, nâng c h u n g trà lên hết một tiếng, nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là Hắn cúi đầu hướng về chén trà nhìn lại. cái kia còn lại nửa chén nước trà bên trong, tựa hổ lói linh quang. Bên trong phao chính là nhân s â m quả. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, lời của ngươi đối với ta có rất lớn dẫn sắt. Ta gọi người hái được một viên nhân s â m quả, dùng để chiêu đãi ngươi. tôn ngộ không trong lòng chấn động. nhân s â m quả trấn nguyên đại tiên dĩ nhiên đem nhân s â m quả phao nước cho hắn uống. nhắc tới cũng là, nhân s â m quả ngộ kim mà rơi, ngộ một mà khu, ngộ nước mà hóa, ngộ hỏa mà tiêu, ngộ thổ mà vào, dựa theo tây du ký ghi chất, nước sạch tan ra là nhân s â m quả chính xác ăn pháp, hiền đ ệ lo lắng làm gì, uống nhanh nó, trấn nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài, cười nói, nhân s â m quả không thể lâu thả, h ừng đông trước uống tốt nhất tôn ngộ không khẽ cao mày nhân sâm quả ba ngàn năm nở hoa một lần ba ngàn năm kết quả lại ba ngàn năm mới sẽ trở thành thục có người nói ăn một cái liền có thể sống bốn mươi bảy chấm nghìn năm hắn nguyên lai liền có trường sinh chi thuật bốn mươi ngàn năm đối với hắn không là vấn đề chỉ là địa phủ không biết hắn có trường sinh chi thuật tương lai sẽ phái hát bạch vô thường tới bắt hắn một viên này nhân sâm quả ăn đi nhưng lại không biết địa phủ có biết hay không vạn một địa phủ biết hát bạch vô thường không dám tới sau đó chẳng phải là không có cơ hội móc sinh t ử bộ tôn ngộ không tâm tư quay nhanh rất nhanh sẽ đem chén trà bưng lên một khẩu rót tiến vào trong miệng chuyện sau này sau đó lại tính toán sau có thứ tốt thả ở trước mắt không ăn Hắn lại không phải đứa ngốc, ăn xong nhân sâm q u ả tôn ngộ không trong mắt thần quang lấp l ó i cảm giác trong cơ thể căn nguyên càng vững chắc. đại thiện, c h ấ n nguyên đại tiên cảm thấy cao hứng, lấy lễ để tiếp đón là nhân chi thường tình, làm chỉ điểm chính mình báo đáp. c h ấ n nguyên đại tiên dành cho tôn ngộ không một viên nhân sâm q u ả cũng không sợ bị người khác nắm lấy bím tóc, như lai nhất định phải b ạ i không một. chương hai mươi lăm mì hồ, đi tới hoa quả sơn ngày thứ mười, trấn nguyên đại tiên đối với một cách yêu quái sản sinh lòng hiếu kỳ, yêu quái kia mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở mười dặm ở ngoài bên hồ, muốn ở bên hồ đứng trên một canh giờ, ngày hôm nay cũng sống như vậy, mãi đến tận yêu quái hai chân đều chua, nàng mới đưa áng mắt từ mặt hồ rời, không quản xem mấy lần, ta thực sự là quá m ỹ lệ rồi, n à n g cảm khái nói, hiền đệ, trấn nguyên đại tiên nghe đến đó, rốt cuộc không nhìn được dừng lại công việc trong tay. Hắn hỏi d ò tôn ngộ không, con kia yêu hồ có phải là đ ầ u có vấn đề, không có, tôn ngộ không trên đất có khắc kết giới phù văn, nói rằng, đó là chúng ta hoa quả sơn một cái mì hồ, từ nhỏ liền thích t r ư n g diện, đó cũng không là bình thường thích t r ư n g diện. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, yêu hồ kia có thể xem mặt hồ một canh giờ bất động, quả thực quá khuyết đại. Hắn cũng thích trưng diện, nhưng thường ngày soi gương xem cái mười phút liền chán rồi, để ta xem một chút nàng có bao nhiêu đẹp. Trấn nguyên đại tiên triển khai phép thuật, đem mười dặm ở ngoài yêu hồ tướng mạo nhìn cái gió g i ràng ràng, cũng chỉ đến như thế, mùng một xem. Yêu hồ lớn lên tuy rằng đẹp đẽ nhưng cũng bất quá cùng trên trời nữ tiên gần như hấp dẫn không được trấn nguyên đại tiên ánh mắt nhưng nhìn kỹ lại trấn nguyên đại tiên nhưng là lấy làm kinh hãi yêu hồ kia khắp toàn thân ngôn hành cử chỉ không một không t ỏ ra ra một loại quyến rũ chi khí đừng nói cách kia tiên nữ liền ngay cả trên bầu trời hằng nga cũng không bằng nàng hấp dẫn nhãn cầu cái gọi là quyến rũ, là một loại hấp dẫn khác phái khí chất. Bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy nàng, cũng phải tâm thần dung c h u y ể n hận không thể đem nàng kéo vào trong lồng ngực. Này hồ sau này chắc chắn gây rắc rối. Trấn nguyên đại tiên bấm tay tính toán, liền đã s o n g g i ả i yêu hồ này đáng sợ, yêu hồ này mị thái quá nặng. đối với trấn nguyên tử cùng tôn ngộ không như vậy đại tiên tới nói vô h i ể u đối với tầm thường yêu quái, thậm chí là tán tiên lại có trí mạng sức hấp dẫn, phàm nhân thì càng không cần nói, nàng chỉ muốn rời khỏi hoa quả sơn, tất nhiên sẽ biến thành người người tranh cướp đối tượng, c h ấ n nguyên đại tiên tiếp tục sâu suy tính, tính tới yêu hồ kia nắm giữ tuyệt thế mỹ thái, bản thân thực lực lại không đủ để bảo vệ mình, từ kỳ sắp tới, nhưng hắn không có ở yêu hồ trên người nhìn thấy chết tuyến, Nay ngược lại là kỳ quái. Trấn nguyên đại tiên đổi cái ngón tay suy tính. giờ mới hiểu được. hóa ra là hiện để ngươi đang bảo vệ nàng. Trấn nguyên đại tiên đối với tôn ngộ không cười nói. ngươi đem nàng ràng buộc ở đây. nhưng cũng bảo vệ nàng. tôn ngộ không gật đầu. yêu hồ kia bản tính không xấu. hắn nên chăm sóc. chỉ là coi như như vậy. Trấn nguyên đại tiên nhắc nhở. Hoa quả sơn cũng không phải hoàn toàn chỗ an toàn. Yêu hồ kia mì thái sớm muộn cũng sẽ gặp đến tai họ. a không bằng rất sớm đem nàng để cho chạy. tôn ngộ không lắc đầu. nếu như nàng đi rồi, hoa quả sơn yêu vương phải đi c á c h một phần ba. đây chính là con này yêu hồ đáng sợ. Hoa quả sơn đám yêu vương hầu như đều vây quanh nàng chuyển. nghĩ trăm phương ngàn kế đòi nàng niềm vui. tôn ngộ không tuy rằng không ngăn cản đám yêu vương rời đi nhưng cũng không có lý do gì để một cái nữ yêu đem bọn họ bắt cóc hơn nữa chỉ cần yêu hồ không chủ động rời đi tôn ngộ không cũng sẽ không đuổi nàng đi trấn nguyên đại tiên nhíu mày cái kia ngươi nên nghĩ một biện pháp làm cho nàng thiếu gây phiền toái tôn ngộ không cười trả lời ta đã ở làm hắn khắc s o n g phù văn đứng dậy vỗ tay cái đột m ờ i dặm ở ngoài yêu hồ liền thân bất do kỳ hướng nơi này bay tới c h ấ n nguyên đại tiên hiếu kỳ nhìn yêu hồ ngã xuống đất bưng cách mông thét lên đại vương ngươi có thể hay không đừng dùng loại thủ đoạn này đợi ta yêu hồ lên hướng về tôn ngộ không hỏi khoảng cách gần vừa nhìn nàng mỹ thái càng là kinh người đặc biệt là cách yêu hồ tai đuôi cáo hóa hình tư thái càng làm cho nam nhân nôn nóng khó nhịn Trấn nguyên đại tiên giật mình. Yêu hồ này biểu hiện phấn nộ. Yêu khí lại rất trong suốt. h i ể n nhiên chưa từng làm chuyện xấu. Hắn không khỏi b a y lên một tia hào cảm. ngươi tên là gì. Trấn nguyên đại tiên hỏi. tôn ngộ không lắc đầu. Nàng không có tên tuổi. Hoa quả sơn yêu quái cùng n g o ạ i giới không giống. đại thể đều không có tên tuổi. ta có tên tuổi. Yêu hồ phản bác. tôn ngộ không hơi xứng sờ ngươi cho mình nổi lên đương nhiên yêu hồ hướng về trấn nguyên đại tiên nói rằng ta gọi đát kỳ tôn ngộ không thở dài một tiếng ngươi từ đâu nghe tới tên yêu hồ đắc ý nhìn hắn đó là đương nhiên là đám tiểu yêu nói cho ta rồi đại vương ngươi có thể thật nhỏ mọn vì sao không muốn để cho phong thần diễn nghĩa cho ta biết yêu hồ hỏi Yêu hồ này yêu thích nghe cố sự. tôn ngộ không chính là không hy vọng nàng biết tô đát kỷ sự tình. mới không cho đám tiểu yêu đem phong thần diễn nghĩa nói cho nàng. Hắn lại không nghĩ rằng, yêu hồ dựa vào mỹ lực của chính mình được rồi. nói đến, đại vương, yêu hồ đối với tôn ngộ không nói rằng, không cho phép ngươi ta rời đi rừng rậm. điều kiện là hàng năm cho ta r i n g một ít cố sự. năm nay còn không cho ta đây, tôn ngộ không gật đầu, ta gọi ngươi tới, chính là vì chuyện này, hắn rút ra một sợi l ô n g biến thành một cái hầu tinh đi tới yêu hồ bên người, yêu hồ dẫn hầu tinh thật cao hứng đi rồi, ngươi phải cho nàng nói cái gì, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn hầu tinh cùng yêu hồ hình bóng biến mất ở rừng rậm, một ít dân gian cố sự, tôn ngộ không trả lời, Hầu tinh cho yêu hồ giảng nói cố sự, đều là cổ đại một ít quái đàm luận cố sự, cùng với một ít phù hợp yêu hồ yêu tốt đẹp, tâm linh canh gà, tính toán thời gian, những kia canh gà cũng gần như nên lên men rồi. sau mười ngày, hầu tinh trở lại tôn ngộ không bên người, thành công, nàng rất có năng khiếu, tôn ngộ không thu hồi lung tơ, bỗng nhiên nở nụ cười, ta không có nhìn lầm nàng. Trấn nguyên đại tiên trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. không biết t ô n ngộ không làm cái gì. hai người tiếp tục nghiên cứu kết giới. sau đó ở ngày nào đó hai cái yêu vương đi qua rừng rậm thời điểm. Trấn nguyên đại tiên mới từ trong lời nói của bọn họ biết rồi t ô n ngộ không thành quả. ta ngày hôm qua cho mỹ hồ tặng hoa. kết quả nhìn thấy nàng xuyên toàn thân áo đen. bưng tay phải. một người ở mưa bên trong hành tẩu, còn rất thống khổ đang gọi, ai, ngươi cũng nhìn thấy rồi. hai cái yêu vương tựa hồ cũng rất kinh ngạc, ngươi nghe thấy nàng hô cái gì sao, thật giống là kỳ lân tí cái gì, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm rồi. hai cái yêu vương ngừng lại, đầy mặt không rõ, không biết tại sao, nhìn thấy tình cảnh đó, ta đột nhiên không muốn tặng hoa rồi. Ở cũng vậy, xa xa c r ấ n nguyên đại tiên vĩnh tai lên, nghe xong hai cách yêu vương đối thoại, không nhìn được tưởng tượng cảnh tượng như vậy, yêu hồ kia mì thái tựa hồ biến mất rồi, hiền để đến cùng dùng cách gì, trấn nguyên đại tiên vừa mừng vừa sợ, đây là công pháp gì, làm sao có thể để một người mì thái mất hết, hắn liền vội vàng kéo tôn ngộ không truy hỏi, tôn ngộ không bất đắc dĩ, chỉ có thể nói một câu, ta thay đổi nàng đối với mỹ lệ nhận thức, hắn cho yêu hồ truyền vào một ít phiến diện hậu thế thẩm mỹ, cái gọi là khí chất, là rất dễ dàng thay đổi. Mỹ thái, dù sao cũng là một phần khí chất, thay y phục đến kỳ quái điểm, lại thay đổi hành vi cử chỉ, như thế nào đi nữa trời sinh mỹ thái cũng sẽ biến mất rồi, bất quá phương pháp này, cũng chỉ có thể dùng ở vị kia tự ái, mà lại có vượt xa người thường thẩm mỹ quan yêu hồ trên người. như lai nhất định phải bài không một, chương hai mươi sáu thái bài kim tinh, ổ n thỏa phương pháp là thiết lập tiết điểm. không được, tiết điểm sẽ đem kết giới nhược điểm bộc lộ ra đi. một ngày, tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên chính dưới tàng cây thảo luận kết giới thiết kế. hai người thảo luận kịch liệt. ngao loan đi tới huyên trường nàng hướng về tôn ngộ không báo cáo nhóm đầu tiên cỏ cầm máu nở hoa rồi hả tôn ngộ không quay đầu nhìn lại nhanh như vậy cỏ cầm máu s a o cho đám yêu quái chưa tới nửa năm đám yêu quái liền đào tạo đi ra tôn ngộ không quyết định đi xem xem c h ấ n nguyên đại tiên tự nhiên cũng vội vàng đi theo Cỏ cầm máu trồng ở một hòn đảo nhỏ ruộng thí nghiệm bên trong, nở hoa sau, phong cảnh tươi đẹp, trong không khí bồng bềnh một luồng hương thơm, tôn ngộ không ở trong ruộng kiểm tra cỏ cầm máu, c h ấ n nguyên đại tiên t h ư ở n g thức hoàn mỹ cảnh, nhìn thấy một ít yêu quái chạy tới, những yêu quái này nghe nói đại vương lại đây, liền cầm sáng tạo ra đến linh vật hướng về hắn tranh công, c h ấ n nguyên đại tiên ngăn cản bọn họ, Hắn thuận tay cầm lên một cái đèn lồng. Này đèn lồng có thể sáng bao lâu. Một ngày ánh nắng cùng ánh trăng. đại khái có thể duy trì ba tiếng. nữ yêu trả lời. Trấn nguyên đại tiên lắc đầu. cái kia không phải là cùng nguyên lai、like、gần như sao. Hắn nghe qua t ô n ngộ không cải tạo đèn lồng sự. cái này nữ yêu quái hiển nhiên không có làm gia tăng lên rất nhiều. đem nó lấy về. c h ấ n nguyên đại tiên đem đèn lồng đưa cho nữ yêu, nói rằng tiết kiệm được các ngươi đại vương tức giận, chờ đắt. Lúc này, tôn ngộ không đi tới, hắn tiếp nhận đèn lồng vừa nhìn, nhưng là nở nô cười, c á c h này đèn lồng làm rất khá a, đám yêu quái tăng lên phù văn hiệu suất, nhưng mà tăng lên có hạn, đèn lồng có thể sử dụng ba tiếng, đã là tốt nhất kỹ thuật rồi. So với lúc đó tôn ngộ không làm đèn lồng, c á c h này đèn lồng có rất lớn cải thiện dùng bảo thạch bột phấn vẽ phù văn, tăng cao chữ năng, hơn nữa nhiều một cách khai quan, ở không thể tăng cường chiếu sáng thời gian điều kiện tiên quyết, tăng cường khai quan là một cách chính xác lựa chọn, nó có thể bán khiến nhân loại rồi. tôn ngộ không nói rằng, ban đêm ba tiếng chiếu sáng, có thể thỏa mãn nhiều mấy nhân loại nhu cầu, chỉ là chất liệu b i ế n hóa, để đèn lồng thành phẩm tăng lên không ít giá cả không hạ xuống được. E sợ chỉ có vương công quý tộc đồng ý đi mua nó. nhưng tổng thể mà nói, tôn ngộ không vẫn là thỏa mãn. La sát, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng. Hắn hỏi dò nữ yêu. La sát nữ không nghĩ tới Hắn còn nhớ tên của chính mình. trong lòng cao hứng, liên tục xua tay. nói mình không muốn cái gì tưởng thưởng nhưng nàng thỉnh giáo tôn ngộ không đối với cải tiến đèn lồng kiến nhị g tôn ngộ không từng cái trả lời là sát nữ được không ít dẫn sắt hài lòng rời đi rồi ở nàng sau khi rời đi tôn ngộ không lại kiểm tra cái khác yêu quái tạo vật cho không ít kiến nhị g đám yêu quái t ả n đi sau tôn ngộ không quay đầu nhìn lại c h ấ n nguyên đại tiên không biết khi nào thì đi xa c h ấ n nguyên đại tiên đứng ở một cái gồm nước phía dưới, tôn ngộ không đi tới, ngươi đối với gồm nước hiếu kỳ sao, lần thứ nhất nhìn thấy vật thật, c h ấ n nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn cao mười mấy mét gồm nước, cảm khái nói, khó trách người khác nói thiên công tạo vật là đ ệ nhất thế giới kỳ thư, hắn đem thiên công tạo vật xem xong, gồm nước thiết kế đang ở bên trong, trước đó, không ai chế tác quá loại này tới công cụ nhưng mà trong sách đồ vật xem xong rốt cuộc cũng chỉ ở trong ấp có ấm t ư ợ n g thật khi thấy vùng nước vận hành hiệu quả c h ấ n nguyên đại tiên mới rõ ràng thiên công tạo vật đáng quý tôn ngộ không cỏ cầm máu cùng với đám yêu quái vun bón cái khác thu hoạch đều ở vùng nước dưới sự giúp đỡ bị đúc đến càng thêm khỏe mạnh cùng d i ễ m lệ Loại nước này xe đối với nhân loại các quốc gia đều là bảo vật. Trấn nguyên đại tiên bên cạnh còn đứng một tên nhân loại ông lão, chủ động hướng về tôn ngộ không hành lễ, hầu vương chỗ thiên công tạo vật, đối với nhân loại có đại ăn. tôn ngộ không trước kia liền chú ý tới hắn rồi. ngươi là người nào, lão phu là một tên dạy học tiên sinh, từ hán triều mà đến, tới trong này học tập kỹ thuật. ông lão nói rằng ta một đường đi tới nhìn thấy không thiếu nông phu vì học tập thiên công tạo vật cũng bắt đầu biết chứ đọc sách này đều là hầu vương công lao của ngươi ngươi có thể đừng loạn khen ta tôn ngộ không trong lòng né qua một tia cảnh giác cười nói ta ở nhân gian cất bước mấy năm gặp qua rất nhiều nông phu bọn họ không thể vì một quyển sách mà đọc sách không phải sẽ không mà là không thể, coi như biết thiên công tạo vật trọng yếu, những vị kia với xã hội tầng dưới chót nhân loại cũng không tiền, không có thời gian đi biết c h ứ cùng nọc sách, tôn ngộ không cẩn thận ứng đối ông lão, người lão giả này thân phận không bình thường, vừa mở miệng liền như thế khen hắn, trong lòng cũng không biết an đến cái gì tâm, ông lão nở nụ cười, đương nhiên không phải mỗi người đều có cơ duyên, nhưng cũng có rất nhiều nông phu vì nó mà đọc sách. Hắn ngừng một chút. nói tiếp, ở ngạo lai quốc, thiên cung tạo vật ảnh hưởng sâu nhất. người người cũng làm cho h ả i tử biết chữ. ngươi chỉ nói đúng phân nửa. tôn ngộ không lắc đầu. nói rằng, ngạo lai quốc h ả i tử mỗi người đọc sách là thật. nhưng không phải là bởi vì thiên công tạo vật. đó là bởi vì cái gì. bởi vì giàu có. tôn ngộ không nói rằng, ngạo lai quốc là một cái tiểu quốc, những năm này quốc khố phong phú, dĩ nhiên là có thể chăm sóc bần dân con cháu. Lão nhân gật đầu, nhưng cũng phát hiện, tôn ngộ không mọi cách thoái thác, chính là không muốn thừa nhận công lao của chính mình, không nghĩ tới hầu vương như vậy khiêm tốn. Lão nhân cười cợt, sau đó xoay người rời đi, ngươi là ngạo lai quốc quốc vương an sư, những hài tử kia biết chữ việt, không cũng là n g ư ờ i dạy cho hắn sao. tôn ngộ không nhìn bóng lưng hắn rời đi, lông mày từ từ cao lên đến, hắn là vị nào tiên nhân. hắn hỏi, trấn nguyên đại tiên không một chút nào kinh ngạc, tôn ngộ không pháp lực thông huyền, đương nhiên có thể thấy rõ đối phương tiên linh khí, ngươi không chấp nhận hắn tán thường, có phải là lo lắng hắn có mưu đồ khác, Trấn nguyên đại tiên hỏi, tôn ngộ không gật đầu, thiên cung dĩ nhiên có người lại đây, điều này làm cho hắn lấy làm kinh hãi, không thể không c ẩ n t h ậ n ứng đối. Trấn nguyên đại tiên cười to lên, hiền đ ệ lần này ngươi khẳng định là hiểu lầm, hắn là thật khen ngươi, hắn xoa xoa dâu dài, nhìn lão nhân biến mất địa phương, hắn là thái bạc kim tinh, tôn ngộ không trợn to hai mắt, Thái bạc kim tinh, người hiền lành kia, chẳng trách rồi. Bất quá này thái bạc kim tinh cũng thật đúng, Rõ biết mình có thể nhìn ra hắn tiên khí, còn trang nhân loại nào, n à y không phải cố ý để cho mình cẩn thận sao. tôn ngộ không lắc lắc đầu, như lai nhất định phải b ạ i không một, chương hai mươi bảy thật tốt huyên đệ, cỏ cầm máu hoa kỳ sau khi kết thúc. tôn ngộ không liền để thương thuyền liền mang theo cỏ loại cùng nhóm đầu tiên linh vật rời nở hoa quả núi. Thái bạc kim tinh lặng lẽ mua một ít trở lại thiên cung. Thái bạc kim tinh, đây chính là ngươi mang về bảo vật, lăng tiêu bảo điện trên, chúng tiên thưởng thức linh vật, mỗi một người đều không biết nên khóc hay cười, ta xem c á i kia hoa quả sơn cũng chỉ đến như thế. Thái bạc kim tinh, ngươi vẫn nói yêu tiên kia thông minh, hiện tại vừa nhìn, không phải là một chỉ thích đồ chơi làm khí hầu tử sao. cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào, t r ú c tiên đều không lọt mắt những linh vật này. những linh vật này nơi nào nói trên là linh vật gì. không có linh trí, không thể công ích, không thể phòng ngự chỉ có thể làm chút quét rác chiếu sáng việc nhỏ. thiên cung tùy tiện một cái vật phẩm đều vượt qua chúng nó. một c â y sáo ngọc chuyển tới thác tháp lý thiên vương trên tay hắn đưa tay sờ một cái sáo ngọc nhất thời trở nên phấn t ú y lý thiên vương thái bạc kim tinh k h ẽ cao mày ngươi đây là làm gì lý tính xoay người nói với ngọc đế bệ hạ những này thế g i a n món đồ chơi làm sao có thể leo lên lăng tiêu b ả o điện ngọc đế gật đầu xác thực như vậy những thứ đồ này ở trong mắt hắn cùng tiểu nhi món đồ chơi đồng d ạ n g thái bạc kim tinh, đem những thứ đồ này nhận lấy đi. ngọc đế nói rằng, nếu như bị những người khác biết, chúng ta ở lăng tiêu bảo điện nghiên cứu món đồ chơi, há không phải là bị người chơi cười. bệ hạ, những này không phải món đồ chơi, thái bạc kim tinh liền vội vàng nói, nó sẽ đối với nhân gian sản sinh ảnh hưởng rất lớn, không ngại, đều là chút giả linh vật, ngọc đế phất tay, khiến người ta đem đồ vật nhặt xuống rồi. bề hạ, thái bạc kim tinh nói tiếp, hầu vương kia là một nhân tài, ta khiến nghị đem hắn mời chào trời cao, câu nói này vừa ra tới, hai mươi tám tinh túc lập khắc liền có người nở nụ cười, thái bạc kim tinh, ngươi c h i ê u một con khỉ trên tới làm cái gì, Hắn cũng bất quá là làm mười mấy ngày yêu vương, ngươi quá để mắt Hắn rồi, nói không sai, còn lại tiên nhân cũng đều nghinh hợp, ngọc đế trầm tư chúc lát, thái bạc kim tinh coi trọng như thế hầu vương kia, hơn nửa có nguyên nhân, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, ngọc đế gọi ra hai tên tiên khanh, để bọn họ chú ý thêm hoa quả sơn tình huống, trên trời một ngày, dưới đất một năm, thiên cung thời gian quá rồi nửa ngày hoa quả sơn cũng đã quá rồi nửa năm c h ấ n nguyên đại tiên nhận được tin tức trong bóng tối nhắc nhở tôn ngộ không h i ệ n đ ệ ngươi nơi này linh vật có thể hay không biến cái tên c h ấ n nguyên đại tiên tiếp cười nói trên trời các tiên nhân có thể đều ở chế xếu nguyên vốn cũng không là vì bọn họ làm tôn ngộ không nói rằng hắn để đám yêu quái sáng tạo linh vật dự tính ban đầu chính là cùng nhân loại các quốc gia mậu dịch. những tiên nhân kia phản ứng cũng đều ở dự liệu ở trong. huyên trưởng nói đúng, ngao loan cho tôn ngộ không rót rượu trái cây. nói rằng, chúng ta bán chúng ta, hà tất quản ánh mắt của bọn họ. lúc này thủy liêm động, đám yêu vương đang ở cử hành tiệc rượu. chúc mừng hoa quả sơn một ngày thu đấu vàng. chính như tôn ngộ không dự liệu như vậy. nhân loại không làm được linh vật, hiện tại đều chạy tới dùng kim ngân châu b á o đổi lấy. Hoa quả sơn không cần tiếp tục phải lo lắng đã vào được thì không ra được rồi. Nửa năm qua, hoa quả sơn từ nhân loại nơi đó kiếm lời không ít tiền không ăn trộm không đoạt, không có so với này càng tốt hơn phương pháp rồi. đại vương trí tuệ, không phải những tiên nhân kia có thể lý giải. một tên yêu vương cao giọng nói rằng, cái khác yêu vương r ồ n dập theo tiếng nhìn bọn họ đầy mặt vui sướng nụ cười tôn ngộ không cũng không tự giác lộ ra mỉm cười mấy năm qua rời đi yêu quái càng ngày càng ít đám yêu vương cũng đều từ từ tán đồng rồi hoa quả sơn lý giải tôn ngộ không làm pháp như vậy rất tốt c h ấ n nguyên đại tiên không nhịn được cảm khái ta không nghĩ tới ta sẽ cùng một đám yêu quái uống rượu hắn rất khó mà tin nổi chờ ở hoa quả sơn càng lâu, đám yêu quái mang đến cho hắn một cảm giác liền càng là bất đồng, tất cả những thứ này đầu nguồn đều đến từ tôn ngộ không. đại vương, vào lúc này, một tên hầu tinh bỗng nhiên mang theo vạn tuế hồ vương đi vào thủy liêm động, hướng về tôn ngộ không báo cáo một c á c h tin, tôn ngộ không giật n ả y cả mình, tích lôi sơn ma vân động, vạn tuế hồ vương sau khi rời đi, ngưu ma vương liền chiếm lấy cái động phủ này, đem nó đã biến thành trụ sở của chính mình. một ngày trước, ngưu ma vương m ờ i năm vì yêu t ộ c đại thánh dự tiệc, hầu vương kia quả thật là ta yêu t ộ c xỉ nhục, yêu t ộ c đại thánh tụ tập ở ma vân động, vừa mở miệng chính là cố sức chửi tôn ngộ không. ngưu ma vương trong lòng kinh ngạc, các vị hương đệ, hầu tử kia lại làm cái gì, hắn bế quan hai năm, t í n h tâm tu hành, không biết hoa quả sơn đã bắt đầu hướng về nhân loại các quốc gia bán linh vật, sư đà vương tính khí táo bạo, cái thứ nhất tức giận, đại ca ngươi không biết, gần nhất những tán tiên kia đạo sĩ đều đang cười nhạo chúng ta yêu tục, nói chúng ta cùng tục nhân thông đồng làm b ậ y nhìn tiên đạo không đuổi, một thân hơi tiền vị, này vẫn là lời hay rồi, bằng ma vương nói rằng, Đây là chuyện ra sao. Ngưu ma vương vội vã truy hỏi. Năm vị đại thánh từng cái hướng về hắn giải thích, để ngưu ma vương nghe được lên cơn giận dữ. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đi tìm cái kia tôn ngộ không dạy dỗ một trận. Hầu vương kia mang x ấ u bầu không khí, làm chút đồ vô dụng cũng là thôi. Hắn bây giờ lại còn để c h ú n g ta một đạo bị loài người cười nhạo. n à y tuyệt không thể nhẫn nhịn. ngưu ma vương hận cực kỳ tôn ngộ không. ở trên thế giới này, yêu quái tuy rằng không thể so tiên nhân cao quý. nhưng so với phàm nhân, lại l ợ i hại hơn quá nhiều. Hoa quả sơn yêu quái dùng khổ cực tu luyện chân nguyên, sáng tạo linh vật cùng nhân loại giao dịch, kiếm lấy tiền tài làm như vậy, lại làm cho hết thầy yêu quái đều mất mặt đến cực điểm, chúng ta yêu tục làm sao có thể như vậy lãng phí chính mình, bị loài người cười nhạo, quả thực là vô cùng nhục nhã, sáu vì đại thánh càng nói càng tức giận, giao ma vương không nhịn được, đứng lên tới nói nói, đại ca, chúng ta nên chấn chỉnh lại yêu tục, ngô nhung vương tán cùng, chúng ta nên đi mời mời một ít đại yêu, cùng cái kia hoa quả sơn đồng d ạ n g thành lập yêu quốc, cái khác đại thánh nghe đến đó, đều là ánh mắt sáng lên, cảm thấy là ý kiến hay, bọn họ hơi hơi thương lượng một chút, liền phân công nhau hành sự đi rồi. sau một ngày, tôn ngộ không được chính là tin tức này, thành lập yêu quốc, tôn ngộ không từ trong dinh ngạc lấy lại tinh thần. hỏi tiếp, bọn họ nói về kim sĩ đại bằng sao. vạn tuế hồ vương lắc đầu, không có nghe nói, vậy cũng không cần quản. tôn ngộ không khoát tay áo một cái, cảm khái vạn phần. ta vẫn hiểu lầm bọn họ rồi. hắn nguyên lai、like、cho rằng cái kia sáu vị yêu tộc đại thánh sẽ không lại là hương đ ệ của chính mình. hiện tại vừa nhìn, đây là thật tốt huyên đ ệ a. mình mới biết thiên cung bắt đầu quan tâm hoa quả sơn. bọn họ liền nhiệt tình đi ra thay mình đỡ đạn rồi. anh em ruột cũng không có tốt như vậy a. như lai nhất định phải bài không một. chương hai mươi tám tiết điểm cùng cỏ cầm máu. tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên nổi đen dịp hẻm núi bên ngoài. một mặt lập lòe ánh sáng nước tường đan dệt ở toàn bộ hẻm núi bầu trời. c h i ế Uvgh s á mặt a i n quờ quờ mờ tạm thời cứ như vậy đi Tấn nguyên đại tiên trả lời để tôn ngộ không có chút vô lực, vì này đại tiên cái gì cũng tốt, chính là không biết tại sao. đối với kết giới dáng vẻ phi thường lưu ý, ba ngày hai đầu nghĩ phải sửa đổi. tôn ngộ không rơi trên mặt đất, phất tay trên đất quét đi lá cây sau lộ ra phía dưới nham thạch. ta đem hoa quả sơn tiết điểm kế hoạch xong rồi, hắn đem một tấm bản vẽ đặt ở trên nham thạch. c h ấ n nguyên đại tiên đi tới nhìn mấy lần, gật đầu liên tục, dùng bát quái chi hình sắp xếp tiết điểm. Biện pháp tốt, tôn ngộ không nói rằng, chúng ta ngày mai là có thể làm. ngày mai, c h ấ n nguyên đại tiên có chút giật mình, có phải là quá nhanh, sẽ không, tôn ngộ không thu hồi bản vẽ, nói rằng, nghiên cứu của chúng ta đã đến bình cảnh, không bằng trước tiên khơi thông tiết điểm, lại kéo dài nghiên cứu, hắn cảm thấy không bắt đầu đồng thủ chế tác tiết điểm, rất nhiều thực tế vấn đề xuất hiện bọn họ phát hiện không được, trấn nguyên đại tiên cao mày, có thể ngươi dùng bảo vật gì trấn áp tiết điểm, duy trì khổng lồ như thế kết xới, đương nhiên cần rất nhiều ngày trí bảo linh võng là một cách phức tạp linh khí mạng lưới, tiết điểm càng là linh lực hội tụ cùng liên tiếp trung truyền chạm, nhưng mà trấn nguyên đại tiên xưa nay cũng chưa từng xem tôn ngộ không đi tìm tồn c h ứ linh khí bảo vật. ta có biện pháp, tôn ngộ không rút ra mấy cây lung tơ, thổi khí quá khứ, hóa là mấy khối tiên thạch. ngươi xem loại này đã thế nào. tôn ngộ không hỏi dò trấn nguyên đại tiên. trấn nguyên đại tiên xoa xoa tiên thạch. mỗi một khối cũng có thể nói lên được là chân chính tiên thạch. hắn không khỏi nhìn tôn ngộ không. trên dưới quan sát hắn, hiền đ ệ ngươi lông lời hại như vậy, tiểu đ ả o thôi, tôn ngộ không trả lời, trên người hắn mỗi c á c h lông tơ cũng có thể biến hóa, hóa thành tiên thạch cũng không khó, lại nói hắn bản thân liền là tiên thạch chỗ sản, biến tiên thạch so với biến hầu tinh còn đơn giản, những tiên thạch này có thể đảm nhiệm tiết điểm sao, tôn ngộ không hỏi, c h ấ n nguyên đại tiên kiểm tra một chút, không được, còn phải nhắc lại luyện một hồi, tôn ngộ không nhíu mày, sau đó từ sau đầu rút ra một sợi l ô n g lần thứ hai biến thành tiên thạch, hỏi, khối đá này đây, có thể rồi, c h ấ n nguyên đại tiên khiếp sợ nhìn tiên thạch, hiền đ ệ đầu ngươi trên l ô n g làm sao so với trên người l ợ i hại, tôn ngộ không thu hồi l ô n g tơ, nói rằng, ta đặc biệt d ư ỡ n g n u ồ n đi ra làm pháp bảo, Hắn hy vọng ở trên đầu nuôi ra ba cái cứu mạng lông k h ỉ đáng tiếc hiện nay còn không thành công. c h ấ n nguyên đại tiên tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ. chẳng trách hiện đ ệ vẫn không hóa thành hình người. nguyên l a i trên người hắn lông đều là bảo bối. sau khi trời sáng, hai người bắt đầu rồi thiết trí tiết điểm. mỗi một cái tiết điểm cũng phải thiết kế tỉ mỉ. bảo đảm nó không bị người ngoài phá hoại. tôn ngộ không chuẩn bị thiết lập bảy mươi hai cái tiết điểm, hoa quả sơn bảy mươi hai động, mỗi cái yêu t ộ c bảo vệ một cái tiết điểm, tiết điểm có thể vì đám yêu quái cung cấp phong phú linh khí, mà tiết điểm mạng lưới phi thường phức tạp, coi như bị người phá hoại một phần, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ kết giới vận hành, đây là một cái kéo dài đến mấy năm công tác, mà trong lúc này, Trương lương vì cỏ cầm máu mậu dịch rời đi hoa quả sơn, cỏ cầm máu cùng linh vật đồng d ạ n g bị các tiên nhân coi là bé nhỏ không đáng kể thương phẩm. nhưng mà loại thảo dược này ở thế giới loài người lại gợi ra sóng lớn m i n h m u n g các đại quốc đều muốn lũng đoạn cỏ cầm máu mậu dịch, trong đó liền bao hàm nam t h i ê n bộ châu hán triều. lúc này người chấp trưởng tộc để nhất đại quốc người gọi là lữ trí, cao tổ chết rồi. n à n g giết rất nhiều công thần, độc chiếm quyền to. Trương lương là số ít không có bị thanh toán công thần. Hắn trước đó thoát ly triều đình, ở hoa quả sơn tu hành, bởi vậy cùng lữ hậu quan hệ vẫn còn có thể. Lữ hậu gọi hắn trở về, hỏi, ta muốn mua dưới hoa quả sơn hết thầy cỏ loại. ngươi xem khả thi sao. Trương lương đã sớm chuẩn bị, liền vội vàng lắc đầu, không thể c ỏ cầm máu sinh mệnh chi mạnh, vô pháp độc chiếm. Hắn nói cũng là lời nói thật. c ỏ cầm máu trải qua đám yêu quái mấy lần đào tạo. hiện tại sinh trưởng năng lực đã cùng cỏ dài gần như. khắp nơi đều có thể sinh trường. Hắn chiều coi như lũng đoạn cỏ loại. không cần mấy năm. c ỏ cầm máu cũng sẽ tràn lan ra. lữ trí cảm giác đáng tiếc. đáng tiếc này kỳ thảo. chỉ là cầm máu chi vật. Ngày cần gì phải chú ý. Trương lương nói rằng, lữ c h í nở nô cười. Trương lương, ngươi thành tiên trưởng, lại đã quên ta vẫn là phàm nhân. Nàng cảm khái vạn n g à n nhìn cỏ cầm máu. ngươi không biết cỏ này có thể cứu vớt bao nhiêu người. tuy rằng tại thế nhân xem ra, lữ c h í cũng không phải một người tốt. nhưng trong lòng nàng như cao tổ đồng dạng, vẫn như cú yêu mảnh này thật vất v ả đặt xuống giang sơn, lữ trí trong mắt lói quang, ta đem hạ lệnh khắp nơi trồng cỏ cầm máu, nàng nói như vậy nói, cao tổ từng để người đời học tập thiên công tạo vật, khiến cho ta hán triều có thể r ồ i r à o ta cũng không thể thua b ở i hắn, trương lương tràn ngập kính phục giữ lễ tiết, rời đi hoàng cung lúc, trương lương nhìn thấy ở hoàng cung người hầu tiểu nhi tử, ngươi muốn đi theo ta không, hắn hỏi, thiếu niên lắc đầu, phụ thân một lòng cầu đạo, tiểu nhi n g u dốt, vẫn là ở đây tốt, cũng được, trương lương gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía hoàng cung, đáy lòng thở dài một tiếng, lữ hậu cũng không tính một cái cực xấu kẻ thống trị, nhưng mà thế giới loài người tranh quyền đoạt lợi, chính trị đấu tranh Cỡ nào phức tạp hung hiểm, so sánh bên dưới, trương lương mới phát hiện hoa quả sơn đúng là một cái hiếm có thế ngoại đ ả o nguyên. Hắn rời đi trường an, nay vừa rời đi, liền mang theo tâm cũng rời đi rồi, mà cầm máu cỏ tắc ở lữ hậu mở rồng dưới, ở nam t h i ê n bộ châu mọc lên như nấm, rất nhanh xe thu lại không được, dẫn tới nhân loại các quốc gia dồn dập sấp xỉ nhân loại thân thể phàm thai, nhà ai không cách bị thương, cỏ cầm máu giá trị đâu chỉ thiên kim, nhưng mà thảo dược lan tràn ra sau, cỏ loại giá rẻ, từng nhà đều có thể trồng trọt, thiên h ạ không có không ca tụng, hoa quả sơn hiền hầu chi tên, cũng càng truyền càng xa, bắc câu lô châu, một tên trắng tấn ông lão có ý thức cỏ cầm máu đáng quý, dẫn độc tôn, ngàn dặm xa xôi đi tới hoa quả sơn. ra ra, n g ư ờ i đi hoa quả sơn làm cái gì. độc tôn hỏi, ta muốn đi cầu cái kia hiền hầu. ông lão xoa xoa tôn nhi đầu, để hắn giúp ta hoàn thành bách thảo kinh. bách thảo kinh là một quyển sách thuốc. ông lão từ mười năm trước nhìn thấy thiên công t ạ o vật bắt đầu, đã nghĩ biên tu một quyển y học trên bách khoa toàn thư. nhưng mà mười năm qua, Hắn khảo cổ chứng bây giờ, biện nghi đính ngộ, hăng hái biên tu cho tới nay cũng chỉ hoàn thành rồi như m ố i bỏ bể. quyển sách này không phải Hắn có thể viết thành. ta xem cái kia cỏ cầm máu. hiền hầu đối với y thuật tương đương hiểu rõ. ông lão thở dài nói, Hắn vốn cho là hiền hầu chỉ để ý công nghệ, không nghĩ tới Hắn còn có thể bồi dưỡng ra cỏ cầm máu. Ta nên đem bách thảo thành. t giao nên kinh hắn hoàn、thành. Nhưng đem Độc bách do là. Ông có chút n ạ c thực nhiên. Hắn sẽ đáp ứng không? Nếu như hắn sẽ sự đáp lão à hiền hầu. Ông l nói rằng vậy hắn nhất định sẽ đáp ứng như lai nhất định phải b ạ i không một chương hai mươi chín bởi vì con mắt trong rừng rậm hồ yêu nhóm khí thế ngất trời làm việc làm nhanh lên một chút hồ yêu vương cầm quy hoạch đồ, đứng ở một bên chỉ huy, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, các ngươi còn muốn muốn đại vương tưởng thưởng ạ, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôm ngộ không, cùng với mì hồ đứng dưới tán cây nghỉ ngơi, quả nhiên vẫn là như vậy ung dung, c h ấ n nguyên đại tiên phất trần vung lên, trên cỏ xuất hiện bàn đá ghế đá, hắn ngồi xuống, nói rằng, đã có thể dạy bọn họ kỹ thuật, có thể bước việc, chúng ta làm gì mình làm, có đạo lý, tôn ngộ không gật đầu, dối tay vung một cái, trên bàn nhiều mấy bát đậu hoa, kiến tạo tiết điểm phòng ngự cơ chế, trừ bỏ mấy cái then chốt kỹ thuật bên ngoài, đám yêu quái cũng có thể hỗ trợ, này đậu hoa uống ngon thật a, mị h ồ đoạt lấy một bát đậu hoa, ngồi xuống hét lên, từ đâu tới, trong trấn mua, Tôn ngộ không trả lời. thiên công tạo vật ghi chép đầu hoa công nghệ. đám yêu quái nắm giữ rất tốt. hắn nhìn cạo tóc ngắn mì hồ. ngươi làm sao cắt tóc. như vậy càng đẹp mắt. mì hồ ngẩng đầu lên. hơi phe phẩy tóc ngắn. đại vương, ta rốt cuộc tỉnh táo rồi. tôn ngộ không gật đầu. quá thứ hai năm. cái tên này cũng nên tỉnh táo rồi. Ta nhất định là bị mỹ lệ nguyện rủa rồi. Mì hồ nói tiếp. Từ khi ta cắt tóc sau, ta cảm thấy ta càng đẹp hơn rồi. tôn ngộ không một trận ngạc nhiên. b ệ n h của tên này xem ra còn chưa k h ỏ i đ á t kỳ. ngươi nhanh đừng nói rồi. xa xa hồ yêu vương nghe được mặt đều đỏ. ngươi nhanh biến trở về dáng dấp lúc trước. Tóc ngắn thực sự là đại nghị bất đạo. Nữ yêu làm sao có thể lưu tóc ngắn đây. m ị hồ ngắm hắn một mắt. ngươi biết cái gì. như vậy cũng rất xinh đẹp. nàng nhìn tôn ngộ không. đại vương. ngươi nói đúng hay không. uvk w w m tôn ngộ không gật đầu. c h ấ n nguyên đại tiên trợn mắt ngoác mồm nhìn tôn ngộ không. lẽ nào hiền để thẩm mỹ cũng có vấn đề. hồ yêu vương khóc không ra nước mắt. đại vương. ngươi cứu cứu nàng a, hắn nói với tôn ngộ không, tôn ngộ không lắc lắc đầu, không cứu, đã đến thời kỳ cuối, đây chính là mỗi ngày đều vội vàng thưởng thức chính mình kỳ nhân, thẩm mỹ chỉ dựa vào soi gương liền có thể tăng cao rồi. tuy rằng tóc ngắn quả thật không tệ, bất quá ở người của thế giới này xem ra có điểm lạ, nhưng xem lâu, tựa hồ cũng sẽ phát hiện vẻ đẹp của nàng. trên trời cái kia thiên lý nhãn gần nhất không làm việc đàng hoàng đều là nhìn chằm chằm nàng không biết có phải là trên mặt lên tôn ngộ không uống xong đ ầ u hoa không nhìn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên cung vị trí huyên trường ngao loan từ cảng đi tới có một đám người ra giá cao mới ngươi biên soạn dược học đ i ể n tịch không cần để ý tới tôn ngộ không lắc đầu chuyện này còn sớm từ khi cỏ cầm máu bị loài người sau khi biết, tứ đại bộ châu liền chạy tới rất nhiều hiền nhân ngầm sĩ, muốn hắn mô p h ỏ n g theo thiên công tạo vật, biên soạn một bộ dược h ọ c điển tịch, này nói nghe dễ dàng, kỳ thực cũng không dễ dàng, thế giới này có linh hoa rượu cỏ, quỳnh tương ngọc lộ, cùng tôn ngộ không ở trong thiên thư nhìn thấy thuốc có khác nhau rất lớn, ta muốn viết sách này, nhất định phải thu thập rộng rãi quần sách. e sợ phải hao phí thời gian mười mấy năm. tôn ngộ không liếc mắt nhìn c h ấ n nguyên đại tiên. dược học điển tịch đối với nhân loại y học phát triển cực kỳ trọng yếu. đối với hoa quả sơn đám yêu quái lại tác dụng có hạn. rốt cuộc thành tinh sinh vật hầu như sẽ không xảy ra bệnh. tôn ngộ không rất rõ ràng. hắn hiện tại trọng điểm là hoa quả sơn. Lãng phí quá nhiều thời gian ở nhân loại sự tình trên, ngược lại sẽ trì hoãn cải cách. nhưng là huyên trưởng, ngao loan nhíu mày, bọn họ ngàn dặm xa xôi lại đây, cũng không dễ dàng, tôn ngộ không nhìn nàng, trong lòng ngươi có v i ệ c nói đi, ở trước mặt ta không cần ẩm dấu, đúng, ngao loan cười khổ một tiếng, sau đó lấy ra một quyển sách, đưa cho tôn ngộ không, quyển sách này gọi là b á c h thảo kinh, ghi chép một ít b ắ c câu lô châu thảo dược t r ù n g loại, dược tính, tác dụng, liều dùng. đây là một cái nam h ả i liều mạng mang tới, tôn ngộ không lật qua lật lại b á c h thảo kinh, trong lòng mặt đọc chú ngữ, nhìn thấy một cái áo sách quần manh nam h ả i bóng s á n g thì ra là như vậy, trấn nguyên đại tiên cũng suy tính đến nguyên do. đó là một cách đến từ bắc câu lô châu nam hải. bản này bách thảo kinh là ra ra hắn tâm huyết. đáng tiếc ở đến hoa quả sơn trên đường. nam hải ra ra bị cường đạo giết chết rồi. chuyện như vậy không một chút nào để trấn nguyên đại tiên bất ngờ. để hắn bất ngờ chính là, nam hải dĩ nhiên một người che chở quyển sách này, bỏ ra hai năm, nhận hết khổ cực, trăm phương ngàn kế đến hoa quả sơn. c h ấ Ngau n u y ê tiên n tính đại r kết q ả Trên mặt tươi、cười. Người này có đại nhị cười. đại có loan ự c Tôn ngộ không gật đầu tán thành. không ngộ nhìn n g phía đầu đó Sau a về l o Người nghĩ giúp hắn. Ngao Loan giúp g ậ trước đầu. Điều hơi này làm cho Tôn ngộ không hơi ginh ngạc. Ngao Loan làm cho t đây đối với nhân loại có thể không như thế hữu hảo mặc dù nói nam h ả i tao ngộ khiến người ta đồng tình nhưng tôn ngộ không cảm thấy ngao loan còn có lý do nào khác trấn nguyên đại tiên đối với nam h ả i tao ngộ khá là cảm khái hiền đ ệ hai năm qua tìm ngươi viết sách người nối liền không dứt ta xem ngươi cũng đừng chậm lại rồi trấn nguyên đại tiên nói rằng không bằng ngươi liền đồng ý ta đối với dược có học tương đối hiểu cũng có thể giúp ngươi biên soạn lời ấy thật chứ tôn ngộ không ánh mắt sáng lên Hắn sẽ chờ câu nói này, cái gọi là mười đạo chín n h người tu đạo đều sẽ hiểu chỉ bệnh cứu người. c h ấ n nguyên đại tiên cùng thiên địa tề thọ, nắm giữ dược học tri thức có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phong phú rồi. có hắn hỗ trợ, tôn ngộ không rất dễ dàng liền có thể viết ra một quyển dược học làm. tốt lắm, tôn ngộ không cười nói với ngao loan, đi nói cho đứa bé kia. chúng ta h a i đáp ứng rồi. Trấn nguyên đại tiên ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được, gay go, ta bị l ừ a rồi, hắn phát hiện tôn ngộ không sớm có viết sách tâm tư, liền trở mình trên mặt lên, trấn nguyên đại tiên nhất thời có chút hối hận, liên tục cười khổ, đại tiên, n à y không phải chuyện xấu, tôn ngộ không cười nói, hai người c h ú n g ta hợp tác, vì thương sinh viết sách, có cái gì không tốt, c h ấ n nguyên đại tiên vừa nghĩ cũng đúng, cũng sẽ không phản bác nữa rồi. ngao loan mang theo tin tức tốt đi ra rừng rậm, rừng rậm bên ngoài đứng một tên nam hải, khuôn mặt bẩn thiệu, đã không thấy gió diện mạo, y phục trên người càng là rách tả tơi, thân thể mỏng thật giống một cơn gió liền có thể đem hắn thổi chạy. huyên t r ư ờ n g đáp ứng rồi, ngao loan đối với nam hải nói rằng, Nàng nói cho Hắn còn có một vị tiên nhân hỗ trợ. Nam hải nhất thời mừng r ỡ mở to hai mắt. hai mắt lòe lòe tỏa sáng. cảm tạ tỉ tỉ. Hắn vội vàng hướng ngao loan cuối người chào nói tạ. q u ố c song cung. nam hải lại hiếu kỳ hỏi lên. tỉ tỉ tại sao giúp ta. bởi vì ngươi có một đôi đẹp đẽ con mắt. ngao loan khom lưng. nhìn nam hải cái kia trong suốt trong suốt hai mắt. đây là c ỡ nào đẹp đẽ con mắt a. con mắt của ngươi cùng ta yêu thích đầu gỗ rất sống. ngao loan nói rằng, nam hải nhất thời đầu ấp mơ hồ. cái gì, đầu gỗ cũng có mắt, â m tào địa phủ ra ra a. hoa quả sơn quả nhiên là một cái thần kỳ địa phương, như lai nhất định phải bại không một, t r ư ơ n g ba mươi đ ỉ n h hải thần t r â m tôn ngộ không ở thủy tinh cung làm khách, Trấn nguyên đại tiên đi nghe tam thanh giảng đạo, hắn bớt thời gian đến long cung bái phòng long vương, thuận tiện nghĩ cầm chút hải dương thuốc tư liệu, lại bất ngờ vồ hụt, long vương không ở, tôn ngộ không một trận kinh ngạc, hắn đi nơi nào rồi, hắn đi nam hải làm khách rồi, mấy vị công chúa vui cười, q u ấ n quít lấy hắn nói ra, thượng tiên, chúng ta cùng ngươi đi một chút đi, cũng tốt, Tôn ngộ không gật đầu, các công chúa cao hứng ở mặt trước mang theo đường, mà lúc này đông hải long vương lại xuất hiện ở hoa quả sơn, biết được tôn ngộ không đi rồi thủy tinh cung, long vương không khỏi nở nồ cười, làm sao sẽ như vậy x ả o ta ở đây chờ hắn trở về, long vương nói tiếp, ngươi mang ta đến hoa quả sơn nhìn, ngao loan gật đầu, vậy ta dẫn ngươi đi lục phúc đào, Nàng cùng long vương đồng thời biến thành nhân loại, đi đến hoa quả sơn phía tây tiểu đảo. Lục phúc đảo là hoa quả sơn linh vật giao dịch nhiều nhất tiểu đảo. trên đảo có vài điều phố lớn, trên đường nhồi vào yêu quái bán hàng rong, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liền thành một vùng, còn có rất nhiều nhân loại thương nhân tới đây mua linh vật. nơi này cũng là đám tiểu yêu học tập giao dịch và phục vụ thương đảo. phồn vinh trình độ không thể s o hoa quả sơn càng trấn nhỏ phải kém c á c h khác bốn hòn đảo nhỏ làm ra linh vật cũng đều lại ở chỗ này thử bán tòa này đảo vì sao gọi là lục phúc đảo long vương cảm giác mình lại như đi đến nhân loại trợ người nào đặt tên chữ ta ngao loan né tránh một tên tiểu yêu nói rằng năm hòn đảo nhỏ tên là ta quyết định huyên trưởng cũng bất quá hỏi những chuyện này thì ra là như vậy, long vương nhìn thấy d ì a đường có một ít bán hàng rong chính cầm nồi sắt xào rau, bọn họ đây là xào rau.、O、v, vương vương K, kỳ kỳ Qu, Qu, quái quái đầu. nhiều. M. mối Ngao loan gật đầu. Thật kỳ quái sao? Nơi này nồi sắt rất nhiều. Long ngươi Đương nhiên là có rồi. Ngao loan nở nộ、cười. Nàng rõ ràng vương tại sao kinh ngạc. gật sao? sao? sao là Thật sắt rất tại hỏi. phụ Các rồi. cười. rõ có có Nồi sắt cùng muối đều không phải mỗi c á c h địa phương bình dân đều dùng nổi. Quặng sắt sản lượng thấp hơn. đại thể dùng để chế tạo binh khí. mà muối cũng không thông thường. tứ đại châu, rất nhiều nhân loại quốc gia đều nghiêm ngặt khống chế muối thiết hai loại đồ vật. nhưng ở đây lại không hiếm lạ. hiện tại tứ đại châu muối thiết đều tăng cao sản lượng. ngao loan cười nói, chúng ta hoa quả sơn yêu quái. c ũ Ngau đã đám độ nắm giữ thiên công tạo vật các loại kỹ thuật. Tôn Ngộ không thường thường Nhưng n cảm chậm. giữ giác g loại quái tạo vật thuật. tập tốc học yêu các kỹ quá o Loan nhanh Nhanh Vương. cảm thấy đã rất nhanh rồi. Phụ đã rồi. b ổ i rồi. trưa Ngao loan nói rằng, ta trước tiên dẫn ngươi đi ăn một chút gì, được, long vương cười gật đầu, ngao loan t h í c h là mang theo hắn đi vào tiểu lâu, tìm c â y sát cửa sổ chó ngồi xuống, ta đi gọi bọn họ đem bảng hiệu món ăn lấy ra ngao loan nói rằng đi thôi long vương khoát tay áo một cái sau đó hiếu kỳ đánh giá tiểu lâu trong tiểu lâu khách mời rất nhiều đám tiểu yêu b ư n g rượu và thức ăn thật nhanh trên dưới qua lại trên lầu còn thỉnh thoảng truyền đến đàm tiếu tiếng chém c h à n tiếng va chạm một tên thỏ yêu đi tới lão tiên sinh chỉ có hai vị khách nhân sao, thỏ yêu nhất theo một bình trà hỏi. Long vương gật đầu, thỏ yêu thế là pha hai chén trà, xoay người đi rồi, nơi này tiểu n h ị làm sao đều là nữ yêu. Long vương nghĩ, trong lòng có chút kỳ quái, rõ ràng là rất đặc biệt cảnh tượng, nhưng mọc ra thỏ đ u ô i nữ yêu nhóm khắp nơi chạy băng băng, lại bất ngờ khiến người ta cảm thấy thích hợp. hơn nữa tiểu lâu đám yêu quái cũng đều duy trì tương tự hóa hình tư thái. Bọn họ tình cờ tán gấu lên. cũng là kỹ thuật loại hình đề tài. liền long vương cũng nghe không hiểu. tuy rằng nghe không hiểu. nhưng long vương có thể từ trong lời nói của bọn họ cảm giác được một luồng hăng hái hướng lên trên khí tức. tựa hồ mỗi cái yêu quái đều quá rất vui vẻ. loan nhi đã vượt qua ta rồi. long vương trong lòng nghĩ Hắn biết hoa quả sơn yêu quái đều là con gái ở quản lý. Nơi này yêu quái tố chất để long cung hít khói. đâu chỉ là long cung. e sợ trong thiên hạ, cũng không có người so với ngao loan càng an hiểu quản lý rồi. những năm gần đây, nàng từ hiền hầu nơi đó học được bao nhiêu đồ vật. chỉ là không biết lúc nào mới có thể uống trên rượu mừng. long vương xoa xoa dâu dài. trong lòng âm thầm chờ mong. không lâu, ngao loan trở về rồi. phù vương, ta điểm thức ăn ngon. ngươi muốn đi gian phòng lịch sử sao. không cần rồi. long vương xua tay. nơi này hơi nóng. gian phòng lịch sử càng không chịu được. nóng, ngao loan liếc mắt nhìn dưới mái hiên mang theo một hàng p h ủ văn. cười nói. hóa ra là phong phù hỏng rồi. phong phù là mới vừa sinh ra không lâu linh vật. hiện tại vẫn chưa ổn định, người một nhiều, tựa hồ liền phát huy không được tác dụng rồi. p h ụ vương, ngươi chờ một chút, ta mua cho ngươi c á c h lạnh ăn, ngao loan nhìn thấy tựa lâu bên ngoài có cái tiểu thương, nói với long vương một tiếng, liền đi ra tiệm rượu, cùng tiểu thương giao dịch lên, yêu quái mở ra dưới thân dương gỗ, từ bên trong lấy ra mấy cây băng trảng vật phẩm cho ngao loan, ngao loan mang theo băng trảng vật đi trở về cái này gọi là một băng ngao loan đem một băng đưa cho long vương h u y ê n trưởng tựa hồ rất vừa ý cái này thường thường sẽ lén lút mua ăn thật sao long vương tiếp nhận h ọ c ngao loan động tác đem một băng bỏ vào trong miệng không nhẹ không nặng một cắn cái này thế nào hợp ngày khẩu vì sao ngao loan cười nói Long vương nhai một băng, thỏa mãn gật đầu. Long t ộ c đối với lạnh ăn có thiên nhiên yêu thích. nhưng thứ này ở long cung cũng gặp không tới. Long vương liên tiếp ăn mấy khối một băng, cảm giác cả người mát mẻ. Hắn có chút chưa hết thòm thèm. vật này là làm thế nào đi ra. chúng ta dùng phù văn sáng tạo đông lạnh dương. ngao loan nói rằng, dùng mài cổ đem đường nước cùng nước trái cây thả ở bên trong. liền có thể kết băng h u y ê n trưởng nói cái này gọi là kem que, bất quá đám yêu quái càng quen thuộc gọi nó vì một băng. Long vương cảm khái nói, hoa quả sơn công nghệ đã vượt qua nhân loại rồi, thậm chí ở thành trường an, loại này một băng cũng sẽ không xuất hiện ở trên thị trường, những thứ đồ này đều là mấy năm qua mới xuất hiện. ngao loan nói rằng, Long vương nhất thời thấy hứng thú, nói cho ta một chút bởi vì chúng ta có tiền rồi ngao loan nói rằng có tiền là có thể mua rất nhiều thứ mấy năm trước lục phúc đảo chợ vẫn cùng nhân loại đồng dạng thông qua linh vật kiếm lời tiền sau đám yêu quá i ý nghĩ mới có căn bản thay đổi bọn họ coi trọng nổi lên linh vật sáng tạo tôn ngộ không để ngao loan dùng tiền từ nhân loại các quốc gia mua đại lượng hàng hóa ở hoa quả sơn tiến hành phổ cập trong đó liền bao quát muối. Muối trước đây cũng không bị đám yêu quái coi trọng. nhưng ăn một quãng thời gian muối sau, đám yêu quái liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục thiếu hụt nó rồi. chờ đến nhân loại tăng lên rất cao muối giá cả. Hoa quả sơn liền hạ thấp mua lượng đám yêu quái không thể không đi chế muối. trải qua mấy năm công nghệ cải tiến, hiện tại hoa quả sơn muối đã cung lớn hơn cầu. Trái lại hướng về nhân loại khuyên tiêu rồi. đây là trong đó điển hình nhất một cái ví dụ. Mậu dịch sẽ làm đám yêu quái chủ động sáng tạo linh vật. ngao loan kính phục nói rằng, huyên trưởng đã sớm tính tới rồi. hiện tại đám yêu quái đều hiểu tôn ngộ không tại sao muốn cùng nhân loại mậu dịch rồi. Mậu dịch để công nghệ có thể tăng lên. Công n g Hoa ệ tăng tắt trải trước biết lên không sinh yêu để đám yêu quái trải qua trước đây quái qua h ạ t không, không i lại đồng ý trở lại quá khứ rồi. Hoa quả á khứ Hoa rồi. q u sơn mấy năm qua biến hóa tiến vào xe túc hành nói nhanh tới để ngao loan không dám tưởng tượng một trăm năm sau sẽ là hình dáng gì bọn họ đi ở một c á c h toàn thế giới cũng không biết trên đường hiện hầu con mắt nhìn ra thật là xa long vương cảm khái vạn ngàn tôn ngộ không thống nhất hoa quả sơn thời điểm Ai có thể nghĩ tới đám yêu quái sẽ bị hắn giáo hóa thành hiện tại giáng dấp. Lần này nhìn thấy hắn, ta nhất định phải hướng về hắn cực kỳ thỉnh giáo. Long vương không nhìn được thầm nghĩ. mà lúc này, ở đông hải long cung, tôn ngộ không đứng ở một cái đen kịp thiết bồng phía dưới. đây là đại vũ trị thủy thời gian, đ ỉ n h giang hải nông sâu một cái đình tử, nó là một khối thần thiết các công chúa hình như tại tranh s ủ n g tranh tướng cho tôn ngộ không làm giới thiệu, tôn ngộ không làm sao cũng không nghĩ tới. những này công chúa sẽ mang chính mình tới gặp đ ị n h hải thần trâm. cây này kim cô bổng gần trong gang t ứ c tôn ngộ không không nhìn được đưa tay ra, lau chùi phía trên hải tàu, đ ị n h hải thần trâm không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng tựa hồ có loại tâm tình truyền đến, tôn ngộ không trong lòng run lên, tựa hồ rõ ràng cái gì, hắn âm thầm làm cái thủ thí, đ ị n h thân thuật, một cái thần chú xuống, những công chúa kia động tác cùng tư duy đều đình trệ rồi, tôn ngộ không thầm vẫn vô tướng thần công, tỉnh lại đáy lòng giã tính, hơi thở của hắn từ từ trở nên sắc bén, cùng vừa nãy phảng phất hai người, thân thể bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng đỏ bao phủ, đáy biển một con rùa đen nguyên b ả n ngủ ngon tốt, bỗng nhiên thân thể run lên, giống cái t h ỏ giống như trốn xa, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, cái kia vắng lặng mấy chục năm giá tính một hồi bạo lộ ra, liền để đ ị n h hải thần c h â m mơ hồ chấn động, đ ị n h hải thần c h â m bắt đầu phát ra tia sáng, ở lúc đầu trong nháy mắt s ư ở n g sốt qua đi, tôn ngộ không thu hồi giá tính, nhất thời, Đình hải thần trâm lần thứ hai ảm đạm xuống. hóa ra là như vậy. tôn ngộ không trong lòng rõ ràng rồi. Đình hải thần trâm đang đợi người không phải hắn bây giờ, mà là cái kia tự do tự tại tề thiên đại thánh. hiện tại còn không phải lấy nó thời điểm, g i ả i tôn ngộ không giải trừ các công chúa đình thân thuật. các công chúa hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. tiếp tục hướng về tôn ngộ không giới thiệu đình hải thần trâm. tôn ngộ không không chút biến sắc nghe các nàng nói xong sau đó cùng các nàng cùng rời đi rồi đ ị n h hải thần t r â m còn đang chờ hắn tuy rằng hiện tại không phải lúc nhưng hắn cối u có một ngày sẽ đến lấy nó tôn ngộ không có như vậy linh cảm